theo loại cảm giác này sản sinh từ dương trong đầu đột nhiên xuất hiện một bộ cực kỳ quái lạ hình ảnh tại hoàn toàn đỏ ngầu trong thiên địa nổi lơ lửng gần trăm cái bạch điểm sáng màu vàng kim ở cái này hình ảnh xuất hiện trong ngay mắt từ dương liền rõ ràng cảm nhận được những kia bạch điểm sáng màu vàng kim cùng hắn trong lúc đó tồn tại một loại huyền diệu liên hệ đây chính là huyết mạch cảm ứng sức mạnh những kia bạch điểm sáng màu vàng kim chính là có ta trực hệ huyết mạch hậu nhân sao từ dương chỉ có từ danh vũ một đứa con trai mà từ danh vũ lại có từ h ư n g liên từ thái kỷ từ thái lân này một nữ hai con trai hiện tại từ thái lân bên người tuy rằng không có thế tử nhưng hắn tại nhân giới nhưng là cưới quá thế tử cùng từ thái lân như thế chưa cùng tại từ dương bên người từ thái k ỷ cũng tương tự có thế tử từ dương sống hơn hai vạn năm có hắn huyết mạch hậu nhân kỳ thực không ít bất quá cho dù bao quát từ danh vũ ở bên trong từ dương tại tiên giới cũng chỉ thấy được từ danh vũ từ thái lân hồng liên này ba cái có hắn huyết mạch liên hệ người từ dương tuy rằng cảm thấy có chút quái lạ nhưng mừng rỡ tình nhưng chiếm hơn nữa thông qua một phen tỉ mỉ cảm ứng từ dương tại cái kia gần trăm cái bạch điểm sáng màu vàng kim bên trong cảm ứng được từ danh vũ từ thái lân cùng hồng liên khí tức có từ thái lân cùng hồng liên khí tức bạch điểm sáng màu vàng kim dựa vào rất gần mà có từ danh vũ khí tức bạch điểm sáng màu vàng kim chu vi thì lại không có cái khác bạch điểm sáng màu vàng kim n h ữ n g điểm sáng này là lấy huyết mạch đến phân bố sao thoáng suy tư một phen từ dương liền đẩy ngã hắn suy đoán tại từ dương hậu nhân bên trong cùng từ dương huyết mạch tiếp cận nhất không phải từ danh vũ mà là hồng liên nếu như những điểm sáng kia là lấy huyết mạch đến phân bố như vậy có hồng liên cùng từ thái lân khí tức quan điểm nhất định sẽ không dựa vào gần như vậy không phải lấy huyết mạch đến phân bố chẳng lẽ là lấy trong bọn họ trên thực tế khoảng cách đến phân bố sao nghĩ tới đây từ dương giật mình thầm nói nếu là như vậy cái kia từ những kia hầu như trồng vào nhau bạch điểm sáng màu vàng kim có thể suy tính ra những kia có ta huyết mạch hậu nhân hiện tại hẳn là tụ tập cùng một chỗ tại tiên giới là ai đem những này có ta huyết mạch người tụ ở cùng nhau đây là thái kỳ sao nghĩ từ dương tỉ mỉ cảm thụ lên những kia bạch điểm sáng màu vàng kim khí tức được lực lượng nguyên thần mới vừa cùng những kia bạch điểm sáng màu vàng kim tiếp xúc từ dương liền cảm nhận được một loại loáng thoáng triệu hoán năm đó ở hồng liên bị vạn cổ môn người đánh thành trọng thương thời điểm từ dương liền cảm thụ qua cái loại này loáng thoáng triệu hoán cho nên hắn biết cái loại này triệu hoán là huyết mạch triệu hoán bằng vào huyền diệu huyết mạch triệu hoán từ dương thi chuyển dịch chuyển tức thời thần thông hướng về hướng về h ắ n phát sinh triệu hoán dịch chuyển tức thời mà đi thanh mục thành tại linh lung ở giữa biến mất sau khi từ dương tại cùng nhau xuất hiện địa phương rõ ràng là thanh mục thành ngoài thành ta hậu nhân toàn bộ tại thanh mục thành từ dương trong lòng hơi chìm xuống đem c h ạ m tinh kêu gọi ra ngưng thần cảm ứng một thoáng từ dương phát hiện hắn những hậu nhân kêu toàn bộ ở một cái đặc thù trong lĩnh vực hướng về trước hư phách một đao lấy c h ạ m tinh cắt phá không gian từ dương thân hình lại biến mất từ dương lại một lần nữa xuất hiện địa phương là một cái rừng trúc cái này rừng trúc nhìn như không có giới hạn nhưng từ dương biết cái này rừng trúc kỳ thực cũng không lớn nó sở dĩ sẽ cho nhân một loại vô biên vô hạn cảm giác đó là bởi vì toàn bộ rừng trúc ở một cái đặc thù trong lĩnh vực tại này nhìn như vô biên vô hạn trong rừng trúc có gần nghìn tiên nhân chính đang chống đối rừng trúc biến ảo ra các loại yêu thú công kích những tiên nhân này tu vi đều không cao tu là tối cao hai cái cũng chỉ có cảnh giới thiên tiên mà thôi hai người này thiên tiên một nam một nữ nam chính là chính là từ danh vũ con lớn nhất từ thái lân mà nữ cái kia nhưng là từ dương năm đó nhận lấy tôn nữ chữ nhi nhìn thấy những tiên nhân kia sau khi từ dương trực tiếp đem bọn họ toàn bộ ngừng sau đó thu vào trường sinh tiên phủ từ dương vừa đem những tiên nhân kia thu vào tiên phủ một cái một thân áo xanh tiên nhân đã xuất hiện ở từ dương cách đó không xa nhìn thấy từ dương sau khi cái kia thanh y tiên trong lòng người cả kinh thất thanh nói từ dương tại sao là ngươi tại sao không thể là ta nói t ừ dương nhìn về phía cái kia tiên nhân trong mắt nổi lên một tia lạnh leo âm trầm sắt khí làm sao tù vi vừa mới đến cảnh giới kim tiên ngươi liền đã quên tôn ti có khác biệt đây nơi này là thanh mục thành đứng ở từ dương đối diện tự nhiên là thanh mục tiên quân nhìn thanh mục tiên quân trong mắt khinh miệt từ dương cười lạnh nói tôn ti có khác biệt ngươi cho rằng thân phận của ngươi rất cao quý sao chẳng biết xấu hổ đồ vật nghe được từ dương thanh mục tiên quân sắc mặt lạnh lẽo lạnh giọng nói ngươi đã đã quên tôn ti cái kia bản quân liền cho ngươi thật giải trí nhớ cho ngươi rõ ràng làm như thế nào đi làm một con chó vừa dứt lời từ dương bốn phía những kia thanh trúc liền hóa thành từng cây từng cây trúc tiện hướng về từ dương công lại đây đối mặt thanh mục tiên quân cái này số vạn năm trước thành đạo kim tiên từ dương cũng không dám có một tia qua loa đang thôi động phát sinh năm m à u tinh hà ánh đao chống đối những kia trúc tiến đồng thời từ dương đem cựu phẩm huyết liên kêu gọi ra cái này tràn đầy sinh cơ không gian lĩnh vực tại thuộc tính trên vừa v ẫ n bị am hiểu thôn vệ sinh cơ cựu phẩm huyết liên khắc chế lấy cựu phẩm huyết liên hình thành một cái biển lửa sau từ dương trên người chịu đựng đến giảng buộc trong nháy mắt liền biến mất rồi rất nhiều cảm nhận được chính mình rất khó tạ i lấy vùng không gian này lĩnh vực lực lượng hạn chế tử dương thanh ngục tiên quân mặt liền biến sắc lạnh lùng nói sớm biết ngươi là một con dưỡng không quen xuất sinh năm đó ta nên để trường tử dương giết ngươi tử dương cười lạnh nói ta tử dương tự vẫn chưa từng làm có lỗi với ngươi sự t ì n h có thể ngươi là làm sao đối đ ạ i tử mô đ â y cho tới bây giờ ngươi còn có thể lấy năm đó sự tình đến khoe khoang ngươi ân huệ ngươi vẫn đúng là đủ không biết xấu hổ từ xưa tới nay tôn ti có khác biệt ngươi phạm thượng lẽ nào sẽ không s ợ gặp trời phạt sao ha ha nếu là có trời phạt cái kia từ mô ngã c ũ nơi g m này là thanh mục tiên quân địa bàn thời gian làm lỡ càng lâu tình thế khẳng định sẽ đối với tử dương càng ngày càng bất lợi mang theo năm màu tinh hà ánh ngao tử dương lấy tốc độ cực nhanh hướng về thanh mục tiên quân chém xuống thanh mục tiên quân tuy rằng tự nhận thực lực so với tử dương cường nhiều nhưng hắn còn không dám chính diện chống lại một cái kim tiên cấp bậc vũ tu công kích lấy dịch chuyển tức thời thần thông né tránh tử dương công kích sau khi thanh mục tiên quân bắt dấu tay lấy thanh trúc hình thành lượng lớn trúc t i ễ n hướng tử dương vào tới tại chỉ huy trúc tiễn công kích tử dương đồng thời thanh mục tiên quân còn lấy bí pháp tạo thành từng cái từng cái vong lớn hướng về tử dương lồng quá khứ tử dương cũng không dám để cái kia màu xanh vong lớn tới người liền liền lấy hồng liên nghiệp hỏa biến nào ra một đám hỏa nha hướng về cái kia vong lớn nào tới phối hợp với đại đạo lĩnh vực những con hỏa nha kia giống như thật sự hỏa nha bình thường linh hoạt tại những con hỏa nha kia ngăn những k ê u màu xanh võng lớn toàn bộ đều bị cặn lại tại c h yêu ố i t h a ễ m c t hồng quân n c kích h t liên thôn vệ sinh cơ năng lực thôi thúc đến cực hạn tại yêu diễm hồng liên nghiệp hỏa bên trong chu vi một ít màu xanh gậy trúc trong nháy mắt liền đã biến thành khô vàng ngay sau đó liền hóa thành cho bụi nhìn thấy tình huống như thế thanh mục tiên quân khỏe mắt hơi co dù mấy m lần lạnh giọng nói vốn là chỉ là muốn cho ngươi một chút giáo hấn thì thôi ngươi đã như vậy không biết cân nhắc cái kia cũng đừng trách bản quân tàn nhẫn vô tình có thủ đoạn gì cứ việc xuất ra đi từ mẫu phi thường m u ố n biết một cái tự nhận là tài trí hơn người người đến tột cùng tự đại đến mức nào thực lực tuy rằng ngoài miệng nói châm chọc nói như vậy nhưng t ừ dương cũng không dám thật coi thường thanh mục tiên quân cũng không biết thanh mục tiên quân thi triển bí phát nào tử dương đột nhiên phát hiện hắn cựu phẩm huyết liên rất khó tại thôn vệ chu vi nồng đậm sinh cơ khí cùng lúc đó t ừ dương đột nhiên cảm thấy trên người hắn thụ áp lực trong dây lát tăng lớn hơn rất nhiều cựu phẩm huyết liên hình thành một cái biển lửa cũng từ hơn ba mươi trượng phạm vi bị áp chế đến phạm vi ba trượng cựu phẩm huyết liên hình thành biển lửa cùng từ dương đại đạo lĩnh vực là t r ù n g hợp biển lửa sở dĩ bị áp chế cũng là bởi vì hắn đại đạo lĩnh vực bị áp chế lại đây chính là thanh mục tiên quân đại đạo lĩnh vực có uy lực sao tại t ừ dương thầm giật mình thời điểm thanh mục tiên quân quay về tử dương c ư i lạnh nói mảnh này thanh trúc lĩnh vực chính là ta tu luyện g a đại la đạo tràng ngày hôm nay ta hay dùng cái này đại la đạo tràng cho ngươi biết cái gì gọi là tôn ti chương ba mươi một đao p h á không hạ từ dương đầu tiên là cả kinh tiếp theo cười lạnh nói đại la đạo tràng ngươi là muốn vào giai đại la cảnh giới nghĩ tới có chút đã phát điên đi tuy rằng vừa tiến giai đến kim tiên cảnh giới nhưng từ dương nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được thanh mục tiên quân tu vi tại từ dương nhận biết bên trong thanh mục tiên quân tu vi tuy rằng mạnh hơn hắn nhưng không mạnh hơn bao nhiêu tu vi vẫn còn đang thái ớt kim tiên cảnh giới có phải hay không đại la đạo tràng ngươi tỉ mỉ cảm thụ một thoáng chẳng phải sẽ biết nói thanh mục tiên quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ dương trên người chịu đựng đến uy áp mạnh hơn lẽ nào đây thực sự là đại la đạo tràng sẽ không n à y chắc chắn sẽ không là đại la đạo tràng cảm thấy trên người áp lực càng ngày càng mạnh từ dương trong dây lát đem cựu phẩm huyết liên thu hồi vung vẩy trạm t i n h hướng về thanh mục tiên quân vị trí phương hướng đột nhiên bổ ra một đ a o một đ a o lướt qua tại trạm tinh lưới đ a o xuất hiện đạo đạo màu đen tia điện vết nước không gian màu đen tia điện rõ ràng là vết nước không gian tại một tiếng t é t kinh hai trong tiếng thanh mục tiên quân sắc mặt hơi có chút trở nên trắng tại tiến giai đến kim tiên sau khi từ dương còn chưa kịp một lần nữa đem trạm tinh luyện hóa một phen bất quá trạm tinh dù sao cũng là từ dương tu luyện hơn hai vạn năm bản mạng tiên khí hắn đối với trạm tinh một ít đặc điểm nhưng là như chỉ trưởng tiến giai đến cảnh giới kim tiên sau khi từ dương nắm trạm tinh liền có thể cảm giác được hắn toàn lực đánh xuống trạm tinh nhất định có thể lấy trạm tinh bổ ra hư không tại vết nước không gian xuất hiện một s á t na kia từ dương trên người áp lực trong dây lát liền yếu b ấ t hơn nữa đây chính là của ngươi đại la đạo chẳng sao ha, ha nghe được từ dương tốt lắm như có chút mang theo vài phần điên cuồng mang theo vài phần khinh miệt cười lớn âm thanh thanh mục tiên quân vốn là hơi trắng bệnh sắc mặt trong nháy mắt đã biến thành tái nhợt cũng không thấy thanh mục tiên quân có bất luận động tác gì chín cái giống nhau như lúc thân ảnh đã xuất hiện ở tử dương bốn phía đem tử dương cho vây lại nhìn thấy thanh mục tiên quân sử dụng phân thân thần t h ô n g tử dương tại cẩn trọng đề phòng đồng thời như trước không quên lấy ngôn ngữ đến châm chọc thanh mục tiên quân làm sao cảm thấy thực lực không đủ để đối phó từ mốt sao liền như năm đó phó ngọc hinh cùng hát tiên hành cùng hát nhật kiếm tiên trận đại chiến kia kim tiên tại lúc đối địch đầu tiên sử dụng phân thân thần thông cùng pháp tướng thiên địa một phương bình thường đều là thực lực nhỏ yếu một phương luận cùng miệng lưỡi lợi hại bạn quân đương nhiên không sánh được n g ư ờ i này c ò n dưỡng không quen x u ấ t sinh nói thanh mục tiên quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn chín cái phân thân vây quanh t ử dương bày ra một cái kỳ quái trận pháp một bên lấy t r ả m tinh hướng về thanh mục tiên quân chín cái phân thân hư bổ một đao t ử dương một bên cười lạnh trả lời ngươi bây giờ chẳng lẽ không đúng tại tranh đua miệng lưỡi sao đại khái là bởi vì thanh mục tiên quân đã dọn xong đối phó từ dương trận thế h ắ n cũng không có nhận từ dương từ dương bổ ra chín đạo ánh đao tại vẫn không tiếp cận cái kia chín cái phân thân thời điểm vô cùng quỷ dị liền tiêu tán từ dương biết hắn vung ra ánh đao là bị thanh mục tiên quân lấy vùng không gian này lực lượng không gian cho xoắn nát nhưng hắn nhưng sẽ không chút nào cũng không cảm thấy giật mình ngươi cho rằng ta sẽ bị loại này giả tượng mà khiếp làm sao âm thầm cười lạnh từ dương thân hình nói lên nhưng là lấy c h ạ m tinh bản thể hướng về một cái trong đó phân thân bổ tới từ dương thân hình hơi động toàn bộ không gian tựa hồ cũng theo từ dương n ú c n í c h một chút rừng thân hình sau khi từ dương hoàn cảnh chung quanh không thay đổi hắn cùng chín cái phân thân trong lúc đó khoảng cách không thay đổi xem ra giống như hắn căn bản cũng không có động tới như thế lấy hồng liên nghiệp hỏa rất khó trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt vùng không gian này nhưng không cần hồng liên nghiệp hỏa tạ ứng nên như thế nào mới có thể hủy diệt vùng không gian này đây nếu như không ngừng toàn lực huy động trạm tinh vậy hẳn là có thể lấy trạm tinh chi lợi hủy diệt vùng không gian này thế nhưng cho dù từ dương hiện tại có kim tiên tu vi nếu như là lấy toàn lực đến huy động trạm tinh vậy hắn cũng không chống đỡ nổi thời gian quá dài ngay từ dương nghĩ đối phó thanh mục tiên quân phương pháp thời gian thanh ngục tiên quân chín cái phân thân đồng thời quay về bắt một cái quái lạ dấu tay chín đạo ánh sáng màu xanh tự chín cái phân thân trong tay bay ra hướng về từ dương đánh sang từ dương đại đạo lĩnh vực là trắng đen sen kẽ sinh tử lĩnh vực đối với thế gian hết thể năng lượng đều có cực cường phòng ngự tác dụng nhưng cũng không thể đem cái k i a chín đạo ánh sáng màu xanh đỡ được cái k i a chín đạo ánh sáng màu xanh không phải phổ thông năng lượng mà là do thiên địa pháp tắc ngưng tụ ra chín đạo ánh sáng màu xanh đi vào từ dương thân thể sau khi liên bắt đầu hấp thu từ dương trong cơ thể sinh cơ đến lớn mạnh tự thân thôn vệ sinh cơ cảm thấy trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua từ dương hử lạnh một tiếng trong dây lát đem tán với bên ngoài cơ thể đại đạo lĩnh vực thu vào trong cơ thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ dương trong cơ thể liền xuất hiện vô số trắng đen sen kẽ vòng xoáy tại những vòng xoáy này làm hao một hạ cái tia chín đạo ánh sáng màu xanh gần như chỉ ở trong nháy mắt công phu đã bị từ dương cho hóa giải hấp thu chín đạo ánh sáng màu xanh sau khi từ dương trước đó tiêu hao một điểm đạo anh năng lượng cũng lập tức khôi phục như lúc ban đầu đa tạ ngươi giúp ta bổ sung tiên nguyên đối với thanh mục tiên quân trâm trọc một câu từ dương ánh mắt hơi động c h ọ m g ã i vũ nổi lên trảm tinh từ dương biết không phá hủy vùng không gian này hắn là không có biện pháp chiến thắng thanh mục tiên quân tại không ngờ rằng biện pháp hay đến hủy diệt vùng không gian này dưới tình huống từ dương dĩ nhiên là sử dụng chính mình mạnh nhất thủ đoạn mà hắn mạnh nhất thủ đoạn chính là trảm tinh đa o quyết tiến giai kim tiên sau khi hắn vẫn không có diễn luyện quá trảm tinh đa o quyết tại thời điểm đối địch tu luyện chiến kỹ vốn là phù hợp vũ tu con đường tu luyện nhìn thấy từ dương tự mình tự đang diễn luyện đao pháp thanh mục tiên quân liền biết từ dương đánh chính là tâm tư gì muốn cho bản quân giút ngươi tôi luyện chiến kỹ sao thực sự là thật lớn cầu đảm cười lạnh một tiếng thanh mục tiên quân tiếp theo chỉ huy cái kia chín cái phân thân kế tục bắt các loại dấu tay đánh ra ánh sáng màu xanh đến công kích t ừ dương h á c thiên hành lấy phân thân thần thông diễn sinh ra đến thần thông làm kiếm quyết tuyên mệnh kiếm mà thanh mục tiên quân lấy phân thân thần thông diễn sinh ra đến thần thông nhưng là bí pháp cựu đạo thần vực cựu đạo thần vực có chín đạo này chín đạo chính là thanh mục tiên quân l ĩ n h nộ chín loại thuộc tính mục tiên địa phát tắc lấy này chín loại thiên địa phát tắc thanh mục tiên quân có thể thi triển năm trăm mười hai trùng không giống công kích bí thuật ngoại trừ đồng thời lấy chín loại thiên địa pháp tắc thi triển ra liều mạng tuyệt chiêu ở ngoài còn lại năm trăm m ư ơ i một công kích bí thuật uy lực cũng không khác biệt quá lớn tại từ dương diễn luyện c h ả m tinh đa o quyết thời điểm thanh mục tiên quân liền lấy cái kia năm trăm m ư ơ i một bên trong công kích bí thuật không ngừng hướng về từ dương công tới tại thanh mục tiên quân xem ra năm trăm m ư ơ i một bên trong bí thuật bên trong tất nhiên có một loại bí thuật có thể khắc chế từ dương thế nhưng theo thời gian trôi đi thanh mục tiên quân nhưng không có trước đó như vậy tự tin đang không ngừng diễn luyện trảm tinh đa quyết trong quá trình từ dương trên người chiến ý càng ngày càng mạnh trên người hẳn khí tức cũng càng ngày càng mạnh mới vừa lúc mới bắt đầu thanh mục tiên quân chín cái phân thân công kích còn có thể đánh tới từ dương trên người để từ dương thân hình sản sinh trong nháy mắt t r ì độn mà theo từ dương khí tức càng ngày càng mạnh thanh mục tiên quân chín cái phân thân phát ra ra ánh sáng màu xanh liền không cách nào đón thêm gần từ dương thân thể nhìn bị một tầng sáng ánh sáng màu trắng bao phủ từ dương thanh mục tiên quân s ắ c mặt âm trầm tới cực điểm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thanh mục tiên quân tán đi chín cái phân thân tán đi chín cái phân thân sau khi thanh mục tiên quân lấy ra một cái màu xanh trúc địch đặt ở bên mép t h ổ lên t h e âm công thuật e sợ liền thanh mục tiên quân coi trọng nhất lưu ngạn cùng sở nhai cũng không biết để bọn hắn vẫn kính nể thanh mục tiên quân mạnh nhất thủ đoạn công kích không phải hệ mục pháp thuật mà là âm công thuật đi cũng đáng phách t r u n g thi triển âm công thuật không giống thanh mục tiên quân h u y ễ n ma tiên âm chính là làm ộ t loại có thể làm người tu luyện tâm ma bí thuật tâm ma chính là nội tâm tự sinh ma trướng một khi bị làm nổi lên đến liền chỉ có người tu luyện mình mới có thể nhìn thấu tự thân ma trướng hóa giải mất tâm ma từ dương một đời nhấp nô trải qua buồn vui việc tự nhiên không ít nhớ tới bi ai việc tâm có bi thương thời gian từ dương sẽ sản sinh c h á n đời tâm tình có một loại sinh tức l à khổ t ừ mới là nhạc cảm giác mà nhớ tới vui thích việc trong lòng mừng như điên thời gian từ dương trong lòng các loại hẳn là có cùng sẽ không có tham niệm cũng sẽ bị phóng tới lớn đến mê trình độ vui vẻ bi từ dương nguyên bản ổn định đạo anh cùng nguyên thần đều có bất ổn dấu hiệu đang lúc này ở vào từ dương tử phủ bên trong cái tia do viêm dương châu cùng hàn diên nội đan hình thành h ắ c bạch vòng xoáy đột nhiên thả ra một đạo trắng đen sen cái ánh sáng đem từ dương đạo anh cho ổn định lại tại đạo anh ổn định lại đồng thời từ dương nguyên thần cũng đạt được chốc lát tỉnh táo hồi tưởng lại vừa nãy hung hiểm trải qua từ dương trong lòng phát lạnh vội vã khống chế nguyên thần bắt vài đạo đơn giản lại hết sức huyền diệu giấu tay vài đạo dấu tay hóa thành lưu quang màu trắng gom lại từ dương đỉnh đầu sau khi tại từ dương đỉnh đầu kết thành một đoá màu trắng cựu phẩm hoa sen n à y đoá màu trắng cựu phẩm hoa sen gọi minh tâm liên mà từ dương ngưng kết này đoá hoa sen bắt dấu tay nhưng là hắn tại đại tuyết sơn vì làm hàn băng tiên tử đ i ề u khắc tiên phủ lúc lĩnh ngộ minh tâm hoa sen lớn có minh tâm liên bảo vệ nguyên thần từ dương liền không nữa chịu thanh mục tiên quân thổi ra tiếng địch ảnh hưởng tới bất quá vì mê hoặc thanh mục tiên quân từ dương đang ép ra một cái tinh huyết bên trong như trước làm bộ bị tiếng địch mê dám vẻ một bên giả ra một bức bị mê hoặc dám vẻ từ dương vừa lại bắt đầu thôi thuốc sinh t ử kiếp ý cảnh đến triệu hoàn trong thiên địa cố tồn thiên kiếp năng lượng cùng năm đó ở t ử tiêu sơn triệu gia kiếp vân đến tình huống bất đ ộ n g lần này từ dương chỉ tốn chốc lát công phu liền triệu hồi ra một đ o ạ kiếp vân nhìn thấy từ dương đỉnh đầu ngưng kết xuất ra một mảnh kiếp vân thanh m ụ c tiên quân khẽ to mày bên miệng cây s á o phát ra ra tiếng địch càng thêm thanh dương dễ nghe nhìn thấy từ dương lộ ra vẻ mừng như điên vẻ mặt thanh m ụ c tiên quân yên tâm để hiện lên một tia lo lắng lộ ra vẻ một vệ tâm lanh ý cười nay mà tâm lanh ý cười vừa hiện lên liền lập tức bị đông cưng kết ở trên mặt cái kếp đ o ạ đen k tại trong nháy mắt công phu liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen đi vào đến từ dương dơ lên thật cao trạm tinh bên trong mang theo một điểm tia chớp màu đen từ dương thân hình hơi động đ ỗ n g nhiên hướng về thanh m ộ t tiên quân vị trí phương hướng bổ tới ánh đao lướt qua đạo đạo đến ba thước dài vết nước không gian tại trạm tinh lưới đao nơi lóe lên liền qua trạm tinh hạ xuống thời gian bám vào trạm tinh trên tia chớp màu đen trong nháy mắt liền hóa thành một cái trắng đen sen kẹ sinh tử c h u y ể n luân sinh tử truyền luân xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ mang theo đạo đạo vết nước không gian hướng về thanh mục tiên quân bay qua sinh tử truyền luân tốc độ tựa h nhưng thanh mục tiên quân nhưng cảm thấy hắn không có cách nào né tránh sinh tử chuyển luân tại thanh mục tiên quân lấy dịch chuyển tức thời thần thông lập tức vùng không gian này sau khi sinh tử chuyển luân cũng trong nháy mắt phá tan vùng không gian này không gian bình phong hướng về thanh mục tiên quân đuổi theo tại sinh tử chuyển luân phá tan vùng không gian này không gian bình phong một sát na vô số màu đen vết nước không gian đột nhiên liền đã xuất hiện ở vùng không gian này đang nhìn đến màu xanh gậy trúc bị trong nháy mắt thôn vệ một sát na kia từ dương mà bên thai chuyển đến một tiếng do mấy ngàn tiếng têu thảm thiết hình thành têu lên thê lương thảm thiết không lo được tìm kiếm cái kia tiếng têu thảm thiết lai、lịch. từ dương đột nhiên vung lên c h à n tinh phá tan hư không tuần sinh tử chuyển luân k h í tức chạy ra khỏi mảnh này sắp hoàn toàn tan vỡ không gian chương ba mươi mốt g i a thế bố cục thượng vừa rời đi vùng không gian kia từ dương liền nghe được hét thảm một tiếng âm thanh tuần tiếng kêu thảm thiết từ dương thấy được sắc mặt tái nhuận thanh mục tiên quân lúc này thanh mục tiên quân dĩ nhiên biến thành một cái cao trăm t r ư ợ n g người khổng lồ vùng không gian kia hẳn là lại tiên quân phủ phía dưới bởi vì từ dương cùng thanh mục tiên quân lúc này vị trí chính là thanh mục tiên quân tiên quân phủ tại một tiếng vang thật lớn trong tiếng tiên quân trong phủ xuất hiện một cái phạm vi hơn sáu trăm trượng hồ sâu một trận rối loạn qua đi thanh mục tiên quân thuộc hạ mười hai cái nhị phẩm tiên tướng mang theo lượng lớn tiên binh tụ tập đến từ dương cùng thanh mục tiên quân đối lập địa phương nhìn một chút sắc mặt âm trầm thanh mục tiên quân lại nhìn một chút một mặt cười gằn từ dương những kia tiên tướng cùng tiên binh cũng không biết nên ứng đối ra sao tình huống bây giờ hai mắt nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm thanh mục tiên quân nhìn một hồi từ dương trầm giọng nói xem ở thanh đế b ậ hạ trên mặt từ mỗi ngày hôm nay thà cho ngươi một mạng sau đó ngươi ta đường đường về tiều quy tiều nếu là lại cho ta biết ngươi còn có cái gì đối phó thủ đoạn của ta cái kia cũng đừng trách từ mỗi tản nhẫn vô tình nói xong từ dương lạnh lùng tại những kia tiên tướng tiên binh trên người nhìn lướt qua bổ ra một đạo năm m à u tinh hà ánh đào đem cách đó không xa tụ tiên điện hủy diệt sau đó thân hình hơi động dịch chuyển tức thời rời khỏi tiên quân phủ tại từ dương thân ảnh biến mất trong ngáy mắt thanh mục tiên quân bên người xuất hiện một cái toàn thân áo đen tiên nhân này hắc y tiên nhân chính là thanh đế bên người sáu đại thiên vương một trong thiên đao nhìn chằm chằm từ dương vừa nãy trô đứng nhìn thoáng qua thiên đao trong mắt lóe ra một đạo hạc quang nhưng không có theo sau. trước tiên đi với ta gặp bệ hạ vừa dứt lời thiên đao liền thi triển dịch chuyển tức thời rời khỏi thiên đao sau khi rời đi thanh mục tiên quân thu hồi pháp tướng thiên địa thần thông sau đó liền tuần thiên đao dịch chuyển tức thời khí tức dịch chuyển tức thời rời khỏi thanh mục thành từ dương thân ảnh tại thanh mục thành biến mất sau khi xuất hiện lần nữa nhưng là tại đại nga sơn tại đại nga sơn trong quân doanh tìm tới từ danh vũ cùng luyện vân y sau khi từ dương cũng không giải thích cái gì mang theo bọn họ đi thẳng đại nga sơn phó ngọc hinh tuy rằng so với từ dương sớm một bước tiến dai đến kim tiên cảnh giới nhưng tử dương tại tiến gia kim tiên sau khi tu vi của nàng liền không sánh được từ dương cho nên nàng tại từ dương rời khỏi từ ảnh thành thời điểm không hề có một chút cảm giác bây giờ nhìn đến từ dương mang theo từ danh vũ cùng luyện vân y đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng phó ngọc hinh trong lòng tràn đầy kinh ngạc từ đại ca ngươi làm sao đột nhiên đem danh vũ cùng vân y tiếp trở về đây lẽ nào đại nga sơn xảy ra cái gì biến đổi lớn nhìn phó ngọc hinh từ danh vũ luyện vân y đều là một bộ nghi hoặc không rõ răng dấp từ dương trầm giọng nói vừa nãy ta tại lúc tu luyện cảm ứng được một loại huyết mạch triệu hoán bằng vào loại này huyết mạch triệu hoán ta tại thanh mục tiên quân tiên quân p h ủ hạ tìm được thái kỳ cùng chữ nhi bọn họ từ dương này lời nói mặc dù nói không rõ ràng nhưng phó ngọc hinh ba người nhưng cũng biết ý tứ trong lời nói từ đại ca ngươi cùng thanh mục tiên quân đụng phải từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói cứu thái lân cùng chữ nhi bọn họ sau khi ta cùng thanh mục tiên quân đánh một hồi thanh mục tiên quân thực lực tuy rằng so với ta hơi cường một điểm nhưng hắn nhưng quá coi thường ta trải qua một phen tranh tài ta phá hủy thanh mục tiên quân một cái q u ỷ dị lĩnh vực đã thương hắn từ danh vũ nghe vậy trầm n g m nói nếu như chỉ là đả thương thanh mục tiên quân cái kia thanh đế hẳn là sẽ không quá mức chỉ trích phụ thân mới là ta cũng nghĩ là như vậy bất quá cái kia thanh đế không phải cái gì lương thiện h ạ n g người ta cũng không dám khẳng định hắn có phải thật vậy hay không sẽ không bởi vì việc này còn đối với trả cho ta chính là bởi vì cái kia thanh đế không phải cái gì lương thiện h ạ n g người cho nên hắn mới là không sẽ nhân vì là một m đệ tử liền từ bỏ một cái đối với hắn có trợ giúp người từ dương điểm, điểm đầu tại phó ngọc hình ba trên thân thể người nhìn lướt qua sau trầm giọng nói rằng các ngươi sống ở chỗ này ta bây giờ đem thiên xích bọn họ triệu tập lại thương lượng một chút đối sách từ danh vũ nghe vậy hơi s ư n g sờ có chút do dự nói rằng lấy danh vũ ngũ kiến hiện tại cha hẳn là đem hàn băng tiền bối mời đi theo mới lạ không đợi từ dương mở miệng phó ngọc hinh nhẹ giọng nói ngươi cha trong lòng hắn n ắ m chắc triệu tập thiên s í c h bọn họ nghị sự cùng thỉnh hàn băng tiên tử như thế trọng yếu nghe được phó ngọc hinh nói như vậy từ danh vũ trong đầu linh quang l ó e lên liền nghĩ rõ ràng từ dương tại sao tại này sẽ triệu tập tào thiên s í c h bọn họ nghị sự không chỉ trong chốc lát đạt được từ dương truyền âm tào thiên s í c h bọn người đi tới dưỡng tâm điện tại trên mặt của mọi người quét mắt một vòng sau khi từ dương trầm giọng nói rằng lấy các ngươi xem ta tại đắc tội t đắc h à nghe được thượng thiên tán từ dương lắc đầu một cái trầm giọng nói ngay vừa nãy Ta từ t a h người h nhi một tiên đem tiên ta tôn nơi quân nào n c ù tôn từ thanh một tiên quân lao tù bên trong nữ quân bên n lao ra. Mọi g cứu ngay vậy, tu r trong o coi n lòng kinh, nháy biến phần. Người g lại cả khó sát mặt mắt mấy luyện tới cảnh giới kim tiên tựa như lúc trước không biết phó ngọc hinh tiến giai kim tiên như thế tại từ dương hết sức cẩn giấu tu vi g i ớ i tình huống túy đạo nhân đồng dạng không biết từ dương tu vi đến kim tiên cảnh giới quay về túy đạo nhân nhẹ nhàng gật gù sau khi từ dương trầm giọng nói nếu không phải tiến giai đến cảnh giới kim tiên ta vẫn cảm ứng không tới ta hậu nhân đối với ta triệu hoán cũng không thể nào từ thanh một tiên quân ma chào hạ đem bọn họ cứu ra tại ừ vừa dương rứt l thượng quan giao nhi rời khỏi dưỡng tâm điện sau khi từ dương nhìn điện bên trong chín người trầm giọng hỏi lấy các ngươi xem ta bây giờ phải làm mới có thể bảo vệ lợi ích của mình đây thượng tiên tán ánh mắt hơi động trầm giọng nói nếu việc này không sai tại đại nhân vậy đại nhân nên thỉnh thanh đế bậy hạ giữ gìn lẽ phải từ dương nghe vậy gật g ụ nhìn với liền trầm giọng hỏi với liền cái nhìn của ngươi đây với liền thật giống đã sớm biết từ dương muốn hỏi hắn tựa như khi nghe đến từ dương sau khi lập tức chắp tay trả lời thuộc hạ ngu dốt thực không biết nên làm sao giúp đại nhân giải ưu thỉnh đại nhân chủ tội thấy ở liền không muốn trả lời vấn đề của hắn từ dương cũng chưa từng có với cưỡng cầu hắn trả lời lấy ba vị tiền bồi cái nhìn tuy a a bây đây? nhân vân nhân Tùy giờ cùng phải nên làm như thế nào đây? Đạo nhân cùng lục vân đạo nhân nhìn h nên nào n làm lục đạo đạo một chút, chấm chút, dọng nói, l lao sâu rằng ư người trước bước ợ u quân sau Tuy xem xem một mục làm một ra, r thanh hẳn là lấy bất biến đến ứng và biến, xem trước một chút thanh mục tiên quân phản ứng, tiến định. giờ bây bất lấy chút là và đó sẽ làm tiến một bước dự định. Tuy rằng từ dương tại thanh mục thành đánh bại thanh mục tiên quân nhưng trên thực tế từ dương vẫn là ở thế yếu m ộ t phương nếu như đứng ở thanh mục tiên quân phía sau thanh đế không truy cứu cái gì như vậy chuyện này sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có mà nếu như thanh đế muốn đối phó từ dương như vậy từ dương nếu như không muốn nương nhờ vào ngũ hành t i ế ngực hắn cũng chỉ có từ bỏ t ừ ảnh sáu thành che giấu từ đạo nghĩa tới giảng từ dương không có làm sai cái gì nhưng thanh đế sao lại cùng từ dương nói cái gì đạo nghĩa bất quá tại từ dương xem ra cho dù thanh đế sẽ không cùng hắn giảng đạo nghĩa thanh đế cũng hẳn là sẽ không bởi vì hắn đã thương thanh m ộ t tiên quân liền đối phó hắn chính là bởi vì có suy đoán như vậy từ dương mới có thể tại dưỡng tâm điện cùng tào thiên xích đám người thảo luận hắn phải nên làm như thế nào tùy đạo nhân mấy câu nói có thể nói là nói ra từ dương đáy lòng dự định trầm mặc một hồi từ dương nhìn con dối đạo nhân hỏi lấy con dối tiền bối xem ra thanh mục tiên quân sẽ có phản ứng như thế nào đây con dối đạo nhân khỏe mắt hơi nhảy một cái nhẹ nhàng c h ắ c tay nhìn từ dương trầm ngâm nói ngoại trừ đại nhân ở ngoài thanh mục tiên quân hẳn là tiên giới tuổi tác nhỏ nhất kim t i ê n một trong thanh mục tiên quân sẽ bởi vì thua ở đại nhân thủ hạ mà canh cánh trong lòng nhưng hẳn là cũng là chỉ đến thế mà thôi từ dương ánh mắt hơi động trầm giọng hỏi lấy con dối tiền bối ý tứ nếu như ta không ở hắn giam cầm ta hậu nhân sự t ì n h trên truy cứu như vậy hắn hẳn là cũng sẽ không thu ta đả thương chuyện của hắn không tha sao con dối đạo nhân và cù trầm giọng nói hiện tại tiên giới chính là hỗn loạn thời điểm tại h h hẳn không a n tiên quân cùng một là sẽ đ nhân làm khó dễ mới đúng.、Từ、dương khó làm mới dễ Từ chín mặt một hồi, nhẹ giọng nói, con dối tiền nhẹ con hiện tại tiên giới h hôn là loạn trên h nhất thế lực xác thực không thích hợp phát sinh chín ờ i điểm, nội、đấu. Tại đồng đấu. t lực xác thân thể người quét mắt một vòng sau từ dương trầm giọng nói sự tình liền nói tới đây các ngươi đều đi xuống đi chín người mới vừa lui xuống đi không một hồi hàn băng tiên tử liền mang theo thượng quan giao nhi xuất hiện ở dưỡng tâm điện bên trong không đợi từ dương mở miệng nói chuyện trên giới đem từ dương đánh giá một chút hàn băng tiên tử đạm cười nói thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh tại toàn bộ tiên giới cũng là số một số hai bất quá ngươi gây chuyện bản lĩnh càng mạnh hơn tại không tới trong thời gian một ngàn năm ngươi cũng đã trêu trọc kiếm vực cùng thanh dương tiên vực hai người này tiên giới mạnh nhất thế lực lớn nghe được hàn băng tiên tử trêu trọc từ dương cười khổ nói không phải v ã n bối yêu thích gây sự mà là sự t ì n h đều là sẽ tìm được v ã n bối trên người kỳ thực tại tiên giới cùng thế lực lớn kết t h ù tiên nhân từ xưa tới nay liền từ không thiếu hụt bất quá bởi vì từ dương như vậy vận may không kém tu vi cũng không kém duyên cớ h ắ n cũng chưa chết tại những thế lực lớn kia trên tay mà thôi hàn băng tiên tử gật gù đầu cười n h ạ t nói lần này ngươi rất thông minh không có cậy mạnh đối với thanh mục lên sát tâm nếu không phải như vậy cho dù giao nhi lại c ầ u ta ta cũng không dám đến ngươi nơi này t ừ dương rời khỏi thanh mục thành cố nhiên là bởi vì hắn cảm ứng được có cái kim tiên muốn tới nhưng cho dù không có cái gì kim tiên muốn tới hắn lúc đó cũng không có giết chết thanh mục tiên quân tâm tư chỉ cần có giết thanh mục tiên quân thực lực cái kia t ừ dương sẽ không sợ không tìm được cơ hội thích hợp đến giết thanh mục tiên quân lấy tiền bối xem ra thanh đế đối phó ta độ khả thi có mấy thành đây hàn băng tiên tử suy nghĩ một chút chương m ngâm nói, theo t h lẽ t ba n h phó mươi k hai ả t h n giữa thế à bố cục hạ chỉ dùng hai lần di động trong nháy mắt từ dương liền đã tới nghe phong hạp ở ngoài phong dương có thể mang theo từ dương phó ngọc hinh Hác trong h ư ờ i động phủ kia xuất hiện hát thiên hành liền cảm ứng được từ dương khí tức liền vội vã từ trong thành phòng dịch chuyển tức thời đi ra Hác h t i ê nói Hành c k m t xong lời này từ dương cảm ứng một tháng tư mã thiên vũ cùng yến ngọc linh khí tức nhìn hát thiên hành trầm giọng nói đợi khi tìm được thích hợp báo t h ủ cơ hội ta lại tới tìm các người hiện tại ta đi trước tìm phong dương tiền bối t h ô n g i ể u ra nhưng là gặp được phiền phái gì từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói là gặp được một ít phiền phái nhỏ bất quá ta vẫn có thể ứng phó cùng h ắ c thiên hành cáo biệt sau khi từ dương liền hướng về phong nhãn nơi sâu xa bước đi năm đó từ dương tại phong trong mắt tu luyện thiên chú chân thân thời gian h ắ n tại phong trong mắt đi về phía trước có thể nói là bước đi liên tục khó khăn mà bây giờ từ dương tại phong nhãn bên trong hành tẩu nhưng hoàn toàn có thể xưng là đi dạo trong sân vắng màu xanh kình phong mới vừa thổi tới từ dương trước người đã bị một tầng trắng đen sen kẽ vòng bảo hộ cho c ả lại tại kinh phong bên trong đi có một nén nhang thời gian từ dương đi tới năm đó hắn tại thiên nhân hợp nhất trạng thái thấy được cái kia chiều dài năm trăm trượng khe nước mới vừa đi tới khe nước từ dương thân thể liền không khỏi sau này l ù i hai bước khe nước bên trong nhìn như bình tĩnh nhưng trên thực tế khe nước bên trong sức gió so với bên ngoài cường hơn trăm lần không ngừng dựa vào đại đạo sức mạnh của lĩnh vực ngăn trở kinh phong sau khi từ dương đi tới khe nước nhưng cũng không có nhận đi vào bên trong phong dương tiền bối có ở đó không văn bối từ dương đến đây bài kiến từ dương vừa dứt lời khe nước bên trong kinh phong đột nhiên liền ngừng lại Cảm thấy người ớ c tiến g i giai kim tiên thời gian ngược lại là so với ta tưởng tượng còn muốn sống nhiều nói xong lời này không đợi từ dương mở miệng phong dương liền trực tiếp hỏi ngươi tìm đến ta là vì chuyện gì chứ t ừ dương nguyên bản liền dự định nói thẳng minh ý đồ đến vì vậy phong dương trực tiếp mở miệng hỏi do hắn ý đồ đến ngược lại là ở giữa hắn ý m u ố n bởi vì một ít chuyện văn bối cùng thanh mục tiên quân một kiến âm thanh sinh ra một ít mâu thuẫn văn bối này đến chính là muốn mời tiền bối đi điều tiết giữa chúng ta mâu thuẫn phong dương nghe vậy ánh mắt hơi hơi động cười n h ạ t nói ta cùng một kiến âm thanh tuy rằng nhận thức nhưng không xưng được có cái gì giao tình ta chỉ sợ là không có năng lực điều tiết giữa các ngươi mâu thuẫn nghe phong dương nói như thế tử dương cười khổ nói lấy tiền bối thông minh ta không cần nói rõ tiền bối cũng hẳn phải biết vãn bối là cầu tiền bối đi gặp tam thái tử lý dương đi phong dương cười n h ạ t nói n g ư ơ i biết ta cùng lý dương có rất sâu giao tình tại sao vẫn tới tìm ta đây lẽ nào ngươi liền không lo lắng ta sẽ bởi vì lý dương mà làm khó dễ ngươi sao từ dương chắp tay nói thông qua năm đó sát phong c ố t việc vãn bối biết tiền bối là một cái lấy đạo nghĩa làm đầu có đạo thiên nhân vì lẽ đó cũng không lo lắng tiền bối sẽ bởi vì cùng tam thái tử giao tình liền làm khó dễ văn bối mọi người có tư tâm ta cũng không ngoại lệ cho nên ngươi liền không muốn lấy những kia e m thai đến lịnh h ó ta bất quá ta có chút hiếu kỳ tại ngươi cùng một kiến âm thanh xung đột bên trong ngươi thật sự tại đạo nghĩa trên chiếm thượng phong sao gặp phong dương hỏi đến hắn cùng một kiến âm thanh xung đột từ dương trong lòng vui vẻ vội vã đem hắn cùng một kiến âm thanh xung đột tỉ mỉ nói một lần từ dương tuy không có k h u y ế t đại nhưng cũng có chính mình rõ ràng quan điểm văn bối tự nhận là không có từng làm bất kỳ xin lỗi thanh m ộ t tiên quân sự tỉnh nhưng hắn nhưng lén lút đem ta hậu nhân giam cầm mấy ngàn năm n à y quá làm người lạnh lẽo tâm gan phong dương gật cụ nhà nhặt hỏi tại nhìn thấy ngươi hậu nhân một khắc kia ngươi có hay không đối với một kiến vang lên sát tâm đây Từ dương trầm giọng nói có hắn như vậy đối đại ta hậu nhân ta làm sao có khả năng không đúng hắn tâm phát sát tâm đây nếu không phải kiên kỵ thanh mục tiên quân thân phận ta bính trọng thương cũng sẽ giết hắn vì ta tôn nhi tôn nữ báo giam cầm mối thủ phong dương trầm m ặ t một hồi nhẹ giọng nói muốn ta giúp ngươi cũng có thể nhưng ngươi sau đó không thể bởi vì một kiến âm thanh giam cầm ngươi hậu nhân sự t ì n h tìm hắn báo thủ từ dương biết phong dương nói như thế không phải bởi vì một kiến âm thanh mà là bởi vì nhớ hắn cùng tam thái tử lý dương trong lúc đó một phần tình nghĩa tiền bối yên tâm nếu như thanh mục tiên quân không lại đối phó ta vạn bối đương nhiên sẽ không làm ra chủ động đi t r e o chọc hắn phong dương gật gù lấy có chút thanh âm trầm thấp nói rằng thời gian một trăm ngàn năm đã qua cũng xác thực hẳn là đi gặp lao bằng hữu đem phong dương thỉnh về t ử ảnh thành sau khi từ dương lập tức đem t ử ảnh sáu thành nhân v ậ t trọng yếu triệu tập đến thanh tâm cư tại thanh tâm cư cử hành tiệc diệu tên trở lên là vì cho hàn băng tiên tử cùng phong dương đón gió mà trên thực tế thì lại là thông qua với liền cùng con dối đạo nhân đem phong dương cùng hàn băng tiên tử cùng nhau xuất hiện tại tự ảnh thành tin tức truyền cho một ít hẳn phải biết tin tức kia người tiệc diệu qua đi tử dương đem phong dương cùng hàn băng tiên tử sắp xếp ở tại linh lung cư sau đó mới đưa trường sinh tiên phủ bên trong từ thái kỷ chữ nhi đám người từ tiên phủ bên trong phong ra mới từ trường sinh tiên phủ bên trong đi ra chữ nhi liền nhào tới tử dương trong lồng ngực khóc lên tại năm đó tử dương tối cô độc thời điểm là nhu thuận có thể nhân chữ nhi vì làm tử dương mang đến một điểm ấm áp nhưng tử dương đối với chữ nhi tuy rằng thương yêu nhưng loại này thương yêu nhưng không bằng hắn đối với hồng liên thương yêu khi tìm thấy hồng liên trước đó tử dương thường, thường lo lắng hồng liên an nguy mà ở bất ngờ tìm tới chữ nhi trước đó tử d ư ơ nghe cũng n g rất ít ĩ đến chữ nhi. n chữ h giờ Bây g được ế tiếng n nhi chữ khóc, cảm giác đ chữ nhi tại trong ngực của mình khẽ run, từ ạ i trong tử run, ngực mình của khẽ dương ư được dương, ơ i chịu ý khuất. Nghe tử vốn là đã do khóc giống biến thành khóc thút thít chữ nhi lại bắt đầu khóc lớn từ thái kỳ tuy rằng không muốn chữ nhi bình thường khóc giống rơi lệ nhưng một nhà đoàn viên sau khi nhưng cũng khó tránh khỏi viền mắt đỏ lên Chờ chữ nhi tâm tình hoãn hạ xuống sau khi tử dương nhìn từ thái kỳ hỏi thái kỳ ngươi là lúc nào bị thanh mục tiên quân giam lại nghe được tử dương tử thái kỳ lấy ngắn gọn đem hắn bị giam cầm sự t ì n h nói một lần tại năm đó tử dương vẫn tại vì làm thanh mục tiên quân luyện chế h u y ề n dương đan h u y ề n âm đan thời điểm thanh mục tiên quân liền bắt đầu giam giữ hắn và tử dương có quan hệ tiên nhân mỗi một loại công pháp tu luyện đều có đặc biệt khí t ứ c mà thanh mục tiên quân chính là căn cứ trường sinh chân kinh khí t ứ c để phán đoán một vị tiên nhân có hay không cùng tử dương có quan hệ từ thái kỳ cùng chữ nhi là tại mới vừa đến thanh mục thành thời điểm bị thanh mục tiên quân người cho bắt lại mà những người khác nhưng là tại đang tiên thành bên trong đã bị thanh mục tiên quân người cho giam giữ hạ xuống bị thanh mục tiên quân người giam giữ hạ xuống sau khi bọn họ đã bị dẫn tới cái kia tràn đầy thanh trúc không gian ở cái này thanh trúc trong không gian mỗi một ngày bọn hắn đều sẽ gặp đến đủ loại công kích tuy rằng bọn họ chịu đến công kích cùng thực lực của bọn họ tương đương công kích nhưng nếu như không cẩn thận ứng phó bọn họ vẫn cứ sẽ chết tại đây chút công kích bên dưới tại quá khứ trong thời gian mấy ngàn năm bao quát từ thái kỳ t ử thái lân thê tử ở bên trong có gần hai ngàn tu luyện trường sinh chân kinh tiên nhân chết ở bên trong vùng không gian kia ở một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp đến tử vong uy hiếp địa phương sống sót dựa vào không phải tu vi mà là đối nhau khát vọng n g h e xong t ử thái kỳ t ử dương trong mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất nhưng không có lộ ra chút nào sát khí cha thanh mục tiên quân giam cầm thái kỳ bọn họ đại khái là vì tại cha thực lực cùng thế lực vượt quá hắn k h ô n g chế thời điểm đến uy hiếp ngươi nhưng là hắn tại sao vẫn đem bọn họ giam cầm tại một cái như thế lúc nào cũng có thể để bọn hắn chết địa phương đây Từ dương n g suy hát đi. bạch tử tại sao nguyện ý để thực lực mạnh mẽ thiên tiên tại hắn thiên địa bàn cờ trong trận quyết đấu đây mục đích liền là thông qua những thiên tiên này tìm đến ra thiên địa bàn g cờ trận n h ư ợ c điểm cùng h á c bạch tử so với thanh mục tiên quân liền có vẻ lòng dạ gác ác độc dị thường trở về từ danh vũ sau khi t ừ dương nhìn từ thái kỳ đám người nói tại tiên giới có thể so sánh tử ảnh sáu thành chỗ an toàn còn không nhiều sau đó các ngươi liền không cần lo lắng tại đụng tới nguy hiểm gì hảo thật buông lỏng một quãng thời gian ta đang giúp ngươi môn đem tu vi mau chóng tăng lên tới tại đưa tới thanh kỳ mang đi từ thái kỳ đám người sau khi t ừ dương thi triển dịch chuyển tức thời thần thông đi tới linh lung cư không có đi tìm hàn băng tiên tử cùng phong dương t ừ dương t ừ trong cơ thể triệu hồi ra một cái trắng đen sen kẽ vòng xoáy vòng xoáy này mới ra liền lập tức cùng tử ảnh sáu thành trận pháp dung ở cùng nhau này trắng đen sen kẽ vòng xoáy mặc dù là do t ử ảnh sáu thành trận pháp diễn sinh ra đến nhưng cái này vòng xoáy so với năm đó mới vừa ngưng kết đi ra vòng xoáy huyền diệu nhiều vòng xoáy vừa cùng t ử ảnh sáu thành trận pháp dung hợp lại cùng nhau t ử ảnh sáu ngoài thành ngũ sắc vòng bảo hộ liền trong dây lát thả ra c h ó i mắt ngũ sắc h à o quang tại ngũ sắc h à o quang lóe lên liền qua sau khi t ử ảnh sáu ngoài thành liền xuất hiện năm đó trận pháp mới vừa bị hoàn toàn bố trí đi ra lúc xuất ra xuất hiện dị tượng năm đó từ dương cảm ứng không tới từ ảnh sáu ngoài thành dị tượng mà bây giờ hắn nhưng có thể cảm ứng được tại cảm ứng được những kia dị tượng đồng thời t chương cũng tại t ba mươi ba tam thái tử từ dương lão bằng hữu của ta tới chúng ta cùng đi xem một chút đi từ dương quay đầu nhìn một chút vừa tới đến bên cạnh hắn phong dương cùng hàn băng tiên tử khẽ gật đầu một cái tại thanh vũ n g o à i thành từ dương tại cái đôi này nam nữ trên người nhìn thoáng qua âm thầm nói này một thân màu tím long bảo hẳn là tam thái tử lý dương mà g i ú c vào bên cạnh hẳn cái tia toàn thân áo trắng nữ tử hẳn là chính là thủy vân tinh quân hoàng phụ vận nhi tại tử dương đánh giá lý dương cùng hoàng phụ vận nhi thời điểm lý dương cùng hoàng phụ vận nhi cũng đang đánh giá tử dương đem tử dương đánh giá một phen sau khi lý dương nhìn phong dương c ư ờ i nói khoảng cách năm đó từ biệt đã có hơn trăm ngàn năm đi tiểu đệ thường thường mong nhớ phong huynh có thể phong huynh nhưng thật giống như xưa nay không nhớ tới ta huynh đệ này à nghe lý dương nói như thế phong dương cởi khổ nói việc này là ta không đúng làm huynh trưởng ở chỗ này cho ngươi bội cùng phong dương dặn dò qua sau khi lý dương quay về hàn băng tiên tử chắp tay nói vạn bối lý dương gặp gỡ hàn băng t i ê n bối hàn băng tiên tử nhẹ nhàng g ậ t ngủ cười n h ạ t nói tam thái tử không cần đá lễ đối với hàn băng tiên tử hành hành lễ sau khi lý dương lúc này mới lại đem ánh mắt chuyển đến tử dương trên người lại tới hạ tại tử dương trên người đánh giá một phen lý dương nhàn nhạt hỏi ngươi chính là sư đệ ta thanh mục tiên quân thuộc hạ thiên quân tử dương tử dương ánh mắt hơi động cười nhặt nói tam thái tử vừa biết tử mộ thân phận cần gì phải biết rõ mà còn cố hỏi đây lý dương mày kiếm hơi dương lên cười nhặt nói quả nhiên cùng sư đệ nói như thế một khi đắc thế liền không đem bất luận người nào để vào trong mắt nghe được tam thái tử từ mẫu cuối cùng cũng coi như biết cái gì gọi là sự nhân nhân mà dị cái gì gọi là đổi trắng thay đen lý dương tại trên mặt không có biểu tình gì phong dương cùng hàn băng tiên tử trên người nhìn thoáng qua tiếp theo đối với t ử dương hỏi lẽ nào ngươi không biết cái gì gọi là tôn ti có khác biệt sao t ử dương cười lạnh nói từ mẫu không biết cái gì gọi là tôn ti có khác biệt chỉ biết là hạng người gì hẳn là tôn kính mà hạng người gì lại hẳn là hèn bọn bản thái tử hết sức tò mò ngươi đối với ngươi một cái một khi đắc thế liền phản trên thí chủ người là thế nào đánh giá t ừ dương hỏi ngược lại cùng tam thái tử không giống chính là tử mộ hết sức tò mò tam thái tử đối với một cái tàn ngược đối đãi không có bất kỳ sai lầm thuộc hạ người là thế nào xem đây lý dương cười lạnh nói bản thái tử vẫn hết sức tò mò tại ngươi không có kim tiên tu vi dưới tình huống ngươi có hay không bởi vì một ít không quá quan trọng người liền đi tìm thanh m ộ t phiền p h ứ c t ừ dương tại hàn băng tiên tử cùng phong dương trên người nhìn lướt qua cười nhặt nói đối với tam thái tử mà nói huyết mạch trí thân đều có thể tính là không quá quan trọng người còn đối với tử dương mà nói bọn họ nhưng là từ dương nguyện ý đánh đổi mạng sống đến thủ hộ người xin hỏi tam thái tử ở một cá i nhân ngay cả tính mệnh cũng có thể bỏ qua thời điểm hắn còn có cái gì không thể bỏ qua đây huyết mạch trí thân là n g ư ờ i nguyện ý nắm sinh mệnh đến thủ hộ người cái kia sinh tử bạn chi kỳ đây từ dương cười nhạt nói không thể lấy sinh mệnh đến thủ hộ có thể có thể nói sinh tử bạn chi kỳ sao lý dương cười lạnh nói là thế này phải không dựa vào bản thái tử biết tại nhân giới thời điểm bên cạnh ngươi còn có một cái được xưng yêu vương người đi nghe lý dương nhắc lên văn p ư ơ n g từ dương trong mắt hàn quang lấy lên lạnh lù nói ngươi đây là ý gì lý dương cười n h ạ t nói không có ý gì bản thái tử chỉ là muốn nói cho ngươi biết một cái tin mà thôi cái kia văn phương đang phi thăng tiên giới sau khi đã bị vạn cổ môn người phát hiện hắn có d ư ỡ n g sâu độc tiên phú sau đó bị dẫn tới vạn cổ môn tuy rằng tứ tượng vua của các thần thú vì cứu ra huyết phượng hoàng mà phá hủy vạn cổ môn nhưng trên thực tế vạn cổ môn đệ tử cũng không hề toàn bộ bị g i ế t đi ngươi đã như vậy trọng tình trọng nghĩa vậy bây giờ có phải hay không hẳn là đi vạn hà sơn cứu ngươi vị kia sinh tử bạn tri kỷ đây nếu như lý d ư n g nói là sự thật cái kia tại ử Dương có nên hay không có hay đi v n Sơn cứu văn phương、đây? Muốn Hà cứu c đây. tìm một á không đi vạn Hà vạn Sơn đi lý dương o quá đơn giản, n h n không g thể cho có cái có một làm Tử lý do d ư k h ô nhìn g t ẹ n lương Dương n với Tại Lý tâm. h trầm mặc tử dương cười gần thời điểm hàn băng tiên tử đột nhiên mở miệng nói tử dương ngươi nếu như hiện tại đi vạn hà sơn đó chính là c h í cái kia văn phương cùng bất nghĩa nơi nếu là sự sống chết của ngươi bạn c h i kỷ hắn làm sao có khả năng nguyện ý gặp lại ngươi vì hắn mà không công đi chịu t r ư ớ đây bất quá bằng hữu gặp nạn nhưng không thể không cứu ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc chính là cứu người phương pháp bởi vì cùng người khác giận hờn liền xính nhất thời t r i dũng đó là mãng phu lựa chọn hàn băng tiên tử vừa r ứ t lời phong dương liền mở miệng cười nói tử dương ngươi nếu như không ngần ngại có thể hay không làm cho ta mượn dùng ngươi địa phương chiêu đ á i một thoáng bạn c ũ đây nhìn thấy phong dương cùng hàn băng tiên tử đồng thời giúp tử dương từ lúng túng bên trong giải thoát ra lý dương lông mày hơi nhíu một thoáng nhưng không có lại mở miệng nói ra để tử dương lúng túng tiền bối xin cứ tự nhiên năm người cùng đi đến linh lung cư sau khi lý dương tựa hồ quên mất trước đó một điểm không vui ý cười đầy mặt cùng phong dương nói năm đó bọn họ cùng nhau sự tỉnh năm đó lý dương cùng phong dương giao hảo thời gian hoàng phủ vận nhi cũng cùng lý dương cùng phong dương cùng nhau bất quá tại lý dương cùng phong dương đàm tiếu thời điểm hoàng phủ vận nhi nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng xuyên một câu nói đây mặt mỉm cười nhẹ nhàng giúp vào lý dương bên người cái kêu hoàng phủ vận nhi giống như một cái không có sự sống cái bóng thời gian nửa ngày quá khứ lý dương cùng phong dương trong lúc đó mới bắt đầu chậm rãi thiếu đi ôn chuyện x o n g sau không quá bao nhiêu thời gian lý dương lại đột nhiên đối với phong dương hỏi phong minh ngươi v ư ợ nhưng đã từ ẩn cư nơi đi ra vậy thì muốn theo ta đến thanh dương tiên cảnh đợi một thời gian ngắn a nghe được lý dương phong dương thu hồi trên mặt hưng phấn cười nói ta ngược lại thật ra vô cùng muốn theo ngươi đến thanh dương tiên cảnh đợi một thời gian ngắn nhưng là chịu thể ước hạn chế ta nhất định phải tại này tử ảnh thành giúp tử dương tiểu huynh đệ chống đỡ tử ảnh thành nguy cơ a lý dương nghe vậy khẽ cao mày cười nhạt nói nếu như vậy tiểu đ ệ kia liền không quá phận cơ cầu nói xong lời này lý dương trực tiếp đứng lên nói sáng tỏ cách ý phong dương không có quá nhiều giữ lại tử dương tự nhiên cũng sẽ không giữ lại cái này đối với hắn rõ ràng có địch ý tam thái tử Lý Lý Dương Dương Dương Phong nhìn sau khi rời đi, tại r trí, trải ư ớ c đó vị v than thở, trải qua hơn 10 thời hơi hơn gian qua n năm sau k h thanh í n cách c ủ h ắ cũng biến sẽ ra ó a Thanh rất Tại lớn. vũ n g o à i thành lý dương những lời kia là muốn ép ép một chút t ử dương khi thế cũng là đang nói cho phong dương cùng hàn băng tiên tử hai người nghe tại lý dương xem ra hàn băng tiên tử cùng phong dương đến giúp t ử dương chủ yếu là bởi vì lẫn nhau có mấy phần không sai giao tình mà hắn tại thanh vũ n g o à i thành câu nói kia chính là để hàn băng tiên tử cùng phong dương đối với t ử dương sản sinh ác cảm lấy này đến gây xích mích từ d ư n g cùng hàn băng tiên tử phong dương trong lúc đó giao tỉnh lý dương tự nhận là phi thường hiểu rõ trong ba người tất cả cho nên mới phải có thanh vũ ngoài thành cái kia phiên hùng hổ dọa người nói như vậy thế nhưng hắn thật sự hiểu rõ trong ba người tất cả sao lý dương xem thường hàn băng tiên tử cùng tử dương trong lúc đó giao tỉnh cũng không thể đoán được phong dương nổi khổ tâm phong dương muốn điều tiết tử dương cùng lý dương trong lúc đó mâu thuẫn là bởi vì hắn không muốn ngày xưa huynh đệ truyền nhân cùng một cái khác huynh đệ lên xung đột nhưng mà tại lý dương trong mắt phong dương đến tử ảnh thành mục đích nhưng trở thành đơn thuần trợ giút tử dương hơn m ư ơ i thời gian vạn năm đã qua phong dương như trước nhớ năm đó một phần tình nghĩa huynh đệ nhưng là lý dương nhưng không lại tin tưởng phong dương trông m ặ t một hồi phong dương nhìn từ dương nói rằng từ dương lấy ngày hôm nay lý dương biểu hiện đến xem thanh đế là sẽ không bởi vì thanh m ộ c tiên quân sự t ì n h mà giết ngươi bất quá tuy rằng sẽ không lấy tính mạng của ngươi thế nhưng là nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi một ít lung túng chỉ cần thanh đế cách làm không phải quá phận quá đáng vạn bối vẫn là h i ể u được cẩn nhẫn nói xong lời này từ dương quay đầu quay về hàn băng tiên tử hỏi năm đó ở vạn hà sơn tiền bối có từng lấy nguyên thần tra xét đến một người như vậy nói tử dương lấy ảnh lưu niệm thuật đem văn phương dáng vẻ hiện ra ở hàn băng tiên tử trước mắt nhìn thủy kính trên cái kia cái trung niên dáng dấp thân ảnh hàn băng tiên tử cau mày trầm tư một chút trầm ngâm nói nam đó ở vạn hà sơn ta lấy nguyên thần xác thực điều tra đến một cái cùng người kia rất giống một cái sâu độc sư vừa nói hàn băng tiên tử cũng lấy ảnh lưu niệm thuật cho tử dương triển hiện một người dáng vẻ hàn băng tiên tử ngưng kết thủy kính trên người kia chỉ có ba mươi tuổi dáng dấp nhưng tử dương chỉ nhìn thoáng qua liền biết hàn băng tiên tử lấy ảnh lưu niệm thuật bày ra ở trước mặt hắn người kia chính là văn phương muốn là năm đó ta để hình nhi lấy nguyên thần tại cha nhìn một chút vạn cổ môn tình huống nhất định sẽ phát hiện hắn tuy rằng thế gian sự tình không thể tận như người ý nhưng chuyện này nhưng là quá là đáng tiếc thở dài một hơi từ dương nhìn hàn băng tiên tử hỏi tiếp tiền bối có thể quen thuộc bốn vua của các thần thú nghe được từ dương vấn đề hàn băng tiên tử cao mày nói làm sao người muốn đi vạn hà sơn không đợi từ dương đáp lời phong dương mở miệng nói rằng thanh long vương bạch hổ vương chu tức vương huyền vũ vương này bốn con thần thú mỗi một con đều có đại la kim tiên tu vi mà bốn con cùng nhau thì lại đủ để đối phó tám cái đại la kim tiên tám cái đại la kim tiên nghe được phong dương từ dương sắc mặt trong nháy mắt biến hết sức khó coi phong dương dứt tiếng sau hàn băng tiên tử liền theo sát nói rằng toàn bộ tiên giới cho dù thực lực mạnh nhất ngũ hành tiên vực cũng thu thập không đủ tám cái đại la kim tiên tại thanh đế cùng tử đế không ra tay dưới tình huống toàn bộ tiên giới không có một thế lực có thể đối phó tụ tập cùng một chỗ tứ tượng vua của các thần thú nhìn sắc mặt khó coi từ dương phong dương đột nhiên cười nói kỳ thực muốn cứu ngơi người bạn kia、ớ. Kỳ tại h ự c từ dương cao mày tự hỏi phong dương bên trong có thâm ý gì thời điểm hàn băng tiên tử đột nhiên mở miệng nói phong dương tiên hữu cùng thiên trí tiền bối là quan hệ như thế nào đây phong dương n g h i m mặt trầm giọng nói thiên trí đạo nhân chính là gia sư nhìn từ dương nghi hoặc không rõ dáng vẻ h chương tiên ba mươi n thiên tiền g giải thích, trí bốn i h một phương xưng hùng thượng chỉ cần vị bằng hữu t i a của ngươi không có kim tiên tu vi như vậy tứ tượng vua của các thần thú liền nhất định sẽ nhớ năm đó tình cảm làm cho ta mang đi hắn nói xong lời này phong dương thân ảnh liền biến mất ở t ừ dương cùng hàn băng tiên tử trước mắt phong dương dịch chuyển tức thời sau khi rời đi t ừ dương nhìn hàn băng tiên tử hỏi tứ tượng vua của các thần thú thật sự hồi tưởng n i ệ m tình chúng nó cùng vị kia thiên chí tiền bối trong lúc đó ân tình sao hàn băng tiên tử suy nghĩ một chút trầm ngâm nói cho dù tứ tượng vua của các thần thú không chịu thả bằng hữu của ngươi như vậy chúng nó cũng hẳn là sẽ không làm khó thiên chí tiền bối đệ tử mới đúng nghe hàn băng tiên tử nói như vậy tử dương có chút kỳ quái hỏi y theo tiền bối thuyết pháp vị này thiên chí tiền bối tại thượng cổ h ắ n là có rất lớn tiếng tăm mới đúng có thể làm sao ta xưa nay nghe nói qua người này đây hàn băng tiên tử than thở thiên chí tiền bối tại thiên minh đại chiến trước đó có rất lớn tiếng tăm thế nhưng tại thiên minh đại chiến mới vừa lúc kết thúc hắn lại đột nhiên biến mất ở thiên l i n h giới thời gian mấy trăm ngàn năm đã qua chứ lúc đầu chịu quá hắn ân huệ tiên nhân còn có ai có thể nhớ tới lên vị kia tu vi cũng không cao lắm thượng cổ kỳ nhân đây không có cao thâm tu vi hắn làm sao sẽ đối với tứ tượng vua của các thần thú có ân huệ đây thiên chí tiền bối tuy rằng chỉ có cựu phẩm thiên tiên tu vi nhưng hắn tuệ nhưng không người có thể so sánh hắn không thông đan đạo nhưng biết thiên hạ vạn thảo hắn không biết khí đạo nhưng biết được trong thiên địa hết t h ể thiên tài địa bảo hắn đồng dạng không am hiểu trận pháp chi đạo nhưng thượng cổ không có một cái trận pháp có thể k h ố n được hắn tứ tượng vua của các thần thú tuy rằng thực lực cao thầm nhưng chúng n ó đồng dạng có yêu cầu hướng thiên trí tiền bối thỉnh giáo địa phương thông qua hàn băng tiên tử những lời này từ dương đại khái đoán được ngày đó trí đạo nhân là một cái cái dạng gì tiên nhân tiền bối cũng chịu quá vị kia thiên trí tiền bối ân huệ hàn băng tiên tử gật gù nhẹ dọn nói năm đó chúng ta sư huynh n ộ i ba người vừa tu luyện tới lục phẩm thiên tiên thời điểm đã từng may mắn từng đụng phải thiên trí tiền bối hắn tuy rằng chỉ chỉ đạo quá chúng ta thời gian ba ngày nhưng cũng làm cho chúng ta sư huynh n ộ i ba người đều thu hoạch không ít ngay hàn băng tiên tử cho tử dương nói tới năm đó thiên trí đạo nhân cho bọn hắn sư huynh n ộ i chỉ điểm câu nói kia thời điểm phong dương mang theo hai người đã xuất hiện ở linh lùng ở giữa nhìn thấy hai người kia tử dương sắc mặt vui vẻ đột nhiên đứng lên gần thời gian hai mươi ngàn năm đã qua không ngờ rằng chúng ta gặp lại thời gian lại là ngươi đã cứu chúng ta cứu các ngươi không phải ta mà là phong dương tiền bối hai người kia đều là một thân sâu đ ộ c sư áo bào đen nam chính là văn phương mà n ữ nhưng là liên n g u y ệ t văn phương quay về từ dương gật đầu xoay người đối với phong dương nói rằng đa tạ tiền bối cứu vợ chồng năm đó ở nhân giới văn phương cùng liên n g u y ệ t tuy rằng lẫn nhau có tình nhưng bởi vì đối với thân phận của nhau có chỗ cố kỵ cũng không hề kết thành đạo lữ mà tại quá khứ thời gian hơn một vạn năm bên trong bọn họ cũng đã yên tâm bên trong một điểm kiên kỵ phong dương đối với văn p ư ơ n g gật đầu sau khi nhìn từ dương nói rằng ta tuy rằng cứu bọn họ nhưng không có năng lực ngăn cản tứ tượng vua của các thần thú đem bọn họ cho phong ấn lên ngươi đừng nhìn bọn hắn hiện tại đều có thất phẩm thiên tiên tu vi thực lực của bản thân bọn họ nhưng còn không bằng một cái nhất phẩm thiên tiên từ dương nghe vậy k h ẽ tao mày lấy nguyên thần trai nhìn một chút văn phương tình huống trong cơ thể cùng bình thường phong ấn không thông tứ tượng vua của các thần thú cho văn phương hạ là một loại nguyên thần trên phong ấn từ dương đối với nguyên thần con đường tu luyện tuy rằng có cực sâu lý giải nhưng hắn nhưng không nở rằng biện pháp gì đến loại bỏ văn p ư ơ n g nguyên thần trên phong ấn các ngươi không cần vì làm phong ấn sự tình yêu sâu ta sau đó sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi tiếp xúc phong ấn nghe được từ dương văn phương lắc đầu một cái cười nói kỳ thực tu vi bị phong ấn đối với chúng ta mà nói cũng không hoàn toàn là việc xấu không còn tu vi chúng ta thì có chịu ngươi bảo vệ lý do từ dương tuy rằng trong đầu vẫn còn đang suy tư giúp văn phương cùng liên nguyện tiếp xúc phong ấn biện pháp nhưng ngoài miệng ha nhưng ha cười nói có thể bảo vệ n g h e đại ca chính là từ dương vinh hạnh ngoại trừ bị kim chính danh luyện tiến vào mỹ kim kiếm tư mã thi ê n lâm từ dương cùng hắn tại nhân giới bằng hữu đều một lần nữa thành lập liên hệ tuy rằng văn p ư ơ n g cùng liên nguyện tu vi bị phong ấn nhưng văn phương xuất hiện vẫn để cho có chút n một ngạt tử ảnh thành xuất hiện một điểm vui sướng bầu không khí c ù n g trước đó vì làm hàn băng tiên tử cùng phong dương cử hành đón do hiến không giống hiện tại vì làm văn phương cử hành trận này đón do hiến chính là một hồi đơn thuần đón do hiến không còn những mục đích khác trận này đón do hiến ngược lại là so với tử dương vì làm hai vị đại la kim tiên cử hành đón do hiến muốn náo nhiệt hơn nhiều tại tiên đồ không biết dưới tình huống thoải mái c h ạ chén tử dương cũng coi như là tại khổ bên trong mua vui nhưng ngay khi tiệc rượu chính náo nhiệt thời điểm một cái đột nhiên xuất hiện ở thanh tâm c ư hắc y tiên nhân lại làm cho tử dương không có cách nào sẽ ở khổ bên trong c ầ u vui vẻ trong nháy mắt kinh ngạc qua đi tử dương đứng dậy quay về cái kia hắc y tiên nhân chắp tay nói rằng thiên vương đại nhân đột nhiên giá lâm trường sinh tiên cung thật làm cho tử mẫu cảm thấy vui mừng vạn phần a này đột nhiên xuất hiện ở thanh tâm ở giữa hắc y tiên nhân chính là thanh đế bên người sáu đại thiên vương một trong thiên đao thiên đao đầu tiên là đối với tử dương khẽ gật đầu một cái sau đó quay về hàn băng tiên tử chắp tay nói mấy chục ngàn năm không thấy tiên tử tu vi ngã cũng là càng ngày càng tinh tiến tiên hữu quá k h e rồi cùng hàn băng tiên tử dặn dò qua sau khi thiên đao lại đem ánh mắt chuyển đến phong dương trên đầu phong dương tinh quân không hổ là phong dương tinh quân tái hiện tiên giới thời gian quả nhiên như ngũ hành tiên vực tử nguyện công chúa như thế tiến cấp tới đại la kim tiên cảnh giới phong dương cười n h ạ t nói gặp may đúng dịp mà thôi cùng phong dương dặn dò qua sau khi thiên đao liền lại đem ánh mắt chuyển đến tử dương trên người tử dương bậy hạ đối với ngươi tại thanh mục thành sự tình nhưng là cực kỳ bất mãn a mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì thân làm một người thiên quân ngươi đối với tiên quân ra tay chính là phạm thượng bất kể là ai đối với người nào sai ai đúng ai sai thân là thuộc hạ chính là không thể đối với chủ nhân ra tay đây chính là cái gọi là trên giới có thứ tự tôn ti có khác biệt tại thanh đế thiên đ a o thanh mục tiên quân người như vậy trong mắt loại này trên giới tôn ti là không cho phép phản kháng bởi vậy trên mặc kệ thanh đế thì như thế nào đến xử lý t ử dương tại thanh mục thành sự t ì n h tại thanh đế này một ít nhân trong mắt này có sai một phương nhất định là phạm thượng t ử dương t ử dương trong lòng đối với thiên đ a o cực kỳ xem t h ư ờ n g nhưng hắn nhưng cũng không hề mở miệng phản bác cái gì ngừng lại một chút sau khi thiên nao nói tiếp bất quá nếu như ngươi nguyện ý lập công chỗ tội bệ hạ không chỉ sẽ không trừng phạt ngươi ngược lại sẽ cho ngươi một ít tưởng thưởng từ dương nghe vậy khinh tao mày hỏi không biết bệ hạ muốn tử mộ đi làm chuyện gì đây thiên đao nhàn nhạt trả lời giết cái k i a kim đan kỳ hắt long d i ễ t hung thú chi vực bên trong hung thú từ dương nghe vậy lông mi hơi vẩy một cái nguyên bản khinh c h í u lông mày cũng dán ra mời đại nhân c h u y ể n cáo bệ hạ từ mộ không có thực lực k i a đối phó cái kia hắt long thiên đao sắc mặt lạnh lẽo cười lạnh nói ngươi dám vi phạm bệ gia lệnh từ dương cười nhạt nói từ mỗ không nghị quá muốn vi phạm bệ gia lệnh bất quá Tử tự mộ nói h ậ n l xong lời này từ dương lập tức quay đầu đối với tào thiên xích nói rằng thiên xích triệu tập những kia nguyện ý theo chúng ta rời khỏi thanh dương tiên vực tiên minh chuẩn bị rời khỏi tử ảnh sáu thành tào thiên s í c h nghe vậy ánh mắt hơi động trầm giọng nói Thuộc hạ mệnh. nhìn tào thiên x í c đứng dậy rời khỏi thanh tâm cư thiên đao mặt tâm trầm nhìn từ dương hỏi ngươi thật sự quyết tâm muốn tạo phản sao từ dương lắc đầu nói không phải tạo phản vẹn vẹn là bảo bệnh mà thôi nghe được từ dương thiên đao trên mặt tâm trầm đột nhiên tán đi trầm giọng nói b ậ hạ cho ngươi đối phó cái kim đan kỳ hắc long cùng hung thú thiên vực chỉ là cho ngươi lập công chủ tội để cho ngươi một ít tưởng thưởng mà thôi thế nhưng ngươi như chính mình hiểu lầm b ậ hạ hào ý thiên vương đại nhân không phải từ dương tự ti mà là từ dương thật không có thực lực đi đối phó con kim đan kỳ hắc long thiên đao cười n h ạ t nói bệ hạ biết ngươi không có thực lực đi đối phó cái kia kim đan kỳ hát long vì lẽ đó bệ hạ cũng không để một mình ngươi đi đối phó cái kia hát long từ dương ánh mắt hơi động trầm giọng hỏi cái kia không biết bệ hạ muốn t ừ dương theo vị kia thiên vương cùng đi đối phó cái kia hát long đây thiên đao không có trực tiếp về t ừ dương mà là đem ánh mắt chuyển đến hàn băng tiên tử cùng phong dương trên người hai vị tiên hữu có biết cái kia kim đan kỳ hát long lai lịch hàn băng tiên tử cùng phong dương nhìn nhau một chút đều lắc đầu biểu thị không biết thiên đao nghe vậy trầm g ã i gật cụ trầm giọng nói dựa vào bệ hạ từng nói cái kia hắc long chính là có lạc hồn cốc bên trong tử khí cùng hung sát khí dựng dục ra đến cùng ngũ trào kim long không giống này hắc long tu luyện chính là giết chóc chi đạo những năm này hung thú chi vực bên trong hung thú sở dĩ sẽ công kích đóng tại hung thú chi vực bên cạnh những này tiên thành chính là vì xây dựng ra một cái giết chóc bầu không khí đến cảm lộ giết chóc chi đạo tại quá khứ thời gian hơn một năm bên trong cái kia hắc long thực lực chí ít tăng cường năm năm mươi thật sự nếu không đem đánh giết cấp độ kia nó trưởng thành cái kia sẽ không có người có thể đối phó được nó đến lúc đó t ừ nay g lời nói mặc dù rất mịt mờ nhưng tử dương cùng hàn băng tiên tử lại biết thiên đao là có ý gì yêu thu thực lực tuy rằng không nhỏ nhưng cũng không thể cùng cả cái tiên giới thực lực so với nếu như tiên giới hết thể thế lực liên hợp lại cùng nhau như vậy nhất định sẽ đem yêu thú một lần nữa phong ấn nhưng vì làm yêu thú nào hiện ra tiên giới sau khi tiên yêu sẽ vẫn nằm ở đối lập trạng thái đây nguyên nhân chính là thiên đao nói tới cân bằng đối phó yêu thú nhất định sẽ có thực lực bị hao tổn mà ở tiên giới ba vực lẫn nhau không tín nhiệm dưới tình huống cái kê phương thực lực cũng không dám để thế lực của mình chịu đến tổn thương lẫn nhau hợp tác đối phó yêu thú ý nghĩ tuy được thế nhưng không còn năm đó uy c h ấ n quần tiên ngũ hành tiên đế câu tâm đấu giác mấy trăm ngàn năm tiên giới thế lực khắp nơi là không thể nào thật sự lẫn nhau hợp tác Thanh đế tuy đế c ó đối p h ó cái kia thực lực, kia hát h long n ư n g h ắ n c ũ n g không dám b ả o đ ả m hắn t ạ i đối phó cái kia phó hát l o n g thời i đ ể m liền sẽ không chịu đến tử đế công kích, cho nên hắn không sẽ kích, chịu cho đế tử d á một đi đối phó cái kia phó hát long. Trường 35, m phương xưng ơ hùng bên trong trầm mặc chốc lát thiên đao trực tiếp đem nói ra hắn cho hàn băng tiên tử cùng phong dương nói những lời kia mục đích vì toàn bộ tiên giới an nguy kính xin hai vị tiên hữu cùng thiên đao cùng đi đối phó cái kia hắc long cùng tiên h đao so với bất kể là đã tham gia thượng cổ đại chiến hàn băng tiên tử vẫn là thiên tri đạo nhân đệ tử phong dương đều là chân chính có đạo tiên nhân từ tiên giới an nguy xuất phát hàn băng tiên tử cùng phong dương đều nguyện ý đi đối phó cái kia hất long nhưng là bọn hắn nhưng đều lo lắng cho mình sẽ bị thanh đế cùng thiên đao lợi dụng nhìn thấy hàn băng tiên tử cùng phong dương đều là một bộ trầm mặc vẻ mặt thiên đao nói tiếp thanh đế bệ hạ vì có thể một lần giết chết cái kia hất long không chỉ phái ra bên người ba vị thiên vương hơn nữa còn thỉnh thủy vân cung ảnh tiên tử cùng thiên la tông cựu cung đạo nhân cùng chúng ta một đạo đi đối phó cái kia hất long hàn băng tiên tử cao mày hỏi nếu như ta không đáp ứng các ngươi là không phải liền sẽ bỏ qua đối phó cái kia hất long đây thiên đao cời khổ nói nếu là không có hai vị tiên hữu tại nơi này vậy hạ s á c thực sẽ không để cho ta cho tử dương sắp xếp như vậy một cái nhiệm vụ dù sao tử dương hắn vẹn vẹn là một cái tiến giai không bao lâu thái ất kim tiên mà thôi hàn băng tiên tử trầm mặc một hồi trầm giọng nói ta đáp ứng giúp ngươi đối phó cái kia hắt lòng thế nhưng ta không hy vọng có cái gì bất ngờ phát sinh thiên đao nghe vậy trong lòng vui vẻ cười nói thiên đao có thể đối với ta bản mạng thần binh thể nếu là có tiên hữu nói bất ngờ phát sinh vậy hãy để cho thiên đao chết ở chính mình trường đao bên dưới hàn băng tiên tử đáp ứng ra tay sau khi phong dương cũng mở miệng đáp ứng thiên đao thỉnh cầu đang nói động hàn băng tiên tử cùng phong dương ra tay sau khi thiên đao lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa phong tới tử dương trên người tử dương tuy rằng ngươi còn chưa lập chiến công nhưng thanh đế bậy hạ tưởng thưởng nhưng có thể trước tiên cho ngươi cười nói xong lời này thiên đao nghiêm mặt nhìn c h ầ m c h ầ m tử dương trầm giọng nói tử dương quỳ xuống nghe phong tử dương cùng hàn băng tiên tử phong dương nhìn nhau một chút quỳ một gối xuống tại thiên đao trước người kính cần nói thần tử dương cùng nghe thành ý thanh mục tiên quân dưới chướng thiên quân tử dương thiên tư phi phạm mà lại tố có chiến công kim đặt phong làm t r ư ở n g sinh tiên quân quản hạt hung thú chi vực cùng quanh thân tiên thành thiên đao r ứ t tiếng sau khi từ dương hơi sửng sốt một chút kính cần nói đa tạ bệ hạ ân trọng tại từ dương tiếp thu tiên quân vị trí lúc thanh một tiên quân cho hắn một cái đại biểu thân phận vần kia tiên ý ý mà bây giờ từ dương tiếp thu tiên quân vị trí thiên đao thì lại cho hắn một bức thánh chỉ n à y thánh chỉ đại diện cho từ dương tiên quân thân phận tương tự cũng là một cái có thể để phòng ngự nguyên thần công kích thượng hạng phòng ngự tiên khí liền như năm đó từ dương bị phong vì làm tiên quân như thế một cái tiên quân hư danh tuy rằng không thể mang đến cho hắn thế lực gì trên tăng nhưng cũng cho hắn phát triển chính mình thế lực không gian còn tử dương có thể hay không ngồi vững vàng này tiên quân vị trí có thể hay không chân chính trở thành một phương tiên quân này liền cần phải thời gian đến nghiệm c h ứ n g tử dương đối phó cái kia hắc long còn cần làm một ít cái khác chuẩn bị tại làm chuẩn bị trong khoảng thời gian này ta sẽ để chu vi những tiên quân này đến bái kiến ngươi để những tiên quân này đến bái kiến tử dương một phen bọn họ sẽ đối với tử dương trung tâm sao nhẹ nhàng nhữ m ẩ y tử dương trầm giọng nói đối phó hắc long sự tỉnh quan trọng hơn cũng không cần để những tiên quân này đến tử ảnh thành đi thiên đao trầm giọng nói lễ không thể bỏ bọn họ lấy lễ hẳn là đến bái kiến chủ mới tử hơn nữa lần này để cho bọn họ tới tử anh thành cũng có đem các thiên quân trên tay tiên binh dung hợp lại cùng nhau mục đích nghe thiên đao nói như thế t h ừ dương cũng liền không nói thêm gì nữa cùng h á n băng tiên tử cùng phong dương nói lời từ biệt sau khi thiên đao liền dịch chuyển tức thời rời khỏi thanh tâm cư thiên đao sau khi rời đi trận này bởi vì thiên đao xuất hiện mà đánh gây tiệc rượu cũng bị từ dương triệt hồi tại tàu thiên xích hồ đồ hai tiên bọn người rời khỏi thanh tâm cư sau khi từ dương phó ngọc hinh hàn băng tiên tử cùng phong dương cùng đi đến linh lung ở giữa bốn người vây quanh trong viện bàn đá vừa mới ngồi xuống phó ngọc hinh liền mở miệng nói từ đại ca thanh đế cho ngươi cùng hai vị tiền bối đi đối phó cái kia hất long chỉ sợ là không có ý tốt từ dương cười nói ngươi không cần lo lắng nếu như thanh đế muốn đối phó ta căn bản là không cần chơi những này trò gian theo ta nhìn thanh đế làm cho ta cùng hai vị tiền bối đi đối phó cái kia hất long vẹn vẹn chỉ là làm cho chúng ta giúp hắn ngoại trừ một cái tâm phúc họa lớn mà thôi thiên đao tuy rằng không phải người lương thiện nhưng hắn những lời kia nói cũng không sai cái kia hắc long xác thực là tiên giới tâm phúc hòa lớn nói xong lời này từ dương đối với hàn băng tiên tử cùng phong dương chắc tay trầm giọng nói k h o ả n khắc cái hắc long mặc dù là một cái đối với tiên giới hữu í c h sự t ì n h nhưng cũng nhất định là kiện chuyện nguy hiểm bởi vì van bối nguyên nhân để hai vị tiền bối xả tiến vào cái này chuyện nguy hiểm bên trong đến van bối thực sự là vô cùng áy náy hàn băng tiên tử nghe vậy lắc đầu nói là tự chúng ta đáp ứng ngươi không cần áy náy phong dương nhẹ nhàng gật gù sau khi nhìn từ dương hỏi ngươi đối với cái kia hắc long có chút hiểu rõ đi đem ngươi biết đồ vật nói cho chúng ta một dạng từ dương suy nghĩ một chút trầm ngâm nói ta chỉ thấy qua cái kia hắc long một mặt cũng không biết thực lực của nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu nói từ dương lấy ảnh lưu niệm thuật đem năm đó man hoang sơn mạch tiên yêu đại chiến mấy bức tranh diện hiện ra ở hàn băng tiên tử cùng phong dương trước mắt này hắc long sợ là có g i ả i vạn trượng chứ nhìn thấy từ dương gật đầu phong dương hỏi tiếp hình ảnh bên trong bốn người đều là thái ớt kim tiên tu vi sao lúc này hàn băng tiên tử tiếp nhận lại nói nói bốn người bọn họ xác thực đều là thái ớt kim tiên tu vi bất quá cái kia phong hoa thiên vương chính là tiên yêu đại chiến phải đạo thượng cổ kim tiên thực lực đó so với bình thường thái ớt kim tiên mạnh hơn nhiều phong dương gật g ụ c a o mày nói dựa theo thiên đao thuyết pháp này hắc long thực lực hẳn là cực cường mới đúng nhưng là nó tại sao liền bốn cái thái ớt kim tiên cũng không đối phó được đây thiên đao những lời kia có phải hay không là lừa gạt nói như vậy đây quay đầu nhìn có chút khẩn trương phó ngọc hình một chút phong dương lắc đầu nói ta có thể cảm ứng đi ra thiên đao những lời kia không là nói dối từ dương suy nghĩ một chút trầm ngâm nói cái kia hắc long sở dĩ xem ra thực lực không mạnh đại khái là bởi vì nó vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng của nó đi phong dương gật đầu nói vẫn đúng là có thể là ngươi nói cái nguyên nhân này dựa vào sư phụ ta từng nói kim long cùng hỏa kỳ lần tuy rằng vừa xuất sinh thì có kim đan kỳ tu vi nhưng là chúng nó vừa ra đời thực lực cũng chỉ tại ngân đan hậu kỳ mà thôi hàn băng tiên tử cao mày nói lúc trước từ dương thực lực quá yếu nếu không phải như vậy là có thể cảm ứng được cái kia hắc long có nhiều công kích phương thức t r o n g m ặ t một hồi từ dương đột nhiên mở miệng nói nếu như suy đoán của ta không sai cái kia hắc long có thể sẽ nguyền ruột thuật đây là minh giới thiên mục bộ tộc thần thông đi môn thần thông này tuy rằng quỷ dị nhưng đối với kim tiên nhưng lên không tới tác dụng gì phong dương lắc đầu nói hàn băng tiên hữu có không biết ngoại trừ minh giới thiên mục bộ tộc ở ngoài có một loại gọi là quỷ giao yêu thú cũng tương tự sẽ khiến nguyền dùa thuật thiên mục bộ tộc n g u y ê n dùa thuật không thể uy hiếp cảnh giới kim tiên tiên nhân đó là bởi vì thiên mục bộ tộc bên trong không có tu thành sáu viên xá lợi cao thủ nếu như cái k i a hắc long thật sự sẽ nguyền d ù thuật như vậy nó thi triển nguyền d ù thuật nhất định có thể uy hiếp đến kim tiên nhìn trao mày phong dương cùng hàn băng tiên tử từ dương hỏi phong dương tiền bối ngoại trừ minh giới biển máu k i ể u ưu ma ngọc thạch ở ngoài nhưng còn có cái gì những đồ vật khác có thể chống đối nguyền r ù a thuật phong dương trầm ngâm nói ngoại trừ minh giới huyết ngọc ở ngoài thần thú bạch trạch da lông đồng dạng có thể chống đối nguyền r ù a thuật nhưng đáng tiếc chính là trong thiên địa duy nhất một con bạch trạch tại viễn thời kỳ cổ chết ở bàn man trong tay căn cứ truyền thuyết thượng cổ có một thần thú toàn thân trắng như tuyết giống như l ộ u nói nhân ngôn thông vạn vật tình tên là bạch trạch chính là là một loại tưởng thụy t i thú ai cùng nó đồng thời đều sẽ có cơ duy lớn trong thiên địa thật có bạch trạch loại thần thú này tử dương cũng đã được nghe nói bạch trạch nhưng hắn nhưng không tin thời gian có thần dị như vậy thần thú phong dương gật đầu nói trong thiên địa xác thực có bạch trạch nhưng cũng chỉ có viên thời kỳ cổ từng tồn tại một con tại cảm thấy kinh ngạc đồng thời tử dương đột nhiên nghĩ tới hắn từ bản lên nơi nào đạt được một khối quái lạ g i a thú phong dương tiền bối ngươi xem khối này có phải hay không thần thú bạch trạch ra l n g đây nhìn thấy tử dương trên tay cái khối này trắng như tuyết g i a thú phong dương mặt liền biến sắc vội vàng chiêu tới tay trên cha nhìn lại tỉ mỉ nhìn một hồi lâu phong dương có chút quái lạ nói rằng khối này ra thú cũng thật là từ thần thú bạch trạch trên người lấy xuống ngươi là từ nơi nào đạt được nó đây nhắc tới cũng xảo đây là ta từ vạn cổ môn môn chủ bàn lê trên tay chiếm được tại trả lời phong dương gặp thời hậu t ừ dương cũng cảm thấy có chút quái lạ vừa nãy phong dương vẫn đang nói thần thú bạch trạch ra lông là không thể nào đạt được mà bây giờ t ừ dương lại đột nhiên lấy ra một khối thần thú bạch trạch ra thú một bên đem cái khối này bạch trạch ra thú bỏ trả lại cho t ừ dương phong dương một bên trầm n g â m nói bàn lê đại khái là chiếm được bàn man truyền thừa cho nên mới phải có thần thú bạch trạch ra thú đi tiếp được phong dương ném qua đến gia thú sau khi từ dương c ư ờ i nói đem khối này g i a thú chia làm ba phân như vậy chúng ta cũng không cần kiên c kỵ cái gì nguyền rủa thuật phong dương cùng hàn băng tiên tử nhìn nhau một chút lắc đầu c ư ờ i nói khối này g i a thú ngươi luyện hóa là được rồi chúng ta có chống đối nguyền rủa thuật phương pháp từ dương hơi s ữ n g sở hỏi hai vị tiền bối trên người có minh giới cựu u ma ngọc hàn băng tiên tử lắc đầu c ư ờ i nói ta tuy rằng không giống phong dương tiên hữu i như thế có cựu u ma ngọc phòng thân nhưng nguyền rủa thuật nhưng không thương tổn tới ta nhìn thấy từ dương một b ầ nghi hoặc không rõ dáng vẻ phong dương cởi giải thích thi triển nguyền rủa thuật nguyền rủa lực lượng là trong tiên điệu một loại trí âm sức mạnh loại sức mạnh này tuy rằng quỷ dị nhưng cũng thương không tới đồng dạng có trí âm lực lượng hàn băng tiên h i ế u hai vị tiền bối đều không có phòng ngự nguyền rủa thuật thủ đoạn như vậy bọn họ vừa nãy liền có phải là vì ta đang lo lắng nghĩ từ dương trong lòng một trận ấm áp tại phong dương chỉ điểm cho từ dương đem cái khối này bạch trạch ra thú luyện hóa thành một bức luyện không thu vào b i ể n ý thức dựa vào sư phụ ta từng nói làm trong tiên đ i ệ tối kỳ dị thần thú bạch trạch ra lông hẳn là không chỉ có chỉ là có thể dùng để ngăn cản nguyền r ủ thuật bất quá sư phụ ta mặc dù đã gặp bạch trạch nhưng cũng, cũng không biết bạch trạch gia lông còn có cái khác tác dụng gì luyện hóa được rồi bạch trạch gia lông lại cùng hàn băng tiên tử cùng phong dương hàn huyên một hồi từ dương cùng phó ngọc hinh liền dịch chuyển tức thời rời khỏi linh lung cư trở lại bọn họ tại trường sinh tiên cung bên trong được nơi 36, một phương xưng hùng, hạ. trở lại hai người được nơi sau khi từ dương liền trực tiếp tiến vào đến bế quan trạng thái lúc này bế quan từ dương không phải là vì tăng cao tu vi cũng không phải là vì tu luyện bí phát nào vẹn vẹn là vì tiến một bước hiểu rõ binh khí của hắn mà thôi Tinh là từ dương tại, tại n h là tiến giai Nguyên n h kim hắn tiên trước đó tự dương chỉ biết là trạm tinh có hay không thị tất cả năng lượng vòng bảo hộ cùng không gì không xuyên thùng đặc tính mà vào giai kim tiên sau khi Từ d ư ơ nếu g b i trạm tinh có cắt phá không gian tác dụng như vậy lấy lực lượng không gian đến thôi thúc trạm tinh nhất định sẽ có một ít kỳ dị hiệu quả nghĩ từ dương điều động không gian chung quanh lực lượng hướng về trạm tinh rút vào nói như vậy thái ớt kim tiên cảm nộ cái kia một điểm không gian pháp tắc chỉ có thể dùng để chống đỡ đại đạo lĩnh vực cùng thi triển di động trong nháy mắt chỉ có đại la kim tiên nắm giữ không gian pháp tắc mới có thể điều động lực lượng không gian công kích cùng phòng ngự nhưng mà đại khái là bởi vì từ dương có chỉ xích thiên nhai bản mạng thần thông hã tại tiến giai thái ớt kim tiên sau khi liền có thể điều động lực lượng không gian từ dương điều động này điểm lực lượng không gian tuy rằng không thể dùng đến công kích cùng phòng ngự nhưng lại có thể chuyển vào trảm tinh bên trong theo từ dương tại trảm tinh bên trong chuyển vào một điểm không gian lực lượng trảm tinh trên đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng màu、bạc. Nhẹ nhàng huy nhúc ních huy m ộ theo c ú t c h từ dương đem càng ngày càng nhiều tâm thần đặt ở t h ạ m tinh bên trên từ dương trước mặt đột nhiên xuất hiện một cỗ kỳ dị hình ảnh ở một cái tràn đầy tử khí cùng bạo ngược khí trong không gian vô số to to nhỏ nhỏ vết nước không gian thỉnh thoảng tại trong không gian đột nhiên xuất hiện sau đó lại tự nhiên dập tắt tại vết nước không gian không ngừng xuất hiện lại không ngừng dập tắt trong quá trình toàn bộ không gian bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại cũng không biết quá bao lâu toàn bộ không gian thu nhỏ lại trở thành một cái dài năm thước hẹp dài không gian cái này hẹp dài không gian tại yên lặng không biết dài bao n h i ê u thời gian sau khi đột nhiên liền xuất hiện một cỗ sinh cơ khí tại kia cỗ sinh cơ khí ảnh hưởng cái kia hẹp dài không gian dần dần đã biến thành một cái đao hình không gian mà cái kia đao hình không gian g á n g vẻ rõ ràng là c h ạ m tinh dáng vẻ đây chính là c h ạ m tinh lai lịch sao nó hẳn là một cái kỳ dị không gian tan vỡ sau hình thành đi cảm ứ n g được những kia hình ảnh sau khi từ dương đột nhiên cảm giác được hắn có thể chỉ huy c h ạ m tinh trên ánh sáng màu bạc đang lúc này từ dương đột nhiên cảm thấy trường sinh tiên cung cửa xuất hiện năm người khe cau mày sau từ dương tán đi c h ạ m tinh trên ánh sáng màu bạc mở hai mắt ra vị này toàn thân áo đen trên mặt mang theo hát xa hẳn là thủy vân cung ảnh tiên tử mà cùng phong hoa đồng thời đứng ở thiên đao phía sau cái kia kim tiên nếu như không phải sân khôi đó chính là văn thương năm người bên trong từ dương gặp gỡ thiên đao phong hoa cựu cung ba người mà sáu đại thiên vương bên trong huyền nguyệt là nữ tử vì lẽ đó từ dương có thể đại khái đoán được hắn thân phận của hai người tại từ dương âm thầm suy đoán hắn không nhận ra hai người kia thân phận thời điểm thiên đao nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt từ dương trầm giọng nói rằng từ dương phong hoa thiên vương cùng cựu cung tiên hữu ngươi nên nhận thức đi phong hoa thiên vương bên người chính là sơn khôi thiên vương mà vị tiên tử này nhưng là thủy vân cung ảnh tiên tử từ dương nghe vậy chắp tay nói từ dương gặp gỡ hai vị thiên vương cựu cung tiên hữu ảnh tiên tử nhìn thấy từ dương như bọn họ chào hỏi phong hoa thiên vương bốn người đều nhẹ nhàng gật gù chắp tay đáp lễ lại từ dương những thiên quân này hẳn là đều đến đi từ mũ quán thời gian này vẫn vội vàng tu luyện còn không biết những thiên quân này có hay không đều đến đại nhân trở đợi ta trước tiên hỏi rõ một phen nói từ dương lấy nguyên thần truyền âm hướng về phó ngọc hinh hỏi hắn một chút bế quan thời gian chuyện đã xảy ra từ dương bế quan thời gian không lâu lắm vẹn vẹn thời gian nửa năm mà thôi mà ở này thời gian nửa năm bên trong sở nhai lý lâm lý hâm quách hưng tiêu bụi nhạc chung sáu vị t i ê n tướng từng người mang theo năm mươi ngàn tiên binh lục tục đi tới tử ảnh thành sáu cái thiên quân mang theo ba trăm ngàn tiên binh bị sắp xếp tại thanh vũ thành ngoại hạng năm trong thành mà sở nhai các loại chờ sáu vị thiên quân thì lại tại tử ảnh trong thành cảm ứng một thoáng tử ảnh trong thành khí tức t ừ dương liền cảm ứng được sở nhai các loại chờ sáu người vị trí đại nhân sáu vị thiên quân cắt dẫn theo năm mươi ngàn tiên binh đã đến mà bây giờ sáu vị thiên quân ngay trường sinh tiên cung cách đó không xa trong một tòa cung điện nghe được t ừ dương thiên đao trầm giọng nói ngươi để bọn hắn mang theo mang đến những kia tam phẩm tiên tướng đồng thời đến ngươi nghị sự điện hành lễ mặt khác cũng mời hàn băng tiên hữu cùng phong dương tiên hữu cùng đi xem lễ trước đây từ dương triệu tập mọi người nghị sự đều là hắn xuất hiện đi tới dưỡng tâm điện sau đó một bên tự hỏi vấn đề một bên chờ tào thiên xích đám người đến đây còn lần này tại tào thiên xích đám người cùng với sở nhai các loại chờ sáu vị thiên quân cùng bọn hắn từng người mang theo năm cái tam phẩm tiên tướng tại dưỡng tâm điện bên trong chờ một lúc sau từ dương mới tại hàn băng tiên tử phong dương thiên ao sơn h ô i phong hoa c ử cung ảnh tiên tử các loại chờ bảy người cùng đi hạ đi vào dưỡng tâm điện bên trong tại từ dương ngồi trên cái kia cùng trước đây không có bất kỳ khác biệt trên bảo tọa sau khi tào thiên xích đám người cùng sở nhai các loại chờ sáu vị thiên quân đồng thời hô to bái kiến tiên quân đại nhân nửa quỷ ở tại trong đại điện không thể phủ nhận từ dương tuy rằng trong lòng không thích loại này quá chàng bình thường hành lễ quá trình nhưng ở sở nhai đám người đồng thời hướng về hắn quỳ xuống hành lễ biểu trung tâm thời điểm hắn nhưng vẫn cứ có một chút khắc thỏa mãn cảm cứ việc hiện tại từ dương trên tay thực lực vẫn không có biến hóa quá lớn nhưng hắn cũng đã xem như là xưng hùng một phương tiên quân đây là quyền lợi cùng địa vị mang đến thỏa mãn cảm sao ta tự cho là mỏng danh lợi không có gia tâm nhưng nguyên lai、like、cũng sẽ bởi vì quyền trong tay cùng địa vị mà cảm thấy thỏa mãn trong lòng nghĩ quái l ạ ý niệm từ dương trầm giọng nói chúng thiên quân chúng tiên h đem xin đứng lên từ dương từng làm mấy ngàn năm thiên quân ngã cũng cũng biết làm sao ứng phó trường hợp như vậy tại sở nhai đám người có chút ánh mắt phức tạp bên trong từ dương trước tiên cung tạ thanh đế sau đó trầm giọng đối với sở nhai đám người nói ra một phen cố gắng nói như vậy cùng một ít không có ý nghĩa gì hứa hẹn nói một phen không có quá to lớn ý nghĩa sau khi t ừ dương nhìn một chút thiên đao đám người quay đầu nhìn đứng ở trong đại điện tào thiên xích sở nhai đám người trầm giọng nói t ự hung thú chi vực xuất hiện tới nay hung thú chi vực chu vi tiên linh khí tại hung thú chi vực tỏa ra tử khí ăn mòn hạ từ từ biến mỏng manh lên tiên linh khí đối với chúng ta tiên người mà nói là sinh tồn căn cơ vì lẽ đó có thể nói như vậy hung thú chi vực bên trong tử khí mở rộng là tại ăn mòn tiên nhân sinh tồn căn cơ nếu muốn bảo vệ tiên nhân sinh tồn căn cơ nhất định phải muốn hủy diện hung thú chi vực tuy rằng trước đó đã biết muốn đi tiến công hung thú chi vực thế nhưng sở nhai bọn người ở tại nghe được từ dương sau khi nhưng không khỏi đều thay đổi sắc mặt những tiên quân này giám thị hung thú chi vực đều có mấy trăm thời gian hơn một ngàn năm nhưng là biết rõ hung thú đáng sợ nhìn sở nhai đám người biến sắc gián g dấp từ dương trầm giọng nói không chủ động ngoại trừ hung thú chi vực cái này mối họa đợi đến hung thú chi vực hung thú thật sự đối với giám thị chúng nó tiên thành phát động tập kích thời điểm các vị như thường muốn cùng những hung thú kia chém giết hơi dừng lại một hồi từ dương nói tiếp lần này có ba vị thiên vương đại nhân cùng bốn vị chịu yêu kim tiên đồng thời đối phó những hung thú kia nhất định có thể đem hung thú chi vực hủy diện đợi được hủy diệt hung thú chi vực sau khi các vị cũng không cần lại giống như kiểu trước đây cả ngày lo lắng hung thú tập kích lời nói tương tự do người khác nhau nói ra đưa đến hiệu quả liền không giống từ dương nói câu nói kia sở nhai đám người chính mình cũng có thể nghĩ ra được thế nhưng tại kinh t ừ dương trong miệng nói ra sau khi những câu nói này ngược lại là nhiều một chút chính bọn hắn nghĩ ra được lúc không có sức mạnh loại sức mạnh này kỳ thực cũng không tồn tại nhưng nó s á c s á c thực là một loại có thể cảm giác được sức mạnh nhìn sở nhai đám người sắc mặt khôi phục bình thường từ dương trầm giọng nói các ngươi hiện tại liền đi đem từng người tiên binh tụ tập lại sau đó chờ xuất phát mệnh lệnh tại sở nhai các loại chờ sáu vị thiên quân mang theo thuộc hạ tam phẩm tiên tướng lĩnh mệnh rời khỏi dưỡng tâm điện sau khi thiên đao trầm giọng nói từ dương nếu như ngươi không mang theo một điểm chính mình tiên binh như vậy những tiên quân này nhất định sẽ tâm có k h n g p h ủ từ dương lông mi hơi vậy một cái cười nhạt nói bọn họ nếu là từ mộ thuộc hạ thiên quân lẽ nào bọn họ thuộc hạ tiên binh liền không tính là từ mộ tiên binh sao nhìn thiên đao sắc mặt khẽ thay đổi từ dương tiếp theo cười nhạt nói bất quá tại mộ vẫn đúng là cần mang một một mang làm một vẫn vực vậy, đúng cần bên người tiên binh. Thiên tán, thiên ngươi từng người tiên binh theo ta đồng thời tiến công hung Nhìn dương như thiên tiếng, nhưng cũng không tiếp tục nói đi. đao chút thú gì. là là lâu các chi tục cái ta ít theo tuyệt, theo thời thấy tử tiếp khá khẽ hừ thượng tiên tán sở nhai đám người đem tiên binh hướng về đồng thời tụ tập thời điểm từ dương nhưng chính đang ở chỗ ở khuyên phó ngọc hinh ở lại tự ảnh thành h i n h như i nếu n h ngươi theo ta cùng đi hung thú chi vực vậy ai đến tọa c h ấ n tử ảnh sáu thành đây tự ảnh sáu thành nếu như không có nhân tọa trấn ta nhất định sẽ bởi vì lo lắng từ ảnh sáu thành tình huống mà không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng là nếu như từ đại ca không mang theo hình nhi cùng đi cái kia hình nhi tại sao có thể yên tâm từ đại ca an mi đây yên tâm đi tu vi của ta tuy rằng không sánh được hàn băng tiền bối cùng phong dương tiền bối thế nhưng đào mạng bản lĩnh nhưng không kém bọn họ nói xong lời này từ dương đem bộ kia triệu dài màu máu hai con ngươi phân thân triệu hồi ra đến quay về phó ngọc h ì n h nói tiếp này cụ phân thân cùng ta cùng một n h ị t h ta rời khỏi từ ảnh thành sau ngươi có thể căn cứ này cụ phân thân khí tức mạnh yếu tới giải tình huống của ta này phân thân vẫn không có lại tu luyện từ đầu một phen cũng không chịu nổi tác dụng lớn lại hết sức thích hợp đặt ở phó ngọc h i n h bên người làm cho nàng cảm ứng tử dương tình huống nhìn bộ kia chỉ ở con mắt trên cùng tử dương có điểm khác biệt phân thân phó ngọc h i n h nhẹ g i ọ n g nói nếu từ đại ca không muốn h i n h nhi theo cái kia h i n h nhi liền không đi bất quá này viên m ộ t linh châu từ đại ca nhất định phải mang theo từ dương một bên tiếp nhận m ộ t linh châu một bên khẽ cười nói chính là ngươi không nói ta cũng phải hỏi ngươi muốn Chứ một, các có thần thông. một, Ngày đồng t hành ờ i xuyên qua tử ảnh tử t h hướng về hung thú chi vực vị trí phương hướng vượt về vị trí cấp tốc bay quân a chiếc hành q u chu xếp trên h h nhân hình chữ, à mà n dương đám người một đám từ t cái vị í chính ở cái chiếc chu cái chữ trước chu kia hành nhân hình chữ đoạn trước nhất. Hành này quân đoạn quân ở t r từ dương các loại chờ tám vị kim tiên ngồi vây quanh tại một tấm ngọc thạch điêu khắc trước bản nhưng là tại thảo luận hung thú chi vực một ít chuyện đại nhân cái kia hắc long thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu hành quân chu mới vừa lao ra năm màu vòng bảo hộ từ dương liền hướng thiên đa hỏi cái này hắn cùng hàn băng tiên tử phong dương đều mạnh nhất biết vấn đề thiên đao suy tư một hồi trầm ngâm nói dựa vào bệ hạ suy đoán nếu như chúng ta sáu đại thiên vương đồng loạt ra tay vậy hẳn là có thể cùng nó đánh thành một cái hòa nhau mà muốn giết chết cái kia hắc long thì lại chí ít cần bốn cái đại la kim tiên lẫn nhau phối hợp mới có thể hoàn thành hàn băng tiên tử khinh cao mày hỏi nếu cần bốn cái đại la kim tiên mới có thể giết cái kia hắc long cái kia thanh đế bệ hạ tại sao không có để một đạo nhân cùng chúng ta cùng đi đối phó cái kia hắc long đây thiên đao c ư ờ i khổ nói m ộ t thiên vương tuy rằng có đại la kim tiên tu vi nhưng là bởi vì hắn am hiểu nhất hệ m ộ t đạo thuật vừa vặn vì làm cái kia hắc long khắt chế cho nên hắn tại cái kia hắc long trước mặt phát huy ra thực lực vẫn không sánh được thân là vũ tu từ dương nghe được thiên đao những lời này từ dương ánh mắt hơi động trầm giọng hỏi đại nhân rất thông hiểu cái kia hắc long thủ đoạn công kích sao thiên đao nghe vậy lắc đầu cười n h ạ t nói đối với cái kia hắc long thủ đoạn công kích có hiểu biết không phải ta mà là phong hoa thiên vương nhìn thấy từ dương mấy người đem ánh mắt bỏ vào trên người chính mình phong hoa thiên vương trầm giọng nói tại cái kia hắc long mới vừa xuất hiện ở tiên giới thời gian ta cùng hoàng thiên la vân thanh giết một thế thủ chém hồi, nhưng hắc kích nhưng hiểu do không nhiều. Năm đó, cái kia hắc phòng kia kia cùng nó long đoạn công Năm long vẹn vẹn lấy cường、đại、long、vực、cùng cường đại phòng ngự liền mục cái cái vực rồi đối với đại đại đó, quá để lấy do bất ố đối n người bọn nó toàn với bó b ta tay tập. quá cái kia hắc long xác thực khắc chế thuộc tính mục pháp thuật cái gọi là long vực chính là hắc long đại đạo lĩnh vực đại nhân cái kia hắc long hội nguyền rủa thuật sao từ dương tuy rằng không tín nhiệm thiên đao đám người nhưng hắn vẫn là đem hắc long có thể sẽ nguyền rủa thuật sự tình nói ra nghe được từ dương phong hoa hơi sững sờ lắc đầu nói năm đó lúc đối địch cái kia hắc long cũng không hề thi triển qua nguyền r ù a thuật phong hoa vừa mới r ứ t lời thiên đao liền quay về từ dương trầm giọng hỏi cái kia hắc long thật sự sẽ nguyền r ù a thuật sao ngươi là làm sao mà biết được từ dương trầm ngâm nói năm đó ta tại sở nhai đóng g i ữ trọng thiên thành ở ngoài gặp được một cái chiều dài một đôi sừng rồng hắc long cái kia hắc long sẽ nguyền r ù a thuật nếu như cái kia hắc long thần thông là chuyện tự chúng ta muốn đối phó con kia kim đan kỳ hắc long như vậy cái kia dài vạn trượng hắc long liền nhất định cũng sẽ nguyền rủa thuật thiên đao trầm mặc một hồi trầm giọng nói rằng vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất ta đi tìm bệ hạ lấy được vài món dị bảo để ngăn cản n g u y ê n r ù a t h u ậ t tại thiên đao dịch chuyển tức thời sau khi rời đi phong hoa thiên vương mở miệng nói rằng tại đến hung thú chi vực trước đó chúng ta tìm hiểu một chút lẫn nhau am hiểu pháp thuật đi hiện tại thiên đao thiên vương không ở liền do ta cùng sơn khôi thiên vương trước tiên giới thiệu chúng ta một chút am hiểu thủ đoạn công kích đi nói phong hoa thiên vương một bên đem hắn bản mạng tiên khí kêu gọi ra một bên đem hắn am hiểu công kích phương thức cho mấy người giới thiệu một bên nghe được phong hoa thiên vương đối với hắn bản mạng tiên khí giới thiệu từ dương mới biết được hắn đã từng đối với phong hoa thiên vương đoàn này màu bạc x ư ơ n g mù suy đoán là sai lầm đoàn này màu bạc x ư ơ n g mù không phải do s ắ t phong ngưng luyện ra được mà là do một loại khiếu hóa thạch sa thiên địa dị bảo luyện chế ra bất quá n à y hóa thạch sa nhưng là từ một loại quỷ dị sắt trong gió dựng dục ra đến dựng dục hóa thạch sa s ắ t phong có thể mang tất cả dầu có năng lượng trong nháy mắt hóa đá mà phong hoa thiên vương mạnh nhất thủ đoạn công kích chính là lấy hóa thạch sa đến ngắn mùi hóa đá kẻ địch thân thể cùng nguyên thần tại phong hoa thiên vương đem chính mình am hiểu công kích phương thức giới thiệu một lúc sau sơn khôi cũng đem hắn am hiểu nhất pháp thuật nói ra. cùng con dối đạo nhân có chút tương tự sơn khôi am hiểu nhất chính là lấy núi đá đến hóa ra con dối đến công kích kẻ địch trên thực tế con dối đạo nhân chính là sơn khôi thiên vương đệ tử mà từ dương thì lại từ lúc tử điên thành thời điểm liền biết rồi sự thực này bất quá cho tới bây giờ từ dương như t r ư ớ c không có làm rõ con dối đạo nhân thân phận phi thường trùng hợp tại sơn khôi vừa nói chính mình am hiểu pháp thuật thiên đao liền trở về hành quân chú trên một bên t ử chứa đầu tiên trong nhẫn lấy ra bảy cái ngân lóng lánh viên thuốc hướng về từ dương các loại chờ bảy người đưa tới thiên đao một bên giải thích đem này viên thuốc bên người mang theo liền không cần lo lắng nguyền rủa thuật công kích cảm thụ viên thuốc trên quen thuộc khí tức từ dương trầm giọng hỏi đại nhân này viên thuốc thật có thể phát huy kiểu u ma ngọc tác dụng thiên đao lắc đầu nói này viên thuốc đương nhiên không thể cùng kiểu u ma ngọc so với bất quá nó nhưng đủ để ngăn chặn ba lần nguyền rủa thuật công kích cái kia hắc long không thể nào liên tục không ngừng sử dụng nguyền rủa dụ thuật vì lẽ đó này viên thuốc đủ khiến chúng ta không cần kiên kỵ hắc long nguyền rủa thuật từ dương nghe vậy nhẹ nhàng đặt g ủ đem viên thuốc đặt ở bên hông hai lương bên trong tại tất cả mọi người đem cái kia màu bạc viên thuốc thu sau khi thức dậy mấy người tại phong hoa thiên vương dưới sự đề nghị tiếp theo bắt đầu giới thiệu chính mình am hiểu nhất pháp thuật cựu cung đạo nhân xuất từ thiên la tông am hiểu nhất chính là cựu cung trận cùng mấy người khác không cần cựu cung đạo nhân không trực tiếp tham dự đánh giết cái kia hắc long bởi cái kia hắc long có thể từ trên người những hung thú kia mượn dùng sức mạnh vì lẽ đó liền cần phải nghĩ biện pháp ngăn cách cái kia hắc long cùng những hung thú kia trong lúc đó liên hệ cựu cung nhiệm vụ chính là lấy cái kia ba trăm hai mươi ngàn tiên binh bố trí một cái đại cựu cung trận ngăn cách cái kia hắc long cùng những hung thú kia liên hệ vì làm từ dương đám người đánh giết hắc long sáng tạo hài lòng điều kiện ảnh tiên tử xuất thân thủy v ậ n cung am hiểu nhất chính là ảo thuật tựa như tên của nàng như thế vị này ảnh tiên tử có thể sáng tạo ra đại la kim tiên cũng khó có thể nhận biết cái bóng đi ra ảnh tiên tử ngưng kết đi ra cái bóng tuy rằng không có lực công kích thế nhưng một mình nàng nhưng có thể ngưng kết ra gần trăm cái không giống cái bóng được những này cái bóng không thể mang đến thực tế công kích nhưng lại có thể phân tán cái kia hắc long công kích cùng lực chú ý ảnh tiên tử thực lực tuy rằng không cao thế nhưng nàng trong tám người tầm quan trọng nhưng không ở bố trí chỉ huy cái kêu ba trăm hai mươi ngàn tiên binh bố trí cựu cung trận cựu cung đạo nhân bên dưới thanh đế tìm cựu cung đạo nhân cùng ảnh tiên tử phối hợp thiên đao đi đánh g i ế t cái kia hắc long hẳn là chính là vừa ý năng lực đặc thù của bọn hắn thanh đế làm cho ta cùng thiên đao cùng đi đánh g i ế t hắc long có phải hay không cũng là coi trọng ta cái kia một loại năng lực đây ngay từ dương âm thầm suy nghĩ trên người hắn có cái gì đáng đến thanh đế chú ý năng lực thời điểm thiên đao mở miệng nói ta chiến kỹ cùng thiên đao tuy rằng đều là cực hàn thuộc tính nhưng loại này hàn tính e sợ rất khó đối với cái kia hắc long sản sinh ảnh hưởng thiên đao dứt tiếng sau hàn băng tiên tử trầm giọng nói ta băng phong thiên địa thần thông lẽ ra có thể đối với cái kia hắc long tạo thành một ít ảnh hưởng bất quá nếu như thực lực của nó quá mạnh mẽ vậy ta tốt nhất là các loại chờ thực lực của nó tiêu hao một điểm lại thi triển bằng phong t i ê n địa thần thông tại hàn băng tiên tử nói xong mình am hiểu công kích sau khi phong dương tiếp theo giới thiệu mình am hiểu công kích cùng từ dương như thế phong dương cực hội vũ tu chiến kỹ nhưng cũng tinh thông các loại thuộc tính do bí thuật phong dương vũ tu chiến kỹ chính là hắn năm đó danh chấn tiên giới phong thần trần mà hắn tinh thông thuộc tính gió bí thuật thì lại để phòng ngự tính pháp thuật làm chủ phong dương giới thiệu xong mình am hiểu công kích phương thức sau khi trong tám người cũng chỉ có tử dương không có giới thiệu mình am hiểu công kích ta tiến ra i kim tiên thời gian không lâu vẫn không có lĩnh ngộ ra kim tiên chiến kỹ bất quá ta chạm tinh sắc bén dị thường hẳn là có thể đối với hắc long tạo thành một ít uy hiếp vừa nãy tử dương có thể đem cái kia vạn trượng hắc long hội nguyền r ù a thật u sự tình nói ra lúc này cũng đương nhiên sẽ không ẩn giấu hắn chạm tinh cực kỳ sắc bén này một đặc tính tử dương nếu như không ngần ngại có thể hay không đem trường đao của ngươi cho ta mượn nhìn qua đây tử dương cười nhặt nói này có gì không thể đây đại nhân mời xem nói t ừ dương đem triệu đi ra trạm tinh hướng về thiên đao đưa tới thiên đao tiếp nhận trạm tinh vừa cẩn thận cảm ứng một thoáng trạm tinh khí tức sau khi nhẹ nhàng n h ị n h ữ mày từ chứa đ ồ tiền trong nhẫn lấy ra một mặt có thượng phẩm tiên khí khí tức màu vàng tâm t r ắ n sau đó lấy trạm tinh chém xuống không có thôi thúc tiên nguyên chỉ cần lấy đơn thuần sức mạnh thiên đao liền lấy trạm tinh đem cái tiêu diện màu vàng tâm t r ắ n cho chém thành hai nửa nhìn bị chỉnh t ề chém thành hai nửa thiên đao tại trạm tinh trên nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần nhẹ giọng than thở đáng tiếc cái này trường đao khó có thể tu luyện ra đao phách, nếu không phải như vậy. nó nhất định sẽ trở thành tam giới đệ nhất thần b i n h tiếp nhận thiên đao đưa tới tràng tinh t ừ dương nhìn thiên đao hỏi đại nhân cái gì là đao phách đây t ừ dương b ả n không hy vọng thiên đao sẽ trả lời hắn cái vấn đề này nhưng thiên đao nhưng cho t ừ dương tỉ mỉ nói một thoáng cái gì là đao phách cái gọi là đao phách là một thanh đao bản thân ẩn chứa một ít kỳ dị đặc tính tại trong đao ngưng kết đi ra một khí tức tương tự hồn phách đồ vật đao phách tuy rằng khí tức tương tự nhưng nó trên thực tế như là một cái do pháp tắc ngưng tụ ra lĩnh vực một tại một cây đao bên trong ngưng kết xuất đao phách đến cần cây đao này bản thân h thiên đao có thể tại hắn cây đao kia bên trong tu luyện ra đao phách cũng là bởi vì hắn thiên đao bản thân thì có cực hàn tính chất thiên đao tại trạm tinh trên cảm ứng không tới cái gì khí tức đặc biệt cho nên mới phải nói trạm tinh không có cách nào tu luyện ra đao phách được thưởng thức một thoáng thiên đao nói tới những lời kia từ dương nhẹ nhàng trạm tinh bên trên xoa xoa mấy lần sau đó thu hồi trạm tinh quay về thiên đao chắp tay nói đa tạ đại nhân chỉ điểm câu này nói c ả m ơn nói như vậy là từ dương xuất phát từ nội tâm nói ra được cũng là cho tới nay mới thôi từ dương đối với thiên đao trong những lời kia diện duy nhất một câu có chứa cung kính ý vị thiên đao nhẹ nhàng gật cù trầm giọng nói trường đao của ngươi tuy rằng sắp bén nhưng lấy tu vi của ngươi chỉ sợ là rất khó chém tới cái kia hắc long trên người ngươi không phải còn có thể phóng ra một loại cực kỳ quỷ dị h ỏ a diễm sao đến nuôi chiến hắc long thời gian ngươi lấy cái loại này h ỏ a diễm làm chủ yếu thủ đoạn công kích đi từ dương nghe vậy hơi sửng sốt một chút có chút do dự hỏi đây là bệ hạ sắp xếp sao thiên đao gật cù trầm giọng nói bệ hạ chính là vừa ý ngươi cái loại này hòa diễm mới chịu ngươi cũng đi đối phó cái kia hắc long từ dương điểm, điểm đầu thầm nói hồng liên nghiệp hỏa thật sự có thể đối phó cái kia hắc long sao nếu như là nói thật cái kia thanh đến nên là tại biết ta tiến ra kim tiên ngày đó liền dự định cho ta đi đối phó cái kia hắc long chương hai sắt khí hoạt tâm dường như năm đó lạc hồn cốc như thế toàn bộ hung thú chi vực đều bị một tầng do tử khí ngưng tụ thành màu xám đen vòng bảo hộ bão phủ hành quân chu không thể tại tử khí quá mức d à y đặc địa phương phi hành vì lẽ đó tại đi tới hung thú chi vực trước mặt sau khi từ dương đám người cùng chúng tiên binh liền đều hạ hành quân chu hạ hành quân chu sau khi Cái kia tại i ê n hiệu ngay cung được nhân bố trí cựu c cung trận những tiên nhân kia bên trong đối với cựu cung trận lý giải sâu nhất tự nhiên chính là lấy cựu cung làm tên cựu cung đạo nhân ba trăm hai mươi tiên binh bị chia làm bình quân tám cái đội ngũ phân biệt sắp xếp tại c ả n cung khảng cung cấn cung chấn động cung trận ố n pháp bị khởi động trong nháy mắt đứng ở ngoài trận pháp tử dương liền cảm thấy một loại đến từ phía chân trời huy áp nhìn thấy trên trời quần tinh đột nhiên lóe lên một cái từ dương thầm nói truyền thuyết dĩ nhiên là sự thật này cựu cung đại trận càng thật sự có thể dẫn động ngôi sao trên trời xuất hiện dị tượng trong truyền thuyết tham chiếu vì sao trên trời vận chuyển cân nhắc đi ra trận pháp đang bị thôi thúc đến mức tận cùng thời điểm sẽ dẫn động ngôi sao trên trời xuất hiện dị tượng t ừ dương vẫn không thể nào tin được truyền thuyết này bởi vì hắn chưa từng thấy qua trận pháp kia thật sự dẫn động ngôi sao trên trời xuất hiện dị tượng ở trên trời quần tinh lóe lên một cái sau khi toàn bộ cựu cung đại trận phía trên đột nhiên xuất hiện một bức tinh đồ cảm thụ tinh đồ trên truyền đến cái loại này vừa có một chút lành lạnh ý vị lại có một chút nóng rực ý vị quái lạ năng lượng t ừ dương quay về thiên đao hỏi đại nhân này tấm cựu cung tinh đồ là do ngôi sao trên trời lực lượng ngưng kết đi ra sao thiên đao gật cù trầm giọng nói chỉ có lợi dụng tinh thần chi lực loại này tam giới ở ngoài năng lượng mới có thể ngăn cách cái kia hắc long cùng những hung thú kia trong lúc đó huyền diệu liên hệ nhìn thấy cựu cung đạo nhân bố trí được rồi cựu cung trận thiên đao tại trở về từ dương sau khi nhìn hàn băng tiên tử nói rằng hàn băng tiên h i ế u đợi ta đem vòng bảo hộ bổ ra sau khi kính x i n ngươi đem ta bổ ra khe nứt cố định một hồi hàn băng tiên tử nghe vậy gật gù trầm giọng nói ta biết làm như thế nào phối hợp tiên h i ế u quay về hàn băng tiên tử gật gù thiên đao thân hình l o i lên đi tới vòng bảo hộ trước mặt triệu ra hắn này thanh màu đen thiên đao hướng về vòng bảo hộ trên bổ xuống một đạo ánh đao màu đen lướt qua cái kia màu xám đen vòng bảo hộ bị đánh mở ra một cái dài mấy ngàn trượng rộng cũng có ngàn trượng miệng lớn đạo kia miệng lớn xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại đang lúc này hàn băng tiên tử vây tay tìm tòi vài điểm lam quang đã xuất hiện ở cái kia khe nước bên cạnh cho khe nước bên cạnh tăng thêm chỉ có ba thước lam một bên ba thước lam một bên xem ra dễ dàng sụp đổ nhưng cũng làm cho cái kia khe nước không lại rút nhỏ đi tại hàn băng tiên tử đem vòng bảo hộ trên khe nước cố định sau khi thức dậy ba trăm hai mươi ngàn tiên binh bố trí thành cựu cung trận liền hóa thành một cái không rộng tinh hà. xuyên qua cái kia khe nước hướng về hung thú chi vực bên trong cấp tốc bay đi nhìn những tiên binh kia tại cựu cung đạo nhân dưới sự chỉ huy giống như là không có ý thức người ngẫu giống như vậy từ dương lông mày không khỏi khẩn nhữ lại nhìn thấy từ dương nhìn bố trí cựu cung trận những tiên binh kia nhữ chặt mày phong dương truyền âm giải thích từ dương cựu cung trận khởi động sau khi bố trí cựu cung trận hết thể tiên binh chịu đến cựu cung trận sức mạnh dẫn d á t sẽ hoàn toàn chịu nằm ở bên trong cung vị cựu cung đạo nhân chỉ huy bọn họ xem ra giống như là không có ý thức nhưng trên thực tế ý thức của bọn hắn tỉnh táo vô cùng t ừ dương sẽ hoài nghi thiên đao đám người nhưng nhưng sẽ không hoài nghi hàn băng tiên tử cùng phong dương nghe được phong dương giải thích sau khi t ừ dương tản ra n h ữ n chặt lông mày theo phong dương cùng hàn băng tiên tử đồng thời hướng về khe nước trung phi đi cựu cung trận mới vừa gia nhập hung thú c h i vực liền đụng phải hung thú công kích vì bảo đảm cựu cung trận tại đối phó cái kia kim đan kỳ hắc long thời điểm có thể ngăn cách cái kia hắc long cùng hung thú trong lúc đó liên hệ tại cái kia hắc long chưa từng xuất hiện trước đó thiên đao đám người là nhu phải bảo vệ toàn bộ cựu cung trận đối với thiên đao bảy người mà nói đánh giết những hung thú kia là không tốn sức chút nào sự tình bất quá bởi vì cái kia hắc long khả năng bất cứ lúc nào xuất hiện thiên đao bảy người cũng không dám có bất kỳ thả lỏng đang t h o ả i m á i đánh g i ế t những hung thú kia trong quá trình từ dương rõ ràng cảm nhận được kim tiên cường đại tiến giai đến kim tiên trước đây từ dương cần lấy chín liên hoàn nhất thức mới có thể giết chết một con quỷ ngưu mà bây giờ hắn lấy t r ạ n g tinh vung ra năm mẫu tinh hà ánh đao liền có thể chém xuống quỷ ngưu đầu thiên tiên cùng kim tiên tranh lệch với nhau xa xa so với điệu tiên cùng thiên tiên tranh lệch với nhau phải lớn hơn nhiều tại từ dương không có một lần nữa hoàn thiện trạm tinh ba quyết dưới tình huống trạm tinh ba quyết cũng bởi vì hắn đối với đạo đức lý giải có một cái mới tăng cao mà biến uy lực mạnh hơn tuy rằng cảm nhận được trảm tinh đa o quyết uy lực có rất lớn tăng cao nhưng ở đánh giết những hung thú kia trong quá trình từ dương vẫn có ý thức tại hoàn thiện trảm tinh đa o quyết theo thời gian trôi đi từ dương trảm tinh trên năm mẩu tinh h à ánh đao chậm dãi biến càng thêm cốt động uy lực của nó cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn ở mảnh này hung thú chi vực bên trong cái kia hắc long có thể mang hơi thở của mình nhận dấu rất h o à n mỹ mà từ dương đám người cảm ứng năng lực đang nhận được rất lớn hạn chế vì lẽ đó bọn họ rất khó cảm ứng được cái kia hắc long vị trí nếu cảm ứng không tới cái kia hắc long vị trí như vậy từ dương bọn họ chỉ có chờ cái kia hắc long chính mình đi ra lấy từ dương bảy người tâm tính bọn họ nguyên vốn phải là rất có kiên trì thế nhưng tại hung thú chi vực bên trong g i ế t thời gian một tháng hung thú sau khi từ dương bảy người trong lòng nhưng đều xuất hiện một điểm táo bạo tâm tình tại tùy ý g i ế t chóc những kia hầu như không có bao nhiêu sức phản kháng hung thú thời điểm trong lòng bọn hắn dĩ nhiên là sẽ sản sinh một điểm không bị chính mình khống chế xác nghiệm trong bảy người từ dương thời gian tu luyện so với sáu người khác ngắn nhiều nhưng cái thứ nhất không chịu nổi xác n i ệ m ảnh hưởng cũng không phải từ dương lấy một cái màu đen k i a nhỏ trong nháy mắt đem một đám huyền xà r ạ o thành một mảnh lớn thịt nát sau khi ảnh tiên tử hướng về thiên đao vị trí phương hướng hô đại nhân liền thật không có biện pháp mau chóng tìm tới cái kia hắc long sao tại hành quân chu thời điểm vị này ảnh tiên tử âm thanh lành lạnh dễ nghe giống như trung bạc mà bây giờ vị này ảnh tiên tử âm thanh nhưng như là một cái thẹn quá thành giận điêu ngoa tiểu thư gấp gấp trong thanh âm để lộ ra vị này ảnh tiên tử buồn bực không thể áp chế lại nỗi lòng thiên đao cao mày n h ị nhữ mày trầm giọng trả lời ảnh tiên tử bình tĩnh đ ư n g nóng cái kia hắc long chẳng m nó sẽ không tùy ý chúng ta sát quăng những hung thú này thiên đao âm thanh hạ xuống sau khi sơn khôi trầm giọng nói ảnh tiên tử cái kia hắc long xuất hiện thời gian càng mượn tình thế đối với chúng ta liền càng có lợi vì lẽ đó hẳn là nôn nóng chính là cái kia hắc long mà không phải chúng ta nghe được sơn khôi từ dương ánh mắt hơi động thầm nói cùng nhìn như khôn khéo phong hoa không giống này sơn khôi mới thật sự là k h ô n khéo người nghe được thiên đao cùng phong hoa ảnh tiên tử trong lòng s á t nghiệm tuy rằng không có hóa đi nhưng cũng không lại cảm thấy nôn nóng bất an hung thú này chi vực bên trong hung thú cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu tại càng càng hàn g băng tiên tử hơi nhúng mày, đối với từ dương truyền âm nói từ dương muốn thì không cách nào ngăn chặn trong lòng xét nghiệm vậy thì không lại muốn tiếp tục giết tại hàn băng tiên tử đối với từ dương truyền âm đồng thời phong dương nhưng đem một khối hạt châu màu xanh lam lấy bí pháp chuyển đến từ dương bên người đem cái kia viên hạt châu màu xanh làm tiếp được một s á t na từ dương liền cảm thấy một c ô mát mẹ tâm ý chuyển tới b i ể n ý thức trong lòng s á t nghiệm ngay lập tức sẽ bị đè ép xuống trong lòng sinh cảm động đồng thời từ dương một bên đem hạt châu này lấy lực lượng không gian chuyển tới phong dương bên người vừa hướng hàn băng tiên tử cùng phong dương chuyển âm nói hai vị tiền bối yên tâm điểm ấy s á t nghiệm vẫn ảnh hưởng không được ta cho hàn băng tiên tử cùng phong dương chuyển âm qua đi từ dương ngay lập tức sẽ k h ô n g chế chín cái huyết dao đến hấp thu sát khí trên người ngăn ngắn trong thời gian một tháng từ dương cũng không biết hắn đến tột cùng giết bao nhiều hung thú ngang tại một tiếng bạo ngược tiếng r ồ n g ngâm bên trong vợn quanh tại t ử dương bên người cái kia chín cái huyết dao thân hình trong nháy mắt liền tăng lên gấp b a n h i ề u cảm nhận được chín cái huyết dao trên người bạo ngược tâm ý đại thắng mà t ử dương trên người khí tức nhưng vững vàng không ít hàn băng tiên tử cùng phong dương con mắt đều không khỏi sáng ngời tại tiên giới hóa giải sát khí trên người bí pháp không ít nhưng không có một loại bí pháp có thể như t ử dương bình thường trong nháy mắt liền hóa giải mất sát khí trên người cảm nhận được chín cái huyết dao đang hút thu song chính mình sát khí trên người sau khi bắt đầu hấp thu chúng quanh hắn bạo ngược khí từ dương do dự một chút liền thu hồi chín cái huyết dao để huyết dao hấp thu chu vi bạo ngược khí lớn mạnh khẳng định có thể tăng cường từ dương thực lực nhưng hiện tại nhưng không thích hợp lấy loại mạo hiểm kia phương thức đến tăng cường thực lực thời gian nửa tháng qua đi phong hoa cũng có chút áp chế không nổi trong lòng tích lũy s á t nghiệm bất quá phong hoa nhưng có đối phó những k i a s á t nghiệm thủ đoạn ở trên người khí tức bắt đầu rất có s o n g chấn động thời điểm phong hoa từ chứa đ ồ tiền trong nhẫn lấy ra một viên màu nhũ bạch đan dược thôn đi thời gian ngắn ngủi sau khi phong hoa thiên vương tại phun ra một viên đen kịt đan dược sau khi trên người hắn khí tức liền vững vàng đi thanh đế không hổ là tam giới đan đạo tu là tối cao người lại vẫn có thể luyện chế ra loại này hóa giải sát khí đan dược được từ dương chú ý tới phong hoa động tác hàn băng tiên tử đám người tự nhiên cũng chú ý tới mặc dù đối với cái loại này hóa giải sát khí đan dược hết sức tò mò nhưng hàn băng tiên tử cùng phong dương nhưng đều không cần loại đan dược kia đến hóa giải trong lòng xét nghiệm mà duy nhất cần loại đan dược kia ảnh tiên tử tại nhìn thấy phong hoa lấy loại đan dược kia hóa giải sát khí trên người sau khi liền lập tức mở miệng hỏi thiên đao yêu cầu loại đan dược kia cũng không biết là bởi vì loại kia đan dược phi thường quý giá hay là bởi vì ảnh tiên tử yêu cầu trong giọng nói có mệnh l thiên đao tuy rằng cho ảnh tiên tử một viên đan dược nhưng s ắ c mặt nhưng có chút không dễ nhìn chương ba đấu long thượng ảnh tiên tử vừa đem thiên đao lấy bí pháp đưa đến trước người đan dược nước vào một tiếng rồng gầm âm thanh liền vang ở mọi người bên h a i này tiếng rồng gầm âm thanh so với năm đó tử dương tại biên hoang sơn mạch nghe được cái kia tiếng rồng gầm âm thanh muốn thấp nhiều nhưng uy lực nhưng vẫn còn năm đó đem tử dương chấn thương cái kia tiếng rồng gầm âm thanh bên trên theo nhìn bằng mắt thường gặp năng lượng sóng gợn chuyển tới màu bạc tinh đồ trên màu bạc tinh đồ bên trong ngàn tỷ quần tinh trong nháy mắt liền ảm đạm không ít tại kia vô n số ánh sáng màu bạc tự trong trời sao rơi xuống cựu cung trận hình thành tinh đồ trên sau khi màu bạc tinh đồ trong giây lát sáng lời tinh đồ bên trong ngàn tỷ quần tinh lập tức khôi phục ánh sao hàn băng đóng băng nó cho cựu cung sáng tạo bảy trận cơ hội đến hung thú chi vực trên đường hàn băng tiên tử từng từng nói qua nàng sẽ chỉ ở cái kia hắc long thực lực yếu bất một điểm thời điểm mới có thể lấy băng phong thiên địa thần thông tới đối phó cái kia vạn t r ư ở n g hắc long bất quá vì lấy đại cục làm trọng tại thiên đao âm thanh hạ xuống sau khi hàn băng tiên tử ngay lập tức sẽ sử dụng băng phong thiên địa thần thông không gặp hàn băng tiên tử đánh ra cái gì giấu tay nghiệm cái gì thần chú một đạo lan quang tự hàn băng tiên tử trong miệng phun ra sau khi trong nháy mắt liền rơi xuống hắc long trên người tại vện lan quang kia bắn trúng hắc long trong nháy mắt hắc long trên người liền xuất hiện một tầng màu xanh lam huyền băng màu xanh lam huyền băng tuy bạc nhưng cũng đem hắc long đóng băng chốc lát công phu giang giác theo một tiếng m ư ờ i phân rõ ràng nước băng âm thanh mới vừa bị đông lại hắc long liền đem trên người huyền băng căng n ứ c đang lúc này thiên đao thân ảnh đã xuất hiện ở hắc long trước mặt trong nháy mắt biến thành trăm t r ư ợ n g người khổng lồ thiên đao dơ cao dài hơn năm mươi triệu hắc đao hướng về hắc long g ã y chém tới hắc đao còn chưa tới người một tầng hắc băng liền phúc che tại hắc đao sắp chém tới địa phương Công. theo ầ n g kia một tiếng biết hai sắt thép va chạm âm thanh thiên đao sắc mặt chấm nhuận thối lui ra khỏi bên ngoài trăm trượng mà hắc long cũng phát ra một tiếng đau tiếng gạo ngay hắc long vừa hoàn toàn chấn động đi trên người màu xanh lam huyền băng thời gian hai cái cao mấy trăm trượng màu vàng sấm người đá đã xuất hiện ở hắc long đầu hai cái màu vàng sấm người đá xem ra h uy vũ bất phàm thế nhưng tại chúng nó đỉnh núi nhỏ bình thường nắm đấm vẫn không đánh tới hắc long trên người thời điểm hai người bọn nó thân thể đã bị hắc long sừng rồng cái kia nhìn như nhẹ nhàng đụng vào cho va và nát trở thành đá vụn hàn băng tiên tử thiên đ a o sơ khôi liên tiếp công kích phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng nhưng cũng chỉ là cho cựu cung đạo nhân thắng được từng chút từng chút thời gian mà thôi tại cựu cung đạo nhân dưới sự chỉ huy ba trăm hai mươi ngàn tiên binh trong dây lát biến mất ở to lớn m à u bạc tinh đồ bên trong tại ba trăm hai mươi ngàn tiên binh biến mất ở một bạc tinh đồ trong nháy mắt toàn bộ một bạc tinh đồ trong dây lát tăng lên gấp trăm lần tại đến phạm vi ngàn dặm to nhỏ màu bạc tinh đồ triệu hoán hạ giữa bầu trời ngôi sao trong d â y lát hướng về hung thú chi vực vị trí tung xuống càng mạnh hơn ánh sao tại tinh không xuất hiện dị tượng một s á t na trong t h n giới thế lực lớn nhỏ đều chú ý tới nhìn thấy ánh sao hạ xuống phương hướng phần lớn thế lực đều đoán được có thế lực đối với hung thú chi vực ra tay rồi mà cái này đối với hung thú chi vực ra tay thế lực hầu như có thể kết luận là thanh đế thế lực thanh đế đối với hung thú chi vực ra tay rồi có phải hay không liền mang ý nghĩa tiên yêu đại chiến chính thức buộc phát đây tại những tia tiểu thế lực nghĩ làm sao vượt qua tiên yêu đại chiến thời điểm bao quát vạn long hải nguyên thần sơn mạch chu tước thần sơn vạn hà sơn ở bên trong tiên giới những thế lực lớn kia cũng đã bình tĩnh như thường có thể khiến cho toàn bộ tiên giới chú ý cựu cung trận uy lực tự nhiên là cực kỳ bất phàm tại tinh đồ đ ỗ n g nhiên lớn lên trong nháy mắt t ừ dương chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi hắn đã tới rồi một cái xa lạ không gian vùng không gian này tại một vùng sao trời dưới không có hung thú chi vực bên trong t ử khí cũng không có tiên linh khí tại bên trong không gian này chỉ có một cái dải vạn trượng hắc long cùng bảy cái bị quang hòa khác màu bao phủ trăm triệu người khổ bị ánh sáng màu xanh lam bao phủ là sắc mặt mang có một chút trắng s á m hàn băng tiên tử bị ánh sáng màu xanh bao phủ là sắc mặt ngưng trọng phong dương mà bị ánh sáng màu đen bao phủ thì lại là đồng dạng sắc mặt mang có một chút trắng s á m thiên đao ba vị đại la kim tiên sắc mặt ngưng trọng từ dương các loại c h ờ bốn cái thái ớt kim tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ từ dương đồng dạng bị một tầng trắng đen sen kẽ ánh sáng bao phủ thế nhưng hắn quanh thân ánh sáng độ dày cùng phong hoa s ơ n khôi ảnh tiên tử như thế đều chỉ có ba vị đại la kim tiên gần một nửa cảm nhận được trên người giàn bột cảm từ dương thầm nói đây chính là n à y hắc long lòng được sao này hắc long long vực đều đối với ta có mạnh như vậy giảng b u ộ c lực như vậy so với thực lực của nó càng mạnh hơn thanh đế cùng tử đế hốn nguyên đạo chẳng sẽ đối với ta mạnh bao nhiêu giảng b u ộ c lực đây cứ việc có chút không tự lượng sức nhưng ở cảm nhận được hắc long long vực đối với hắn giảng buộc thời gian từ dương không khỏi mượn này hắc long thực lực đến suy đoán thanh đế cùng tử đế thực lực tại từ dương bảy sắc mặt người ngưng trọng đánh giá cái kia hắc long thời điểm hắc long thì lại lấy âm lanh ánh mắt nhìn hàn băng t i ê t tử vừa nay cái thứ nhất ra tay với nó chính là hàn băng tiết tử song phương đối lập một lúc sau cái kia hắc long dành chức phát động công kích mà n ó l ự a n g ngang ngang ngang ngang ngang n g a n c h g a n g n g a à g ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang n n g ngang n g a n ngang ngang ngang ngang t g a n g ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang n g a n h ngang ngang ngang ngang n h a n g ngang ngang n g n g ngang ngang ngang ngang ngang ngang n g a h g ngang ngang ngang n g n g ngang ngang ngang ngang n g a n t ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang n g a n i ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang n g n g ngang ngang ngang ngang ngang n g a n n g a n ngang ngang n n g n n g ngang n g n g ngang n g a n ngang n g a n n g g n g n g phong dương thả ra màu xanh gió xoáy cùng l o n g viêm tiếp xúc sau khi ngay lập tức sẽ bị phong dương lấy bí pháp thu nhỏ lại trở thành một cái to bằng nắm tay gió xoáy thu nhỏ lại sau khi màu xanh gió xoáy tại ở một tiếng phá trong tiếng tản ra tại màu xanh gió xoáy thu nhỏ lại lại nổ tung trong quá trình hắc long l o n g viêm cũng thoát khỏi hắc long không chế phong dương t h ế hàn băng tiên tử chặn lại rồi l o n g viêm hàn băng tiên tử ngưng tụ ra màu xanh lam băng diễm thì lại tại hàn băng tiên tử dưới sự chỉ huy trong n g á y mắt đi tới hắc long trước mặt không thể so hàn băng tiên tử trước đó lấy băng phong thiên đ i ệ thần thống phát sinh đạo kia ánh sáng màu xanh lam. cái kêu băng diễm t ạ i mới vừa vào giai hắc long thân thể thời điểm đã bị thần long lấy nhẹ nhàng diêu chuyển động thân thể sản sinh năng lượng sóng gợn cho đánh tan ung dung ngăn trở hàn băng tiên tử công kích sau khi hắc long đôi rồng lay động lấy tốc độ cực nhanh hướng về phong dương xung qua hắc long tốc độ cực nhanh dài vạn trượng thân thể tại đuôi rồng nhẹ lay động trong nháy mắt liền đã tới phong dương trước mặt một đôi to lớn vuốt rồng hướng về trước tìm tòi mang theo cường đại l ự c cáp bách hướng về phong dương đầu t r ụ p tới tại vớt rồng tới người thời khắc phong dương thân thể vô cùng q u dị lấy, đi, lấy hai chân chống lại hắc long vớt rồng tại hai chân t r ư ớ c màu xanh s ó n g gợn tan mất hắc long đốt rồng trên áp lực sau khi phong dương hai chân đá trúng hắc long đốt rồng cùng đốt rồng tiếp xúc sau khi phong dương mặt liền biến sắc thân thể trong d â y lát sau này thối lui mà hắc long tại người tử tại vì khe chấn động sau khi ngay lập tức sẽ hướng về phong dương đuổi theo Đang đột đã đột đúc định, sau nhau này, này phong dương đột nhiên do một cái đã biến thành mười mười cái. Nhìn thấy bên người đột nhiên xuất hiện mười mấy cái cùng hắn giống nhau như đúc thân ảnh, phong dương trong lòng nhất định, lấy thân lúc lui lấy cái cái. cái mấy thấy mấy xuất quỷ thối một pháp mười mười do d t h i t r i ể n ra cùng phong dương thân pháp giống nhau như đúc thân pháp tứ tán chạy ra đây chính là ảnh tiên tử thần thông sao t ừ dương đối với phong dương khí tức vẫn tính là khá là quen thuộc nhưng hắn nhưng một chút cũng cảm ứng không ra cái kia mười mấy cái phong dương bên trong cái kia một cái mới là phong dương chân thân ngay ảnh tiên tử trợ giúp phong dương chạy trốn hắc long truy kích thời gian t ừ dương đám người thì lại hướng về hắc long phát khởi công kích thiên đao như cũng là lắp mình đến hắc long trước người lấy hắc đao hướng hắc long gây chém tới mà sơn khôi lần này nhưng là ngưng tụ ra một đám chiều dài hai cánh thạch hầu hướng về hắc long bay đi năm đó phong hoa m à u bạc x ư ơ n g mù còn có thể để hắc long hơi nhiều cố kỵ còn lần này đoàn này mộ bạc sương mù tuy rằng nắm lấy hắc long chấn tan đám kia thạch hầu lộ ra một điểm kẽ hở đánh vào hắc long trên người nhưng cũng không thể đối với hắc long tạo thành bất cứ thương tổn gì hàn băng tiên tử lấy băng diễm hình thành hỏa nha ngược lại là lấy lại đem hắc long thân hình đóng băng chốc lát thế nhưng theo sát sau đó đám kia do hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ hỏa nha lại không có thể gây tổn thương cho đến hắc long nếu là từ dương hồng liên nghiệp hỏa là cực dương thuộc tính như vậy tại cái kia hắc long bị hàn diễm đóng băng sau khi tại thiêu nó một thoáng hẳn là có thể đối với hắc long tạo thành một ít thương tổn đáng tiếc ta không thể tại thiên đao trước mặt bọn họ sử dụng viêm dương châu nếu không phải như vậy ngã cũng là có thể phối hợp hàn băng tiền bối đem cái kia hắc long bị thương tại chặn lại rồi từ dương đám người công kích sau khi cái kia hắc long nhưng không có lập tức triển khai phản kích vừa n ã y cái kia hắc long chỉ là lấy âm lanh ánh mắt nhìn chăm chú hàn b ă n g tiên tử một hồi mà bây giờ hắc long nhưng là lấy âm lanh ánh mắt tại từ dương bảy trên thân thể người quét một vòng tại hắc long ánh mắt rơi xuống từ dương trên người thời điểm hắn không có tới do liền cảm thấy một cỗ cảm giác mát mẹ tự trong lòng xuất hiện tại cặp kia long trong mắt từ dương nhìn thấy là vô cùng tử vong cùng bạo ngược sắc khí tuy rằng bảy người từ hắc long trong đôi mắt nhìn thấy chỉ là tử vong cùng sắc khí nhưng bảy người nhưng cũng biết này hắc long có cực cao trí tuệ ngay vừa n ã y cái kia hắc long vẫn tại bảy trên thân thể người sử dụng gây xích mích ly g i á n kế sách nếu không phải bảy người đều là tâm trí kiên nghị người bọn họ bản liền không có quá nhiều tín nhiệm cảm đồng minh quan hệ sẽ xuất hiện nguy cơ một cái thực lực mạnh mẽ hắc long đáng sợ một cái thực lực mạnh mẽ mà lại trí lực cực cao hắc long liền càng đáng sợ hơn tại hắc long không hề động thủ dưới tình huống từ dương bảy người cẩn trọng cẩn thận nhìn chằm chằm hắc long cũng không dám ra tay trước chương bốn đấu long bên trong đối lập thời gian nửa canh giờ cái kia hắc long cùng từ dương bảy người như trước đang đối đầu thiên đao làm sao vẫn không ra tay lẽ nào hắn có cái gì hậu chiêu sao tuy rằng tử dương không biết cựu cung đạo nhân cựu cung trận thế nhưng hắn dám khẳng định cựu cung đạo nhân cựu cung trận nhất định có một cái thời gian hạn chế bởi vậy trên cái kêu hắc long có thể kéo dài thời gian nhưng tử dương đám người nhưng kéo không đến thời gian tại tử dương xem ra hắn có thể nghĩ đến địa phương thiên đao khẳng định cũng có thể nghĩ đến thế nhưng thiên đao tại sao không có bất kỳ ra tay dấu hiệu đây thời gian lại chậm rãi đã qua sau nửa cách giờ vẫn bị tại ử Dương trước rằng không thể nào cho thể h ra tay c Long n đột h ê n đối với hàn băng tiên tử sử dụng nguyền rủa dụ thuật đồng thời hắc long một sợi dâu rồng đống nhiên gãy vỡ hóa thành một đạo hắc quang tương tự hướng về hàn băng tiên tử mi tâm đánh tới sẽ ở đó hai cái màu đen long ảnh tiếp cận hàn băng tiên tử mi tâm trong đáy mắt một đạo ánh sáng màu bạc tự hàn băng tiên tử trong tay h áo bay ra lấy so với cái kia hai đạo màu đen long ảnh càng nhanh hơn tốc độ đánh trúng cái kia hai cái long ảnh ngân quang lướt qua cái kia hai cái màu đen long ảnh trực tiếp hóa thành khói đen tiêu tán tại đạo kia ánh sáng màu bạc ngăn trở nguyền r ù a thuật trong nháy mắt hàn băng tiên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại trước người của nàng tạo thành vô số tầng mỏng manh tầng băng chắn hắc long dâu dòng hóa thành đạo hắc quang kia trước đó đạo hắc quang kia lực xuyên thấu cực cường nhưng ở xuyên qua hết thẻ tầng băng đến hàn băng tiên tử bên người thời điểm nhưng cũng đã hết lực hết tại hàn băng tiên tử trước mặt tiêu tán tại hắc long đối với hàn băng tiên tử phát động công kích thời gian thiên đao phong hoa sơn khôi phong dương từ dương ảnh tiên tử gần như cùng lúc đó hướng về hắc long công quá khứ từ dương trước đó nhìn thấy hồng liên nghiệp hỏa đối với hắc long không thể thương tổn được hắc long liền lần này hắn liền trực tiếp bắt nạt thân m à t r ê n lấy chạm t i n h hướng về hắc long nuốt rồng chém tới thiên đao cùng từ dương như thế cũng là bắt nạt thân m à t r ê n lấy này thanh m à u đèn thiên đao chém về phía hắc long bất quá cùng từ dương không giống chính là tại ảnh tiên tử thần thông hạ c ảnh. Nhưng nhưng ảnh, ảnh tiên tử tại pháp thuật chi đạo trên không cái gì chỗ cao minh nhưng là vì không làm cho hắc long chú ý nàng tại phong dương ba người lấy pháp thuật công kích hắc long thời điểm tương tự cũng với hắc long phát khởi công kích bất quá ảnh tiên tử công kích trên thực tế là một loại ảo thuật là một loại thế đại mà sức yếu công kích bởi vì thiên đao khí tức so với t ử dương cường đại không ít vì lẽ đó tại thiên đao cùng t ử dương đồng thời bắt nạt gần hắc long bên người thời điểm cái kia hắc long đương nhiên càng thêm coi trọng thiên đao màu đen trường đao đang lay động thân thể chống đối thiên đao công kích thời gian cái kia hắc long chỉ là tăng cường luất rồng trên khí thế lấy này để ngăn cản t ử dương c h ạ m tinh nhìn thấy hắc long khinh thị như vậy chính mình t ử dương ánh mắt l ó e lên thân hình vừa nhanh mấy phần thân hình lại tăng nhanh sau khi từ dương phía sau liền xuất hiện tám cái giống như hắn dơ lên trạm tinh thân hình. liên đem bên trên. Cong. Cong. Liên tiếp r ư ờ ờ n đồng g đao t h hạ thời xuống gian, n từ d ư ơ hai tiếng sắt thép va chạm âm thanh q u a đi hắc long đau hống một tiếng lấy mất đi một cái c h ả o chỉ to lớn n u ố t rồng mang theo khí thế mạnh mẽ hướng về thân hình cấp tốc sau này thối lui từ dương c h ộ m tới bị khí thế mạnh mẽ ép ở trên người từ dương tốc độ lập tức chậm lại ngay từ dương trường đ a o vung lên lấy đoạn hồn nhất thức đem trên người khí thế mạnh mẽ tan mất một chút thời gian t ử dương đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh nu hòa đem hắn kéo về phía sau đi theo cái c ỗ này sức mạnh nu hòa t ử dương lùi về sau tốc độ lập tức để cao gấp đôi khi t ử dương tại phong dương dưới sự giúp đỡ từ hắc long nuốt dòng hạ an toàn rời khỏi thời điểm thiên đao mấy người cũng đang phát động một lần công kích sau khi lùi cách hắc long bên người không tính ảnh tiên tử hướng về hắc long đồng thời phát động tấn công trong năm người chỉ có t ử dương chặt đ ứ t hắc long một cái c h à o chỉ có lẽ là bởi vì chỉ có t ử dương tại h t r ê n thân dòng lưu lại thương tổn cái kêu hắc long tại chặt lại rồi thiên đao đám người công kích sau ngay lập tức sẽ hướng về tử dương công lại đây dường như vừa nãy công kích hàn băng tiên tử như thế hắc long tại đối với tử dương sử dụng nguyền rủa thuật sau khi lập tức tự đoạn dâu r ồ n g hóa thành một đạo hắc quang hướng về tử dương kéo tới nguyền rủa thuật rơi xuống tử dương trên người thời gian tương tự bị một đạo ánh sáng màu bạc c h ậ n lại mà dâu r ồ n g hóa thành hắc quang đang bị phong dương phát sinh gió xoáy cản một lúc sau bị tử dương lấy t r ạ n g tinh đao diện cản lại hắc long công kích tử dương thời gian thiên đao đám người lại một lần nữa hướng về hắc long phát khởi công kích lần này công kích hắc long như cũng là sáu người vừa nay trước hết công kích được hắc long chính là phong hoa còn lần này trước hết công kích được hắc long nhưng là hàn băng tiên tử tại hàn băng tiên tử lấy băng diễm làm cho hắc long thân rồng hơi có chút hoạt động không ra thời điểm thiên đao trường đao chém ở hắc long trên người cùng tiên đao so với hàn băng tiên tử chỉ có thể coi là hậu tiến kim tiên nàng cùng tiên đao cũng không có cộng đồng đối địch trải qua nhưng bọn hắn hiện tại phối hợp cũng tuyệt đối xem như là thiên y vô phùng vừa nãy thiên đao không thể thương tổn được hắc long còn lần này tại hàn băng tiên tử làm cho hắc long thân rồng chẳng phải linh hoạt dưới tình huống hắn nhưng tại hắt trên thân rồng lưu lại một đạo vết thương không có trực tiếp lui lại tại sơn khôi thủ con dối dưới sự giúp đỡ c h ặ n lại rồi hắc long phản kích sau khi thiên đao kế tục lấy trường đao hướng về hắt trên thân rồng chém tới một bên công kích hắc long thiên đao vẫn vừa hướng bên kia vừa ổn định thân hình từ dương hô từ dương không muốn gần người lấy hỏa diễm đối phó nó từ dương nghe vậy thân thể dừng lại thầm nói ta vừa nãy rõ ràng đã lấy c h ạ m t i n h kích thương hắc long thiên đao hắn làm sao vẫn làm cho ta lấy hồng liên nghiệp hỏa tới đối phó hắc long đây nếu như lời này là hàn băng tiên tử cùng phong dương lời nói ra cái kia tử dương khẳng định cho là bọn hắn là nằm ở bảo vệ mình mới không để cho mình bắt nạt gần hắc long bên người nhưng thiên đao nói lời này nhưng chắc chắn sẽ không là xuất phát từ bảo vệ tử dương mục đích hắn đại khái là làm cho ta bảo tồn thực lực đi hiện tại làm cho ta bảo tồn thực lực như vậy khẳng định là đối với ta đã có an bài nghĩ tới đây tử dương trong mắt không khỏi lộ ra một điểm ẩm t r ầ m tử dương vì lấy đại cục làm trọng bỏ đi cá nhân tăng ác đem hắc long có thể sẽ nguyền rủa thật u sự tình nói ra vẫn có thể xem là biết khinh biết trọng hảo nam nhi gây nên thế nhưng thiên đao nhưng tại đối với hắn có sắp xếp tình huống nhưng không đăng đại chiến trước đó nói cho hắn biết nhưng là có chút tiểu nhân hành vi một bên lấy hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ ra một cái hỏa nha u ầ n hướng về hắc long công tới t ừ dương một bên âm thầm suy nghĩ nói nếu như thiên đao sau khi đối với sắp xếp của ta sẽ nguy hiểm tính mạng của ta vậy ta liền bắt chuyện hàn băng tiền bối cùng phong dương tiền bối rời khỏi t ừ dương tuy rằng có ý định vì làm tiên giới đại cục xuất lực nhưng cũng sẽ không không để ý tính mạng mà chịu người khác lợi dụng đang không ngừng công kích hắc long trong quá trình bảy người phối hợp cũng biến càng ngày càng h o à mỹ Bởi trong ừ dương hồng liên nghiệp hỏa Hắc đối với sáu người, càng càng phong phong càng càng người hàn băng tiên tử đưa đến chính là hạn chế hắc long tác dụng cho dù không sử dụng băng phong thiên địa thần thông hàn băng tiên tử phát sinh băng diễm như trước có cực cường lực công kích Tại hàn tiên tử đối với hắc long thân thể tạo thành đối với hàn hắc băng long một chút ảnh hưởng sau khi thiên đao công kích sẽ tại tối t hắc ỏ a đáng thời cơ rơi xuống thời h rơi cơ n h chắn nhất hắc ắ c đối với hắc long, tạo hắc long trên ạ tại o đao long thành thương tổn Một thiên t phương. khi hắc địa người chém ra một chút vết thương phong hoa đoàn này mọc bạc sương mù sẽ tại theo thiên đao chém ra vết thương tại hắc long trên vết thương tung xuống một điểm n g â n quang hàn băng tiên tử thiên đao phong hoa ba người lấy công làm chủ mà phong hoa cùng sơn khôi nhưng là lấy thủ làm chủ hắc long phát sinh long viêm do phong hoa để tre mà h long lấy thân thể hướng về thiên đao phát động tấn công lúc sơn khôi sẽ lấy thổ con dối thế thiên đao chặn một thoáng tại phối hợp càng ngày càng hoàn mỹ sau khi sơn khôi trên căn bản không có đối với hắc long khởi xướng bất kỳ công kích mà phong dương thì lại bằng không thì tại hắc long công kích tạm hoãn trong nháy mắt phong dương sẽ lấy phong thần chân hướng về hắc long công tới thiên đao cùng từ dương binh khí là trường đao mà phong dương thần binh nhưng là phong thần hoa phong thần hoa dẻo dai dị t h ư ờ n g là kiện có thể tăng cường phong dương tốc độ thần binh phong dương tốc độ vốn là cứu có thể được xưng là là đại la kim tiên cảnh giới người số một tại phong thần hoa ra chỉ hạ phong dương tốc độ thì càng sắp rồi tốc độ cực nhanh phối hợp với đặc thù chân pháp phong thần chân lực công kích vẫn tại thiên đao trường đao bên trên mỗi một lần phong dương đá vào hắc long đầu d ò n g trên sức mạnh mạnh mẽ sẽ để hắc long có chốc lát mê mội mà thiên đao đợi lát nữa thừa dịp này nháy mắt mê mội hướng về hắc long vẫy ngược sử chẳng đi nếu như thiên đao hắc đao như từ dương c h ạ m tinh bình thường sắp bén như vậy thiên đao ngã cũng là có thể thừa dịp hắc long mê mội trong nháy mắt đem hắc long vẫy ngược chém ra đáng tiếc thiên đao trường đao không có hắn tự nhận là lợi hại như vậy tuy rằng thiên đao không thể đem hắc long vẫy ngược chém ra nhưng thiên đao mỗi một lần chém tới vẫy ngược trên trong sáu người ảnh tiên tử phát động công kích yếu nhất thế nhưng nàng tại đối phó trong hắc long đưa đến tác dụng nhưng cùng t h i ê nào đ hàn băng tiên tử như thế trọng yếu vẹn vẹn qua đi không tới thời gian nửa canh giờ sáu người lấy hoàn mỹ phối hợp ngay hết trên thân rồng lưu lại rất nhiều vết thương theo hắc long vết thương trên người càng ngày càng nhiều sáu người công kích tự a hồ cũng càng ngày càng hòa mỹ bất quá sáu người tuy rằng lấy hoàn mỹ phối hợp áp chế lại hắc long nhưng cũng không cho là bọn hắn liền có thể như vậy ung dung đem hắc long đánh dết đi đúng như dự đoán tại thiên đao lại một lần thừa dịp hắc long mê mội trong nháy mắt tại hắc long v ẫ y ngược trên chém một lúc sau hắc long khí thế trong nháy mắt tăng cường gấp đôi ngay thiên đao bảy người đều cẩn trọng lui về phía sau một điểm thời điểm hắc long khí thế trên người trong dây lát lại yếu b ấ t đến bộ dáng lúc trước tại hắc long khí thế một tăng một giảm hắc long bên người xuất hiện chín cái dài ba nghìn trượng màu đen cự long này hắc long cũng sẽ phân thân thuật bảy người nhìn nhau một chút trong lòng đều là phát l ệ n h t r ư n g năm đấu long hạ yêu thú bên trong chỉ có đã chết đi cựu vĩ thiên hồ có phần thân thần thông tiểu hạo tuy rằng cũng có phân thân nhưng phân thân của nó nhưng là nó dựng dục ra yêu khí biến hóa đi ra cùng chân chính phân thân thần thông hoàn toàn khác nhau ở trong lòng kinh dị này hắc long dĩ nhiên có thể thi triển phân thân thần thông đồng thời từ dương bảy người cũng đồng thời sử dụng phân thân thần thông bảy người bản thể thêm vào bọn họ phân thân đã có bảy mươi cái hơn nữa ảnh tiên tử lấy nàng thần thông biến ảo ra những tia không có lực công kích thân thể hắc long bên cạnh vây quanh người khổng lồ đến một trăm năm mươi cái đối lập một hồi sau khi như cũng là hắc long dành t r ư ớ c phát động công kích theo một tiếng rồng gầm chín cái dài ba nghìn trượng hắc long hướng về vây quanh chúng nó hơn một trăm người ảnh bay qua hắc long tốc độ thật nhanh trong nháy mắt công phu liền đã tới cái k i a hơn một trăm người ảnh trung gian tại cái k i a chín cái hắc long tới người thời khắc từ dương đám người phân thân đồng thời hướng về cái k i a hắc long công quá khứ từ dương chạm tinh chém ở dài ba nghìn t r ư ợ n g h trên thân rồng nhưng dường như chạm ở trong không khí mà hàn băng tiên tử lấy băng diễm ngưng tụ băng t i ệ n bắn vào dài ba nghìn t r ư ợ n g h trên thân rồng sau khi nhưng trực tiếp chọc tới bảy vị kim tiên có thể cảm ứng được này chín cái hết trên thân rồng khí tức mạnh mẽ cho nên bọn hắn mới cẩn trọng ứng phó nhưng mà này chín cái do vạn trượng hắc long triệu hồi ra đến hắc long phân thân nhưng thật giống như là hư ảnh tại công kích không tới này chín cái h ắ t long dưới tình huống t ừ dưng ơ bảy người cùng bọn hắn phân thân cũng làm cho mở ra này chín cái h ắ t long tại không có đối với t ừ dưng ơ bảy người cùng bọn hắn phân thân phát động bất kỳ công kích trước đó chín cái h ắ t long bay đến cái k i a hơn một trăm cái người khổng lồ hình thành vòng vây ngoại vi đi tới ngoại vi sau khi chín cái h ắ t long tại một tiếng đắt đỏ tiếng rồng ngâm bên trong to lớn thân rồng đ ố n g nhiên tan vỡ hóa thành màu đen vòng bảo hộ đem bọn họ gắn vào trong đó trước đó bởi cựu cung trận duyên cớ t ừ dưng ơ bảy người cùng cái k i a vạn trượng hát long tại một vùng sao trời bên dưới mà bây giờ Ở cái này do tại n long hóa thành màu đen vòng bảo hộ ảnh hưởng, từ dương 7 người cùng cái kia vạn hắc người cái hóa hộ màu v bảo từ cùng kia n trượng long hắc l ề đều n mảnh tràn cùng đầy ở một tử khí s áp t trong không gian. Tử khí không k h gian. chế từ dương bảy người đồng thời nồng nặc từ khí cùng sát khí nhưng vẫn còn vì làm hắc long chữa thương tại từ dương bảy người thích đứng mới hoàn cảnh thời gian ngắn ngủi trước đó bọn họ ở lại hắc long vết thương trên người đều trong nháy mắt biến mất rồi đây là hắc long liệu mạng chiêu số nó đã đến trình độ sơn cùng thủy tận thiên đao nói không giả nhưng hắn còn chưa nói mặt khác một câu này nếu là hắc long l i ề u mạng chiêu số vậy nhất định uy lực cực tường từ dương mấy người cũng đến nguy cấp nhất bước mặt đang hô lên câu kia không có đưa đến cái gì cổ vũ sĩ khí hiệu quả sau khi thiên đao trước tiên hướng về đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất hắc long dễ tới tại thiên đao động thủ đồng thời hàn b a n g tiên tử cũng phát khởi công kích tại chín cái phân thân phối hợp hạ n hàn b a n g tiên tử phát sinh màu xanh lam hàn diễm tại thiên đao bắt nạt gần hắc long thân rồng trước đó rơi xuống hắc long trên người có chín cái phân thân phối hợp hàn băng tiên tử phát ra ra hàn diễm hẳn là có càng mạnh hơn lực công kích mới đúng thế nhưng tại thiên đao áp sát tới hắc long trước mặt thời gian hắc long cũng đã đem trên người ngưng kết huyền băng chấn động đi nếu không phải phong dương phản ứng rất nhanh thiên đao khả năng đã bị hắc long sừng rồng cho đục phải nhìn thấy chính mình hàn diễm tại tử khí cùng sát khí suy yếu hạ không thể phát huy ra nguyên bản nên có uy lực hàn băng tiên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút triệu hồi ra một đoá màu xanh làm cựu phẩm băng liên kỳ thực cho dù hàn băng tiên tử đem cựu phẩm băng liên ở lại tử phủ bên trong nàng như trước có thể thuyên chuyển băng liên sức mạnh đến tăng cường băng diễm hà tính hiện tại hàn băng tiên tử đem cựu phẩm băng liên do tử phủ bên trong triệu hồi ra đến nhưng là định dùng băng liên lực lượng bản nguyên tới đối phó hắc long nhìn thấy hàn băng tiên tử triệu hồi ra băng liên bởi vì sợ hãi mà đầy mặt trắng xám thiên đao tâm thần nhất định lại một lần hướng hắc long x ô n g qua tại hàn băng tiên tử thôi thúc hạ một đoá hoa sen d á n g dấp băng diễm tử cựu phẩm băng liên trung phi ra hướng về hắc long bay qua hoa sen dạng băng diễm rơi xuống hắt trên thân rồng sau khi ngay lập tức sẽ tại hắc long bên ngoài thân tạo thành một tầng màu xanh lam huyền băng cùng lúc trước hình thành màu xanh lam huyền băng không giống chính là Những này màu xanh lam huyền băng màu lam tại r ê n băng hoa sen văn. đều có hoa t hàn băng tiên tử lấy cùng ự u phẩm b thiên đao đều lấy ra tôi thực lực mạnh sau khi hắc long lại bị thiên đao sáu người áp chế hạ xuống bất quá chỉ áp chế hắc long một hồi công phu sau khi sáu người phối hợp liền xuất hiện chỗ sơ xuất ở xung quanh n ồ n g nặc sát khí ảnh hưởng hạn ảnh tiên tử không có cách nào như trước đó như thế hoàn mỹ phối hợp thiên đao năm người mà chính là tại ảnh tiên tử phối hợp xuất hiện chỗ sơ suất thời điểm hắc long biết rồi ảnh tiên tử tác dụng tại mạnh mẽ chống đỡ thiên đao một đòn đòn nghiêm trọng sau khi hắc long t ừ lòng trong miệng thốt ra một đạo h á c quang hướng về ảnh tiên tử đánh tới h á c quang tốc độ thật nhanh sắp tới phong dương cũng phản ánh không được mức độ bất quá ảnh tiên tử cũng không phải là không có bảo mệnh tuyệt chiêu tại một tiếng sợ hai tiếng thét chói hai bên trong ảnh tiên tử bản thể cùng nàng ngưng tụ ra một cái bóng trong lúc đó x ả ra một cái quỵ d loại này bảo mệnh chiêu số quỷ dị dị thường sử dụng cái giá phải trả cũng không nhỏ tại đạo h ắ c quan g kia đem ảnh tiên tử cái kia cùng bản thể nàng đổi cái bóng đổi sau khi trên người nàng khí tức trong nháy mắt yếu bớt vừa thành một thành nếu như nàng lại bị hắc long công kích mấy lần tu vi của nàng chẳng phải là sẽ rơi đến cảnh giới kim tiên bên dưới nhận thấy được ảnh tiên tử nguy cơ phong dương lấy thần thông tăng nhanh ảnh tiên tử tốc độ mà từ dương thì lại đem hắn chín cái huyết d a o kêu gọi ra theo một tiếng bạo ngược tiếng rồng n â m thiên đao mấy người cũng có thể cảm giác được chu vi sát khí tại triều từ dương vị trí lưu động không ngờ rằng Hắn vẫn còn có loại này có thể hóa giải sát khí q u ỷ dị chiến kỹ đoán được từ dương triệu hồi ra chín cái huyết d a o năng lực sau khi thiên đao lần này thật không có để từ dương đem huyết d a o thu lại toàn bộ trong không gian sát khí rất nhiều hoàn toàn không phải từ dương chín cái huyết d a o có thể đối phó bất quá có chín cái huyết d a o tại thôn hấp sát khí sau khi vùng không gian này sát khí đối với thiên đao sáu người ảnh hưởng nhưng lập tức ít đi không ít không còn sát khí ảnh hưởng hắc long liền không có cách nào tại phát hiện ảnh tiên tử bản thể ở nơi nào tại từ dương dựa vào nhạy cảm, cảm giác né tránh hắc long đột nhiên công kích sau khi hắc long liền lại đem chủ phải chú ý lực bỏ vào thiên đao hàn băng tiên tử phong dương này ba trên thân thể người có một lần giáo hấn sau khi thiên đao tìm một cái cơ hội thích hợp đem hai viên có thể hóa giải sát khí đan dược huyền diệu thủ pháp chuyển đến ảnh tiên tử trước mặt có đan dược phụ trợ hơn nữa sát khí đều hướng về từ dương hội tụ ảnh tiên tử ngã cũng cũng không cần lo lắng hơn nữa nàng sẽ lại một lần nữa chịu đến sát khí ảnh hưởng tới tại thiên đao sáu người phối hợp hoàn mỹ công kích hắc long trên người dần dần lại xuất hiện lượng lớn vết thương trải qua gần một canh giờ công kích hắc long khí thế trên người rốt cục bắt đầu yếu bớt cảm nhận được hắc long khí thế bắt đầu yếu bớt sau khi thiên đao cùng hàn băng tiên tử phong dương phong hoa sơn khôi ảnh tiên tử sáu người lẫn nhau nhìn nhau một chút chuẩn bị đối với hắc long phát động trí mạng tính công kích như bọn họ ước định khi trước như thế hàn băng tiên tử tại hắc long khí thế yếu bớt sau khi sử dụng băng phong thiên địa thần thông tại hàn băng tiên tử chín cái phân thân đồng thời đối với hàn băng tiên tử trước người cựu phẩm băng liên đánh ra một đạo dấu tay sau khi một đ ó á cùng cựu phẩm băng liên giống nhau như núp hoa sen tự cựu phẩm băng liên bên trong bay ra nhìn trước mắt này đ o á cùng nàng bản mệnh pháp bảo như thế cựu phẩm băng liên hàn băng tiên tử bỗng nhiên tại phía trên phun ra một đạo lam quang tại v ệ t lam quang kia ảnh hưởng cái kia đoá cựu phẩm băng liền trên bỗng nhiên xuất hiện màu xanh thẳm băng diễm hàn băng tiên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút này đoá thiêu đốt băng diễm cựu phẩm hoa sen liền hướng về hắc long xông qua cảm nhận được cái kia đoá cựu phẩm hoa sen trên truyền đến hàn ý hắc long bỗng nhiên thôi thúc trong cơ thể sức mạnh bản nguyên tại bên ngoài thân tạo thành một tầng màu đen vòng bảo hộ màu đen vòng bảo hộ khí thế cực cường thế nhưng tại cái kia đoá cựu phẩm hoa sen rơi xuống hắc long trên người sau khi hắc long thân thể vẫn bị trong nh tại hắc long thân thể bị đông lại trong nháy mắt thiên đao thi triển ra hắn lấy phân thân thần thông diễn hóa đi ra chiến kỹ tám mươi mốt tầng thiên thiên đao tám mươi mốt tầng thiên cùng từ dương trạm tinh đ a quyết bên trong chín liên hoàn nhất thức có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng cũng so với chín liên hoàn uy lực mạnh hơn nhiều tại tám mươi mốt tầng lực đạo ảnh hưởng thiên đao tại chém mở ra hắc long v ả y ngược thiên đao chém ra hắc long v ả y ngược sau khi phong hoa triệu hồi hết thệ phân thân chỉ huy đoàn này mỏ bạc xương mù hóa thành một cái trường thương theo thiên đao tại vạy ngược trên chém ra vết thương kia hướng về hắc long long tâm tâm tới phong hoa lấy phân thân diễn hóa đi ra thần thông gọi chín tầng l ọ n g tre chính là lấy chín cái phân thân lực lượng đem chính mình tu vi trong nháy mắt tăng lên bí pháp tại tu vi trong nháy mắt tăng mạnh dưới tình huống phong hoa lấy tên thật pháp bảo biến hóa đi ra trường thương màu bạc cắm vào hắc long trên người tại trường thương màu bạc quỷ dị ảnh hưởng long tâm trong nháy mắt nhân hóa đã m ạ biến cứng ngắt lên tại thiên đao cùng phong hoa đối với hắc long khởi xướng trí mạng công kích thời gian vấn đề ngựa thủ làm chủ phong dương cũng lấy chính mình từ phân thân thần thông bên trong diễn hóa đi ra thần thông hướng về hắc long đầu rồng đánh tới chín cái phân thân liên thông phong dương bản thể theo ạ i trong n một tiếng phảng phất vang ở bảy người linh hồn nơi sâu xa băng nước tâm thành hắc trên thân dòng màu xanh lam huyền băng trong giây lát xuất hiện vô số đạo vết dạn tại h e o một n này g chấn t h động đi trên người huyền băng trong nháy mắt phong hoa lấy tên thật pháp bảo biến hóa đi ra trường thương màu bạc cũng bị hắc long từ trong vết thương chấn động đi ra đem cái kia trường thương màu bạc chấn động ra sau khi hắc long tại một tiếng rồng gầm âm thanh hướng về bầu trời mánh hít một hơi tại hắc long thôn hấp lực lượng hạ Tầng màu đen vòng kia màu b ả chương t n sáu đột biến tại h h chín à n đến hát long ánh mắt rơi xuống thiên trên thân đao thời điểm thiên đao nhưng không khỏi nhìn về phía hàn băng tiên tử không có hàn băng tiên tử phối hợp thiên đao còn không dám bắt nạt gần h á t long nhưng lấy hàn băng tiên tử hiện tại thương thế nàng còn có thể thi triển một lần băng phong thiên đ ị a thần thông sao cảm giác được thiên đao ánh mắt hàn băng tiên tử âm thầm cười lạnh một thoáng chuyên tâm áp chế thương thế trên người thế hàn băng tiên tử đương nhiên còn có thể thi triển một lần băng phong thiên đ ị a thần thông thế nhưng này nhưng cần nàng thiêu đốt nguyên thần của mình cùng đạo anh mới có thể thi triển ra vừa này nếu như thiên đao như nàng bình thường cũng dùng da hắn bảo mệnh chiêu số như vậy hàn băng tiên tử ngược lại cũng nguyện ý dựa vào tu vi hạ thấp lại thi triển một lần bằng phong thiên đ i ệ m thế nhưng thiên đao vừa nãy nhưng có bảo lưu nhìn thấy hàn băng tiên tử không để ý tới mình ánh mắt thiên đao trong lòng chìm xuống thân thể không khỏi sau này lùi một chút điểm ngay thiên đao thân thể có một chút di động trong nháy mắt một đạo hắc quang tự hắc long trong miệng bay ra hướng về khoảng cách hắc long gần nhất phong hoa bay đi tại phong hoa không có phản ứng lại sau khi đạo hắc quang kêu biến mất ở phong hoa trong cơ thể tại từ dương sáu người ánh mắt sợ hãi bên trong phong hoa thân thể trong dây lát tan vỡ hóa thành hắc khí hoàn toàn biến mất rồi hắc khí biến mất sau khi từ dương sáu người cũng nhìn thấy đạo hắc quang kia chân thực diện mạo long châu chỉ cần liếc mắt nhìn từ dương sáu người liền biết cái kia lập lòe hắc quang viên châu là vật gì vậy yêu thú nội đan bao hàm yêu thú hơn nửa sức mạnh đương nhiên có thể dùng đến công kích kẻ địch bất quá bởi nội đan là yêu thú thứ trọng yếu nhất vì lẽ đó yêu thú rất ít trong vòng đ a n đến công kích kẻ địch chỉ có tại thực lực của hai bên không kém nhiều mà yêu thú lại đến sơn cùng thủy tận thời điểm yêu thú mới có thể phun ra nội đan tới đối phó kẻ địch nhìn thấy hắc long phun ra long châu thiên đao trong lòng vui vẻ cao giọng đối với từ dương hô từ dương lấy ngươi cựu phẩm hoa sen dị bảo nhốt lại hắc long long châu nhốt lại long châu ngươi là muốn cho ta chịu chết sao từ dương trước đó đã nghĩ quá nếu như thiên đao để những chuyện hắn làm sẽ nguy hiểm tính mạng của hắn hắn lập tức bắt chuyện hàn băng tiên tử cùng phong dương rời khỏi hiện tại thiên đao để từ dương lấy cựu phẩm huyết liên đi nhốt lại cái kia viên long châu tại từ dương xem ra chính là cho hắn đi chịu chết nhìn thấy từ dương không để ý tới lời của mình thiên đao trong mắt lóe ra một tia âm chầm quay về từ dương hô từ dương là thanh đế bệ hạ cho ngươi lấy ngươi cựu phẩm hoa sen đến nuốt lại hắc long long châu âm thầm cười lạnh một tiếng tử dương liền chuẩn bị bắt chuyện phong dương cùng hàn băng tiên tử rời khỏi bởi cựu cung trận áp chế nơi này không gian vô cùng ổn định cũng rất khó dịch chuyển tức thời rời khỏi bất quá tử dương nhưng chắc chắn lấy trạm tinh chém phá không gian mang theo hàn băng tiên tử cùng phong dương rời khỏi ngay tử dương chuẩn bị hướng về hàn băng tiên tử trước mặt di động thời điểm hắc long long châu đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang hướng về hàn băng tiên tử đánh tới hàn băng tiên tử tuy rằng có trọng thương tại người nhưng thực lực nhưng vẫn là muốn phong hoa mạnh hơn không ít. tại v ẫ n đề phòng long châu dưới tình huống hàn băng tiên tử nhưng không giống phong hoa như vậy không hề có chút sức chống đỡ long châu mới vừa động hàn băng tiên tử thân mấy trăm vị trí đầu trượng liền xuất hiện vô số tầng màu xanh lam huyền băng tuy rằng có màu xanh lam huyền băng ngăn trở nhưng long châu vẫn như cũ lấy tốc độ cực nhanh đang đến gần hàn băng tiên tử nhìn thấy tình huống như thế tương tự có đề phòng phong dương t h i triển bí pháp lấy một cái màu xanh do xoáy đem long châu c u ố n vào phong dương thực lực không thấp hơn thời điểm toàn thịnh hàn băng tiên tử nhưng là đem long châu nhốt lại thời gian ngắn ngủi nhưng là vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi tại long châu phá tan gió xoáy giàn g buộc liền muốn tiếp theo hướng hàn băng tiên tử đánh tới thời điểm một đoá màu máu hoa sen đột nhiên xuất hiện ở long châu trước mặt tại long châu đụng vào huyết liên bên trong trong nháy mắt khép lại hoa sen cánh hoa đem long châu vây ở bên trong t ừ dương có thể không để ý thiên đao mệnh lệnh nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn l o n g châu công kích hàn băng tiên tử hàn băng tiên tử có thể còn có chống đối thủ đoạn nhưng mà t ừ dương nhưng lại không biết hàn băng tiên tử có thể không có thể đỡ nổi long châu công kích tại không biết hàn băng có thể không có thể đỡ nổi long châu dưới tình huống tử dương chỉ thật mạo hiểm lấy huyết liên đem long châu nhốt lại lấy từ dương suy đoán cho dù thanh đế cùng thiên đao tại tính toán hắn này cựu phẩm huyết liên hẳn là cũng có thể đem lòng c h â u khốn một hồi mới lạ tại cựu phẩm huyết liên khép lại trong n g a y mắt từ dương liền cảm thấy tâm thần chấn động hắn huyết liên có tan vỡ dấu hiệu đẻ xuống dâng lên nơi cổ họng một cái nghịch huyết sau khi từ dương hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút mạnh mẽ sẽ có chút bất ổn huyết liên chiêu đến trước người sau đó khoanh chân ngồi ở hợp lại huyết liên trên cảm nhận được huyết liên như trước có tan vỡ dấu hiệu từ dương mặt liền biến sắc hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút chỉ huy chín cái phân thân hóa thành chín đạo tinh nguyên dốc vào tại huyết liên bên trên Từ d ư ơ nhưng g vẫn k -long long lúc này thiên đao đột nhiên hướng về hắc long tung một tia sáng tím thiên đao phản ứng không có phong dương nhanh thế nhưng đạo kia tử quang nhưng đi sau mà đến trước tại màu xanh trường thương đâm chúng hắc long mi tâm trước đó từ hắc long miệng rồng đi vào đến hắc long trong cơ thể tử quang đi vào đến hắc long trong cơ thể sau khi toàn bộ hắc long đột nhiên tản ra chói mắt tử quang tại tử quang ngăn trở h ạ n phong dương màu xanh trường thương cuối cùng không thể đâm vào hắc long mi tâm phong dương thấy thế mặt liền biến sắc nhìn thiên đao lạnh lùng nói thiên đao ngươi đang đuổi trò giang ơn gì thiên đao hết sức chăm chú nhìn lập lệ tử quang vạn trượng cử long cũng không quay đầu lại trả lời giờ này k h ắ c này ta đương nhiên là tại đánh giết hắc long phong dương tuy rằng không thể nào tin được thiên đao nhưng không có tiếp theo đối với lập lệ tử quang cự long độc thủ cùng hán băng tiên tử nhìn nhau một chút phong dương thân hình hơi động hướng về từ dương vị trí phương bay đi ngay phong dương thân hình mới vừa động một s á t na kia một cái mang có vô cùng uy áp tiếng rồng ngâm vang ở mọi người bên h a i chịu đến cái kia tiếng rồng ngầm âm thanh ảnh hưởng thân hình mới vừa động hàn băng tiên tử cùng phong dương đều không khỏi dừng lại một chút liên ở tại bọn hắn dừng lại trong nháy mắt đó bị tử quang vờn quanh vạn trượng cự long đột nhiên liền đã tới tử dương trước mặt tại không gian bị cựu cung trận cho ổn định lại dưới tình huống hàn băng tiên tử đám người vẫn không có sử dụng di động trong nháy mắt thần thông cái kia vạn trượng cự long cũng đồng dạng vẫn không có sử dụng trong nháy mắt thần thông mà vào thời khắc này Cái tại tiêu ban hàn băng tiên tử cùng phong dương có chút sợ hãi trong ánh mắt thuấn di đến t ử dương bên người c ự long lấy đồng dạng bị tử quang bao quanh vớt rồng hướng về t ử dương bắt được xuống tại hàn băng tiên tử sáu người trong mắt cự long vớt rồng là bị tử quang bao quanh màu đen vớt rồng mà ở vớt rồng bên dưới t ử dương nhưng thấy rõ ràng cự long vớt rồng rõ ràng là màu tím màu tím vớt rồng hai người này ý niệm vừa nãy từ dương trong ý thức xuất hiện bên cạnh hắn liền bắt đầu xuất hiện đạo đạo màu đen vết nước không gian cảm giác được trên người cái c ỗ này có thể đem hắn ép thành hư vô tuyệt cưỡng chế lực từ dương trong lòng phát lệnh đ ỗ n g nhiên đem cựu phẩm huyết liên thu hồi huyết h ả i huyện sau đó lấy trạm tinh theo một đạo vết nước không gian chém ra một đạo có thể cho hắn thân hình xuyên tấu qua vết nước không gian xuyên tiến bảo từ dương thân hình biến mất ở vết nước không gian sau khi bị ánh sáng màu tím bao phủ cự long tại phát sinh một tiếng tiếng rồng gầm phẫn nộ âm thanh sau khi cũng đột nhiên biến mất ở hàn băng tiên tử các loại chờ sáu người t r ớ c m hàn băng tiên tử cùng phong dương cũng có thể cảm giác được cự long là dịch chuyển tức thời rời khỏi nhưng cũng cảm ứng không tới cự long là hướng phương hướng kia dịch chuyển tức thời cự long biến mất sau khi hàn băng tiên tử sáu người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tinh không ánh sao tối s ầ m lại sau đó bọn họ liền đã xuất hiện ở một cái tràn đầy tử khí trong không gian cựu cung trận tan vỡ sau khi trước kia bố trí cựu cung trận ba trăm hai mươi ngàn tiên binh cùng cựu cung đạo nhân cũng chỉ còn sót lại sắc mặt hiện lên màu vàng kim nhạt cựu cung đạo nhân cùng hôn mê bất tỉnh thượng tiên tán phong tiên kiện phân biệt t u ấ n di đến thượng tiên tán cùng phong tiên kiện trước người đem hai người bọn họ thu vào chính mình tiên phủ sau khi phong dương lập tức có thuấn di đến hàn băng tiên tử trước mặt cùng hàn băng tiên tử đồng thời lấy nguyên thần tập trung thiên đao sau khi phong dương c ư ờ i lạnh nói n g ư ơ i yêu chúng ta đến đây đến cùng là vì mục đích gì từ dương đây nhìn thấy hàn băng tiên tử cùng phong dương trong mắt sắc khí thiên đao trầm giọng nói ta thiên đao lấy nguyên thần của mình thể ta yêu các ngươi tới hung thú chi vực đúng là đến khoảnh khắc cái hắt long tại thiên đao âm thanh hạ xuống sau khi thuấn di đến thiên đao bên người sơn khôi trầm giọng nói rằng chúng ta đều nhìn thấy tử dương hắn là tại chống đối không được hắc long công kích dưới tình huống chính mình tiến vào vết nước không gian các ngươi không biết hắn ở đâu chúng ta làm sao có khả năng biết đây lúc này ảnh tiên tử đỡ sắc mặt hiện ra màu vàng kim nhạt cựu cung đạo nhân cũng đi tới thiên đao bên người nhìn đội hồ muốn đối với thiên đao động thủ hàn băng tiên tử cùng phong dương ảnh tiên tử nhẹ g i ọ n g nói t ừ dương sự tỉnh chỉ có thể coi là bất ngờ ai cũng không ngờ rằng hắc long tại phun ra lòng châu sau khi còn có thực lực mạnh như vậy phong dương cười lạnh nói nếu là không có đạo kia tử quang phong mộ xuyên vân thương đủ để đâm phá một cái mất đi lòng châu hắc long biện ý thức nói phong dương trong mắt sát khí càng hơn ngay thiên đao không biết làm như thế nào về phong dương đến dưới tình huống một cái màu xanh thân ảnh đã xuất hiện ở thiên đao trước mặt cái này màu xanh thân ảnh chính là sáu đại thiên vương bên trong một cái khác đại l à kim tiên m ộ c đạo nhân tại hàn băng tiên tử cùng phong dương trên người nhìn thoáng qua m ộ t đạo nhân quay về thiên đao nói rằng toàn bộ hung thú chi vực hung thú bắt đầu điên c u ồ n g tứ tán chạy trốn làm hung thú chi vương cái kia hắc long hẳn là đã bị bệ hạ giết chết nghe được m ộ t đạo nhân thiên đao gật g ụ nhìn phong dương cùng hàn băng tiên tử trầm giọng nói hai vị tiên hữu hiện tại hết t h ể hung thú rời khỏi hung thú chi vực chạy trốn từ phía nhất định sẽ đối với trước kia bố trí tại hung thú chi vực bên cạnh những kia tiên thành tạo thành rất lớn x u n g kích hai vị tiên hữu là từ dương bạn tốt hẳn là tại từ dương sống chết không rõ dưới tình huống vì hắn chủ trì lãnh địa của hắn đại của ca phong dương tại thiên đ a o một đạo trên thân thể người nhìn lướt qua trầm giọng đối với bên người hàn băng tiên tử nói rằng hàn băng tiên hữu chúng ta trước về tử ảnh thành đi hàn băng tiên tử tuy rằng trong lòng có chút không dám nhưng không có phản bác phong dương một đạo nhân thực lực muốn so với thiên nao phong dương hàn băng tiên tử thấp nhưng cũng như n g vẫn là một cái đại la kim tiên cấp bậc cao thủ tại không có bị thương dưới tình huống hàn băng tiên tử cùng phong dương có thể áp chế thiên đao một đạo nhân sơn khôi ba người mà ở bị thương nặng dưới tình huống hàn băng tiên tử cùng phong dương hai người nhưng liền thiên đao cùng một đạo nhân hai người cũng không áp chế nổi nữa tại hàn băng tiên tử cùng phong dương sau khi rời đi thiên đao các loại chờ năm người cũng đồng thời dịch chuyển tức thời rời khỏi cái này không có bao nhiêu hung thú tồn tại hung thú c h i vực chương bảy tâm tích cùng lập kế hoạch tự cái kia vạn trượng hắc long bị cựu cung trận vì sau khi thất dậy toàn bộ hung thú chi vực hung thú liền rối loạn lên không có cái kia vạn trượng hắc long khí tức những kia vốn đang có chút linh trí một sừng hắc long cũng không có linh trí mà từ dương nhìn thấy con kia chiều dài một đôi sừng rồng hắc long nhưng cũng không hề đi ra thống lĩnh những kia điên cuồng hung thú thật giống từ dương nhìn thấy cái kia hắc long vốn là không tồn tại tựa như cũng không biết có phải hay không là bởi vì những hung thú chi vực hung thú chia làm mấy chục cái đại hung thủ còn hướng về hung thú chi vực bên cạnh những kia tiên thành xung quá hung thú chi vực vì làm tiên giới chúng tiên đố kỵ vẹn vẹn đơn giản là cái kia vạn trượng hắc long ngoại trừ cái kia vạn trượng hắc long ở ngoài hung thú bên trong mạnh nhất cũng bất quá đạt đến thượng cổ thiên tiên tu vi mà thôi bởi vì những hung thú kia không có dịch chuyển tức thời thần thông cũng không có truyền tống trận có thể sử dụng vì lẽ đó tại phong dương cùng hàn băng tiên tử trở lại từ ảnh thành thời điểm nhằm phía mỗi cái tiên thành hung thú vẫn chỉ bay gần một nửa đường x á mà thôi phong dương cùng hàn băng tiên tử thân ảnh mới vừa thuấn di đến trường sinh tiên cung bên trong phó ngọc hinh liền đã xuất hiện ở hai người trước mặt nhìn s ắ c mặt tái nhợt hàn băng tiên tử phó ngọc hinh có chút khẩn trương hỏi từ đại ca đây cứ việc từ dương bộ kia phân thân trên khí tức không có biến mất, phó ngọc hinh ở trong lòng cũng tự nói với mình từ dương là chắc chắn sẽ không có chuyện thế nhưng thanh â m của nàng bên trong nhưng vẫn mang theo vài phần run dậy nhìn s ắ c mặt khẩn trương phó ngọc hinh phong dương hơi do dự một chút trầm giọng nói tại đối phó cái kia hắc long trong quá trình ra một chút bất ngờ từ dương vì tránh né cái kia hắc long vớt r ộ n g bổ ra vết nước không gian xuyên tiến bảo nghe được phong dương phó ngọc hinh nhất thời cảm thấy cả người lạnh lẽo cứng ngắc s ắ c mặt trong nháy mắt không còn màu máu nam đó từ dương tại nói cho phó ngọc hinh có quan hệ viêm dương châu sự tỉnh thời điểm cũng đem tỉnh thiên đế sự tỉnh thuận miệng nói cho nàng hiện tại vừa nghe đến từ dương chui vào vết nước không gian phó ngọc hinh liền nghĩ đến diệu dương tinh quân cùng k ỉ n h thiên tiên đế bi thảm kết cục từ dương tuy rằng chui vào vết nước không gian nhưng hẳn là không có sự sống chi y ê u mới đúng dựa vào ta nhìn thấy lúc đó từ dương tiến vào vết nước không gian thời điểm cũng không có một chút nào thần sắc sợ hãi có thể thấy được hắn chắc chắn tại vết nước không gian bên trong sống sót kỳ thực hàn băng tiên tử cùng phong dương như thế chỉ thấy được từ dương tiến vào vết nước không gian căn bản là không thấy được từ dương tiến vào vết nước không gian lúc sắp mặt hàn băng tiên tử nói như thế chỉ là lấy lời nói dối đến an ủi phó ngọc hình mà thôi có lẽ là bởi vì phó ngọc hình trong lòng căn bản là không muốn tin tưởng từ dương sẽ xảy ra chuyện có lẽ là bởi vì phó ngọc hình đối với hàn băng tiên tử có xuất phát từ nội tâm tôn trọng phó ngọc hình căn bản cũng không có hoài nghi hàn băng tiên tử hàn băng t i ê n bối từ đại ca hắn thật sự không có chuyện gì sao hàn băng tiên tử gật g ù t r â m giọng nói lấy người đối với hắn hiểu rõ nếu như hắn một điểm nắm chặt cũng không có hắn sẽ lấy tiến vào vết nứt không gian phương thức đến tránh né công kích sao phó ngọc hinh không có suy nghĩ tử dương khi đó có phải hay không tại không có bất kỳ biện pháp nào dưới tình huống mới tiến vào vết nước không gian khi nghe đến hàn băng tiên tử sau khi nàng ánh mắt sáng lên quay về hàn băng tiên tử cùng phong dương hỏi lấy hai vị tiền bối xem ra từ đại ca hắn thông qua vết nước không gian có thể đến nơi nào đây phong dương suy nghĩ một chút trầm giọng nói không phải tiên giới thì lại nhất định là nhân, nhân giới kim tiên có thể sử dụng không gian pháp tắc đến dịch chuyển tức thời còn có thể lấy không gian pháp tắc đến ngưng tụ đại la đạo trảng nhưng kim tiên cũng không dám tiến vào vết n ư ớ không gian bên trong phong dương biết năm đó rượu dương t i n h quân thông qua vết nước không gian đạt tới nhân giới nhưng hắn nhưng cũng không dám khẳng định từ dương liền nhất định sẽ không xuất hiện tại minh giới hắn đối với phó ngọc hinh nói như thế cũng chỉ là trên phó ngọc hinh an tâm mà thôi trên người của ngươi có thể có cùng từ dương liên hệ cực kỳ chặt chẽ món hàng nếu như có ta có thể lấy cái thứ kia xác định từ dương đến cùng có ở đó hay không tiến giới nghe được phong dương phó ngọc hinh con mắt lại là sáng lời hai vị tiền bối đi theo ta phó ngọc hinh ba người vị trí khoảng cách phó ngọc hinh cùng từ dương được nơi chỉ có bách bộ khoảng cách mà thôi nhưng ba người nhưng là lấy trong nháy mắt thần thông đi tới phó ngọc hinh cùng từ dương được nơi tại phó ngọc hinh cùng từ dương phòng ngủ bên trong nhìn thấy từ dương bộ kia phân thân sau khi hàn băng tiên tử cùng phong dương liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ lấy hàn băng tiên tử cùng phong dương kiến thức bọn họ cũng đều biết này cụ chiều dài màu đỏ hai con n g ư ờ i thân thể là từ dương lấy đặc thủ, thủ pháp luyện chế ra phân thân loại này phân thân cùng chủ thể trong lúc đó cùng một nhịp thở chỉ cần phân thân trên còn có một chút hơi thở sự sống như vậy liền có thể nói rõ phân thân chủ thể không chết không ngờ rằng từ dương còn có như vậy một bộ phân thân cảm thán một câu sau khi phong dương từ chứa đầu tiên trong nhẫn lấy ra một mặt năm màu cái gương cái gương này gọi tìm thiên kính có thể căn cứ một cái món hàng khí tức tìm tới món hàng chủ nhân cũng có thể căn cứ chủ nhân khí tức tìm tới hắn mất trọng yếu món hàng nói phong dương thôi thúc năm màu cái gương phát sinh một cái ngũ thải quang cháo bọc lại từ dương bộ kia phân thân lấy ngũ thải quang cháo đem từ dương bộ kia phân thân bọc lại một lúc sau phong dương quay về cái kia năm màu cái gương phát ra vài đạo huyền diệu giấu tay tại cái kia vài đạo dấu tay ảnh hưởng năm hồ cái gương phía trên đột hiện ra xuất hiện một bộ c h ố n g không bức tranh nhìn c h ố n g không không một vật bức tranh phong dương hơi nhúng mày trầm giọng nói này tìm thiên kính s i ê u tầm phạm vi chỉ ở tiên l i n h giới nếu tìm thiên kính tìm tìm không được từ dương tam tích như vậy đã nói lên từ dương giờ khắc này không ở tiên l i n h giới nhìn thấy phó ngọc hinh vừa khôi phục mấy phần nước c ao ánh mắt lại biến đạm đạm phong dương nói tiếp tuy rằng tại tiên giới tìm tìm không được từ dương tam tích thế nhưng lấy hắn này cụ phân thân khí tức đến xem từ dương hắn tuyệt đối không có nguy hiểm đến tính mạng nếu hắn giờ khắc này không ở tiên giới như vậy hẳn là thông qua cái không gian kia khe n ư ớ c xuyên qua không gian đến n h â n giới phó ngọc hinh nhẹ nhàng gật gù nhìn hàn băng tiên tử cùng phong dương hỏi hai vị tiền bối có thể có biện pháp gì đánh vỡ tiên giới cùng nhân giới không gian bình phong hàn băng tiên tử lắc đầu nói tiên nhân từ nhân giới đến tiên giới dễ dàng thế nhưng tiên nhân từ tiên giới đến nhân giới lại hết sức khó khăn bằng vào ta cùng phong dương tiên hữu thực lực vẫn không có cách nào đánh vỡ tiên giới cùng nhân giới không gian bình phong không đợi phó ngọc hinh mở miệng nói tiếp phong dương liền tiếp nhận hàn băng tiên tử nói rằng toàn bộ tiên giới có năng lực đánh vỡ tiên giới cùng nhân giới không gian bình phong c ũ nhìn g c ỉ phó ngọc hinh cúi đầu trầm tư giáng dấp hàn băng tiên tử tiếp theo khuyến nụ vì thế tử dương an toàn cân nhắc người hay nhất vẫn là không lại muốn muốn đi nhân giới chuyện phó ngọc hinh nghe vậy hơi sững sờ ngẩng đầu hỏi tại sao hàn băng tiên tử trầm giọng nói tại đối phó cái kia kim đan kỳ hắc long lúc cái kia hắc long phát sinh di biến cùng thanh đế có quan hệ rất lớn dựa vào ta suy đoán thanh đế đã đối với tử dương nổi lên sát tâm tại thiên đao đám người xem ra tử dương đột tiến vào vết nước không gian khẳng định không có cái gì đ ư n g sống nếu như thanh đế người phát hiện ngươi có đi nhân giới dấu hiệu như vậy bọn họ khẳng định sẽ đoán ra tử dương cũng chưa chết hơn nữa xuyên qua đến nhân giới cứ như vậy thanh đế nhất định sẽ phân phó hắn tại nhân giới thực lực đi đối phó tử dương tử dương xuyên qua vết nước không gian đến nhân giới khẳng định có chứa thương thế không nhẹ không hẳn liền có thể đối phó thanh đế tại nhân giới sắp xếp những tia cựu phẩm thiên tiên phó ngọc hinh đầu tiên là gật g ụ đưa hàn ồ lý giải h băng tiên tử ý trầm ứ t ngâm nói ngươi lo lắng ngược lại cũng không phải không có đạo lý bất quá nếu như thanh đế xác định từ dương thật sự đã chết đi hắn cho dù đã hạ tìm kiếm từ dương mệnh lệnh tại hắn những thuộc hạ kia tìm một quãng thời gian không tìm được từ dương dưới tình huống hẳn là cũng sẽ không lần thứ hai truyền đạt tìm kiếm từ dương mệnh lệnh cứ như vậy đóng tại nhân giới những tiên nhân kia liền sẽ không vẫn tìm kiếm từ dương tam tích phó ngọc hinh vốn là người thông thuệ nàng tự nhiên rõ ràng hàn băng tiên tử câu nói kia là có ý gì hai vị t i ê n bối trờ ta bây giờ liền đi giết với liền cùng cái kia con dối đạo nhân nói xong lời này phó ngọc hinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước tiên thuấn di đến con dối đạo nhân bên người con dối đạo nhân mặc dù là thượng cổ thiên tiên tu vi tại thiên tiên bên trong tuyệt đối có thể xưng tụng là cao thủ nhưng hắn còn lâu mới là k i m tiên đối thủ tại không hề phòng bị dưới tình huống phó ngọc hinh chỉ dùng một chiêu sẽ giết con dối đạo nhân giết con dối đạo nhân sau khi phó ngọc hinh lại trực tiếp thuấn di đến với liền trước mặt giết đồng dạng không có phòng bị với liền đối với liền cùng con dối đạo nhân loại này ở tại một phương thế lực bên trong nhưng trung tâm cùng một phương khác thế lực tiên người mà nói hai cái thế lực sản sinh không thể điều tiết mâu thuẫn một ngày chính là hắn môn u chết một ngày hai người cũng biết một khi từ dương cùng thanh đế triệt để sẽ rách mặt bọn hắn đều khó thoát bị từ dương đánh giết kết cục nhưng là bọn hắn nhưng đều không muốn đến ngày này thật sự sẽ ở tại bọn hắn không hề hay biết dưới tình huống đến đem con dối đạo nhân cùng với liên kích giết chết sau phó ngọc hinh lập tức cho tào thiên xích hạ lệnh cho hắn đi thẩm vấn với liên kết hạ cái kêu mười ngàn tiên binh Pham là biểu hiện La biểu b ra ấ tại kỳ kháng, lòng phản kháng, cũng giết hết đi. t tàu thiên s í c h thẩm vấn với liên kết hạ cái kia mười ngàn tiên binh thời điểm từ danh vũ thì lại dựa theo phó ngọc h ì n h chỉ điểm bắt đầu thanh lý tử ảnh sáu trong thành những kia lòng mang ý đồ xấu tiên nhân cận dùng thời gian nửa ngày tử ảnh sáu trong thành những kia lòng mang ý đồ xấu người đã bị dọn dẹp sạch sẽ thanh lý đi tử ảnh trong thành những kia có lòng dạ khác người sau khi toàn bộ tử ảnh trong thành cũng chỉ còn sót lại những kia chung với từ dương người dĩ nhiên những tiên binh kia cũng không thể nói là hoàn toàn chung với từ dương chỉ có thể nói bọn họ không có ngược dị tâm m ạ thôi từ ảnh sáu thành phen này động tác đương nhiên không thể gạt được tiên giới những thế lực lớn kia con mắt tại tiên giới thế lực khắp nơi trong mắt từ ảnh sáu thành nghiễm nhưng đã xem như là thoát khỏi thanh đế thống trị tại hung thú hủy diện hung thú c h i vực bên cạnh những kia tiên thành sau khi từ ảnh sáu thành liền trở thành hoàn toàn hoang lương nơi bên trong duy nhất một vị tiên nhân nơi tụ tập có hàn g băng tiên tử cùng phong dương tồn tại thanh đế cũng sẽ không mậu tùy tiện liền đi đối phó t ử ảnh sáu thành tại thanh đế không đi đối phó từ ảnh sáu thành mà từ ảnh sáu thành lại không cùng những thế lực khác giao thiệp với dưới tình huống vết nước h không gian bên trong i t đến cùng có cái gì đáng sợ tồn tại đây diệu dương tinh quân cùng kinh thiên tiên đế lưu lại trong truyền thừa đều không nhắc tới cùng bất quá từ diệu dương tinh quân cùng t i n h thiên tiên đế xuyên qua không gian khe nước đến nhân giới kết cục đến xem vết nước không gian đúng trọng tâm định tồn tại khó có thể chống đỡ nguy hiểm tiến vào vết nước không gian sau khi từ dương liền cảm nhận được một cô hắn căn bản không có cách nào chống đối sức mạnh tại đè ép thân thể của hắn tại từ dương cảm nhận được cô áp lực kia trong nháy mắt hắn gái kia thân thể mạnh mẽ liền hứng chịu không nhẹ thương tổn bên ngoài đè ép lực lượng tại thêm vào huyết h ả i h u y ệ t truyền đến chướng cảm giác đau rác làm cho từ dương toàn thân xương cốt tại trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo khé nứt đột nhiên từ dương cảm đi ra bên ngoài đến đè ép lực lượng biến mất rồi huyết hải huyện bên trong truyền đến chướng cảm giác đau rắc nhưng trong dây lát tăng cường vô số lần trong n g á y mắt công phu từ dương toàn thân liền xuất hiện vô số đạo vết dạn từ dương có thể cảm giác được hắn nếu như không có biện pháp mau chóng hóa giải huyết h ả i huyệt trướng cảm giác đau hắn huyết h ả i huyệt nhất định sẽ nổ tung cảm thụ một thoáng trên người đột nhiên xuất hiện tầng kia vòng bảo hộ khí tức từ dương giật mình đem trạm tinh thu vào trong cơ thể trạm tinh vừa nhập thể bên ngoài đè ép lực lượng liền lại dáng lâm đến trên người hắn cố nén trên người cái loại này truy tâm đau đớn từ dương lấy thiên chú chân thân bên trong bí pháp tận lực đem loại giới tuyệt cường đè ép lực lượng hướng về huyết hại huyệt trên rời đi tại từ dương bên ngoài cơ thể cố áp lực kia ảnh hưởng huyết hải h u y ệ t bên trong trướng cảm giác đau trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều tuy rằng không còn bạo thể nguy cơ thế nhưng nếu như không mau chóng rời khỏi cái này có cường đại đẻ ép lực lượng địa phương cái kia từ dương cuối cùng cũng sẽ bị bên ngoài cơ thể cái kia quần quận không dứt đẻ ép lực lượng cho ép thành hư vô ngay từ dương nghĩ như thế nào mới có thể rời khỏi vùng không gian này thời điểm một cố cường đại lôi kéo sức mạnh chuyển đến trên người hắn tại cảm thấy sáng mắt lên sau khi từ dương trên người áp lực mạnh mẽ đột nhiên biến mất rồi biết mình đi tới rời khỏi vết n ư ớ không gian sau khi từ dương vội vã muốn ổn định thân thể của chính mình lúc này từ dương mới phát hiện tại ngăn ngắn một hồi trong thời gian trong cơ thể hắn năng lượng hầu như đã tiêu hao hầu như không còn phát hiện tình huống như thế từ dương vội vã thôi thúc nguyên thần mạnh mẽ điều động đạo anh sức mạnh mới vừa thôi thúc lực lượng nguyên thần từ dương liền cảm nhận được một cô đến từ linh hồn đau đớn mạnh liệt đau đớn thêm vào suy yếu làm cho từ dương trực tiếp mất đi cũng không biết quá bao lâu lực lượng nguyên thần khôi phục một ít từ dương tỉnh lại tỉnh lại sau khi từ dương chỉ cảm thấy tự linh hồn đến thân thể hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một nơi không đau cảm giác được hắn thật giống như bị mai ở địa phương nào từ dương theo bản năng điều động lực lượng nguyên thần đi điều tra chỗ của hắn có lẽ là bởi vì lực lượng nguyên thần khôi phục một điểm có lẽ là bởi vì lần này linh hồn đau đớn thật không có hôn mê lúc lần kiếm mạnh từ dương thành công đem hắn lực lượng nguyên thần điều động đến bên ngoài cơ thể cho dù có trọng thương tại người từ dương lực lượng nguyên thần nhưng vẫn là có thể kiểm tra trong phạm vi mười giảm đồ vật lực lượng nguyên thần vừa tham gia ngoài thân thể từ dương liền biết hắn đi tới nhân giới tại nhân giới ở lại sững sờ mấy ngàn năm từ dương đương nhiên quen thuộc nhân giới linh khí đặc thù khí tức Chu vi linh khí như vậy mà manh nơi này có phải hay không là vân châu nơi nào đây chỉ bằng phía vay viên mười cảnh vật bên trong tử dương vẫn đoán không ra hắn tại nhân giới nơi nào tuy rằng không biết lúc này hắn tại nhân giới nơi nào nhưng tử dương đối với hắn hoàn cảnh chung quanh ngược lại là có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ lúc này tử dương bị mai ở sâu dưới lòng đất trăm trượng địa phương mà hắn bị mai địa phương phía trên nhưng là một cái phạm vi có trăm trượng hồng thủy đàm căn cứ tử dương quan sát hắn đại khái có thể đoán ra hắn đi tới nhân giới chi sau đó phát sinh một ít chuyện tử không biết đạo cao bao nhiêu trên không hạ xuống sau khi hắn vừa vặn tan mất giờ khắc này tại hắn phía trên cái này hồng thủy trong đàm bởi vì hắn hạ xuống địa phương là một cái nguồn suối duyên cớ cường đại sung lượng làm cho hắn vọt tới nguồn suối nơi sâu xa tại hắn rơi xuống nguồn suối nơi sâu xa sau khi bị hắn đập ra thâm động thì bị dòng nước kéo cắt đá cho đến lên liền hắn đã bị trôn ở hồng thủy đàm nơi sâu xa v ậ n khí của ta cũng không phải toán quá kém không có ngã tại trên núi đá nếu không phải như vậy nói không chắc liền sẽ trực tiếp ngã chết khổ bên trong m u a vui âm thầm tự dây một câu sau khi từ dương bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể tuy rằng tại vết n ư ớ c không gian bên trong c h ỉ ở lại s ư ơ n g sở thời gian ngắn ngủi thế nhưng hắn thương thế trên người nhưng là hắn tu luyện tới nay nặng nhất coi trọng nhất thương thế nếu không phải bản thân hắn sức sống cực cường tại hôn mê thời gian trong hắn khả năng đã bởi vì trên người quá nặng thương thế mà chết rồi bởi đạo anh quá mức suy yếu duyên cớ hắn tuy rằng tỉnh táo lại nhưng vẫn là không cách nào t h u y ề n c h u y ể n đạo anh sức mạnh đến chữa thương tuy rằng c h ỉ có thể trước tiên chậm rãi khôi phục lực lượng nguyên thần nhưng đáng được ăn mừng chính là huyết hại huyệt trướng cảm giác đau biến mất rồi đem bên ngoài cơ thể lực lượng nguyên thần thu sạch về sau khi từ dương bắt đầu lấy ngưng thần quyết bên trong đoán thần pháp ấn đến khôi phục suy yếu nguyên thần bởi từ dương nguyên thần quá mức suy yếu nguyên thần của hắn chỉ bắt một lần đoán thần pháp ấn hắn cũng bởi vì tiêu hao quá đại mà đã hôn mê lại một lần nữa tỉnh lại sau khi từ dương có thể điều động lực lượng nguyên thần liền đã có rõ ràng tăng cường đến cùng là bị thương quá nặng nếu không phải như vậy chỉ sử dụng một lần đoán thần pháp ấn làm sao lại khả năng cảm nhận được lực lượng nguyên thần có tăng cường đây nghĩ từ dương đem lực lượng nguyên thần dò ra bên ngoài cơ thể mới vừa tham gia ngoài thân thể từ dương liền nhận thấy được hắn cách đó không xa có mười mấy người khí tức lực lượng nguyên thần thăm dò qua đi sau khi từ dương thấy được mười mấy cái mười hai mười ba tuổi răng dấp thân thể trần chuồng thiếu niên nhìn thấy hồ nước một bên như vậy thức như thế dược lâu cùng vải thô quần áo từ dương liền biết những này tại hồ nước bên t r o n g chơi đùa đám thiếu niên này hẳn là hai thuốc dược đồng t r u n g quanh đây lẽ nào có một cái đại chế thuốc tông môn sao nếu như không có một cái chế thuốc tông môn không có khả năng có mười mấy cái tuổi tắc gần như bình thường đại dược đồng một bên âm thầm suy nghĩ những thuốc này đồng có không có khả năng là một cái môn phái tu tiên đệ từ ngoại môn từ dương một bên lấy lực lượng nguyên thần hướng về chỗ xa hơn tìm kiếm Từ dương lần này từ dương tại bắt xong đoán thần pháp ấn sau khi như trước ngất đi thời gian tại từ dương bắt một lần đoán thần pháp ấn sẽ hôn mê một lần dưới tình huống chậm rãi quá ba năm tại trong ba năm này chỉ cần khí trời vẫn khá là nhiệt từ dương liền thường thường nhìn thấy những thiếu niên kia tại hồ nước bên trong chơi đùa thời gian ba năm đã qua những thiếu niên kia không biết bọn họ chơi đùa hồ nước đàm để nơi sâu xa trôn một người mà mai ở phía dưới từ dương nhưng đối với này mười mấy tên thiếu niên hết sức quen thuộc từ dương có hơn hai vạn năm nhân sinh trải qua chỉ thông qua mấy lần quan sát hắn liền đại khái có thể nắm chặt mỗi một thiếu niên tính cách tại những n à y mười mấy tên thiếu niên bên trong từ dương thích nhất trong đó cố thành dương tu văn thường sơn ba người cố thành nhìn bề ngoài hơi chút chất p h á c nhưng trên thực tế như n g là một tâm tư nhắn nhủi thiếu niên dương tu văn tên tu văn nhưng thật ra là một cái yêu thích ngoạn náo động đến thiếu niên thường sơn hơi chút kích động có thể là còn nhỏ tuổi nhưng c h i tình b i ế n nghĩa từ dương yêu thích ba thiếu niên này là bởi vì tại ba thiếu niên này mặc kệ tính cách làm sao nhưng đều bản tính lương thiện trải qua ba năm chữa thương từ dương lại dùng đoán thần p h á p ấn cũng sẽ không lại ngất đi thôi tại đầu có chút trở nên mơ màng dưới tình huống chỉ cần những thiếu niên này tại hồ nước bên trong chơi lửa từ dương sẽ quan sát những thiếu niên này từ những thiếu niên này trên người từ dương tựa hồ thấy được hắn thiếu niên lúc tại thành bạch thạch cái bóng ngày đó những thiếu niên kia từng người đeo dược lâu đi tới hồ nước một bên sau khi như trước đều bỏ đi vải thô quần áo nhảy vào hồ nước bên trong bất quá lần này những thiếu niên này nhưng cũng không có như trước đây bình thường chơi đ ù a những thiếu niên này thế nào lẽ nào bọn họ đụng phải phiền toái gì sự sao cảm nhận được những thiếu niên này trên người đều có chút cảm giác bị đè nén sau khi từ dương trọng điểm quan sát cố thành dương tu văn thường sơn ba người cố thành khe nhữ mày hai mắt thỉnh thoảng tại hắn những kia đồng bạn trên người đ o qua cũng không biết đang suy nghĩ gì dương tu văn không còn ngày xưa mà bát t ỉ n h cờ vô ý thức động tác buộc lộ ra hắn nôn nóng bất an tâm tình nguyên bản tính cách có chút kích động thường sơn vào đúng lúc này nhưng biểu hiện ra hiếm thấy yên tĩnh những thiếu niên này đều là một bộ tâm sự nặng nề r ă n g r ấ p cũng đều không có mở miệng nói chuyện tại hồ nước bên trong rót một lúc sau những thiếu niên này liền đều mặc quần áo vào cùng rời đi những thiếu niên này đến cùng gặp được phiền thoái gì đây mang theo cái nghi vấn này từ dương tại những thiếu niên này sau khi rời đi lấy nguyên thần đi theo sắc tới tại tỉnh lại tối sơ trong vòng sáu tháng từ dương vẫn thường thường đem lực lượng nguyên thần toàn bộ thả ra ngoài thân thể đi điều tra tình huống chung quanh mà ở sau nửa năm hắn liền cũng không còn làm như vậy quá để từ dương hơi cảm kinh hỉ chính là trải qua ba năm chữa thương sau khi hắn lực lượng nguyên thần tại theo những thiếu niên này đi tới bên ngoài sáu mươi dặm địa phương sau khi hắn như trước không có cái gì vất vả cảm giác tại khoảng cách cái k i a hồng thủy đàm bên ngoài sáu mươi dặm địa phương là một cái hết sức phồn hoa sơn thành tại không có tảng lớn ruộn tốt chống đỡ dưới tình huống một ngọn núi thành là làm sao phát triển như vậy phồn hoa đây Ở trong lòng sản sinh cái nghi vấn này thời điểm từ dương ở cửa thành trên lầu cờ xí trên thấy được hai mặt theo bích thủy tê đại kỳ bích thủy tê chính là phó gia tiêu chí từ này hai mặt bích thủy tê đại kỳ từ dương liền hắn bây giờ hẳn là tại đại nhiễm năm đó từ dương từ thiên châu trở lại vân châu sau khi phó gia cũng phải lấy một lần nữa thành lập nên đại nhiễm vương triều chỉ cần ở vào tu tiên giới kiếm tu phó gia bất diệt như vậy phó gia đại nhiễm vương triều tồn tại hai thời gian hơn vạn năm ngược lại cũng không có cái gì không thể lý giải tuy nhiên đã qua hai thời gian hơn vạn năm nhưng nếu như hình nhi biết phó gia đại nhiễm vương triệu như trước tại vân châu tồn tại nàng nhất định cũng sẽ rất vui vẻ nghĩ từ dương lấy lực lượng nguyên thần đi theo thường sơn phía sau đi vào tòa này lô sơn thành chương chín lô sơn thành bên trong lô sơn thành so với t ử dương thanh niên lúc ngốc thành phượng dương muốn nhỏ hơn một chút nhưng phồn hoa trình độ nhưng còn đang thành phượng dương bên trên ở tòa này phồn hoa lô sơn trong thành có hai tòa rất lớn trang viên một tòa trang viên hơi cao một điểm mà một tòa khác trang viên thì lại hơi lớn một chút thường sơn đoàn người đi vào lô sơn thành sau khi l i ê n bay thẳng đến tòa kia hơi lớn một chút trang viên bước đi tại trang viên cửa lớn môn biệt trên từ dương thấy được dược vương nhà họ lư bốn chữ lớn thông qua cửa lớn bên cạnh cửa nhỏ tiến vào trang viên sau khi những thiếu niên này đều biến bắt đầu cẩn thận gần như cùng lúc đó thả nhẹ bước đi tiếng bước chân đi qua một cái diện tích không nhỏ q u ả n g trường dọc theo một cái đường nhỏ đi một hồi lại xuyên qua hai cái hành lang uốn khúc những thiếu niên này đi tới một cái không lớn trong sân trong sân chỉ có một gian căn phòng lớn những thiếu niên này đi vào căn phòng lớn sau khi liền đem bọn họ vặt hái dược thảo trên dao cho hai cái trên người mặc áo bào đen người đàn ông trung niên hai nam tử trung niên này tại những thiếu niên này nộp lên dược liệu thời điểm sẽ căn cứ dược liệu chủng loại tổng số lượng cho những thiếu niên này ghi nhớ nhất định công phân cố thành dương tú văn thường sơn trong ba người chỉ có cố thành công phân cao một điểm dương tú văn cùng thường sơn hai người công phân đều xếp hạng này mười mấy tên thiếu niên mặt vị nộp lên thảo dược sau khi những thiếu niên này rời khỏi cái n h à kia dọc theo một cái lối nhỏ đi tới một loạt thấp bé phòng ở trước lẫn nhau gật cụ đánh một tiếng bắt chuyện sau khi này mười mấy tên thiếu niên liền phân biệt đi vào một cái gian nhà những n à y gian nhà cũng không lớn bên trong cũng không cái gì bài biện ngoại trừ một tấm giường t r u n g giường lớn ở ngoài toàn bộ bên trong phòng cũng chỉ còn lại một tấm không lớn bản tại thường sơn đi vào trong nhà thời điểm cái kia cái giường lớn trên đã nằm bốn cái cùng thường sơn tuổi tác bình thường thiếu niên nhìn thấy thường sơn đi đến bốn tên thiếu niên tất cả đều từ trên giường bỏ dậy thường sơn lần này đạt được bao nhiêu công phân a vẫn là như cũ chỉ có mười hai giờ công phân lấy hiện tại công phân chỉ sợ là rất khó tiếp tục lưu lại nhà họ lư thường sơn đầy mặt buồn bực hướng về trên giường một n ằ m kéo qua bạc bị che kín đầu lấy bốn tên thiếu niên suýt chút nữa nghe không rõ âm thanh trả lời có thể hay không ở lại nhà họ lư ngày mai liền biết rồi ta bây giờ chỉ muốn ngủ nghe được thường sơn bốn tên thiếu niên nhìn nhau một chút đều một lần nữa nằm xuống từ nơi kia hồng thủy đàm đến lô sơn thành có hơn sáu mươi dặm cứ việc thường sơn thể chất không sai cũng sẽ một điểm c dịch thuật nhưng ở được rồi non nửa t i ê n đường sau khi hắn cũng vô cùng mệt p h ả thế nhưng nằm ở trên giường sau khi thường sơn lăn qua lộn lại nhưng như thế nào cũng ngủ không được dương tu văn tình huống cùng thường sơn gần như mà cố thành tuy rằng cũng ngủ không được nhưng không có như dương tu văn cùng thường sơn bình thường lăn qua lộn lại tại cố thành dương tu văn thường sơn ba người đều nằm xuống sau khi từ dương thì lại bắt đầu lấy lực lượng nguyên thần quan sát toàn bộ lô sơn thành tình huống từ các loại tán loạn đối thoại bên trong từ dương đối với tòa này lô sơn thành cũng có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ này lô sơn thành tuy rằng quy đại nhiễm vương t r i ề u thống trị thế nhưng tòa này lô sơn thành nhưng là dược vương nhà họ lư dựng lên đến cả tòa lô sơn trong thành phần lớn sản nghiệp đều là nhà họ lư lô sơn thành phần lớn người tất cả đều là phụ thuộc vào nhà họ lư mà sinh tồn như cố thành dương tú văn thường sơn như vậy dự đồng đều là lô sơn trong thành nhà nghèo khổ hải tử tại lô sơn trong thành chỉ có gia nhập nhà họ lư mới có thể trải qua có lương có thể ăn có ý có thể xuyên có phòng có thể ở sinh hoạt bởi vậy những t i u nhà nghèo khổ liền đều hy vọng hải tử của bọn hắn có thể gia nhập nhà họ lư cố thành dương tú văn thường sơn như vậy dự đồng chính là nhà họ lư từ những tia nhà nghèo khổ hải tử bên trong tuyển ra vào núi hái thuốc là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm nói như vậy mười cái dược đồng sẽ có hai cái dược đồng chết ở vào núi hái thuốc trong quá trình tuy rằng nguy hiểm nhưng là vì có thể ở lại nhà họ lư những thuốc này đồng mỗi lần vào núi đều sẽ tận lực đi vặt hái càng nhiều càng có giá trị thảo dược tự tiến vào nhà họ lư sau khi những thuốc này đồng vặt hái dược thảo đều sẽ có một cái công phân ghi chép tại đồng nhất phê bị chiêu tiến vào nhà họ lư dược đồng tại nhà họ lư ở lại năm năm sau khi nhà họ lư sẽ căn cứ bọn họ công phân đến quyết định ai ở lại nhà họ lư ở lại nhà họ lư dược đồng sắp trở thành dược vương nhà họ lư đệ tử ngoại môn mà những kia bị đuổi ra nhà họ lư dược đồng nhưng chỉ có thể từng người về nhà những n à y rời khỏi nhà họ lư dược đồng tuy rằng cũng có thể kế tục hái thuốc bán cho nhà họ lư nhưng bán dược đoạt được thù lao là rất khó nuôi sống chính mình bởi vậy không có một cái dược đồng nguyện ý rời khỏi nhà họ lư mặc kệ cố thành dương tú văn thường sơn ba người là hy vọng hừng đông sớm một ít vẫn là hừng đông muộn một ít sắc trời này vẫn là ở nó nên sáng thời điểm sáng dược vương nhà họ lư mỗi một năm đều sẽ chiêu một nhóm dược đồng vào trang viên mỗi lần bình thường đều sẽ chiêu thu một n g h n cái dược đồng tại nay một n g h n cái dược đồng bên trong có thể lưu lại nhưng chỉ có một trăm người sắc trời mời vừa hương sáng một đám thân mặc áo lam thanh niên liền đã tới những thuốc này đồng nơi ở tuyên bố có thể ở lại nhà họ lưu những tia dược đồng danh sách sau khi những tia thanh niên áo lam liền lệnh cưỡng chế những tia không có bị lưu lại dược đồng mau nhanh thu thập rời khỏi cố thành dương tu văn thường sơn trong ba người chỉ có cố thành có thể tiếp tục lưu lại nhà họ lư từ dương biết rõ nhân tính khó lường thế nhưng đang nhìn đến những tia dược đồng biểu hiện ra ân tình ấm lạnh sau khi hắn vẫn là không có tới do có một loại tâm lệnh cảm giác không ít ban đêm vẫn là đồng bạn tri tâm bạn tốt thiếu niên tại thanh niên áo lam tuyên bố ai có thể ở lại nhà họ lư sau khi nhưng trong nháy mắt liền đã quên đã từng bạn tốt hai cái có thể đã từng quan hệ bình thường thiếu niên tại thanh niên áo lam kia tuyên bố bọn hắn đều có thể ở lại nhà họ lư sau khi nhưng trong nháy mắt liền đã biến thành tri tâm bằng hưu nhìn những kia có thể ở lại nhà họ l ư dược đồng tụ tập cùng một chỗ thấp giọng đàm tiếu từ dương chỉ có thể cảm thán tiên h i ề n trí tuệ cổ ngữ bên trong ư u tầm ư u mã tầm mã nhân lấy q u ầ phân là có thể lý giải vì làm tính cách gần gũi người sẽ tụ tập cùng một chỗ trở thành bạn tốt nhưng làm sao có không c ó thể lý giải vì làm thân phận gần gũi người sẽ tự động tụ tập cùng một chỗ đây tại từ dương đau lòng đồng thời hắn cũng có vui mừng cố thành tuy rằng cũng có ở lại nhà họ lư tư cách nhưng không có như có chút dược đồng bình thường đã quên đã từng k i ể u hiu tại cùng hắn trụ ở một cái gian nhà đồng bạn tại thu thập đồ vật của bọn họ thời điểm cố thành cũng tại giúp bọn h ắ n thu thập kỳ thực những n à y ở lại nhà họ lư dược đồng cùng tức sắp rời đi nhà họ lư dược đồng sau đó giao thiệp với cơ hội cũng không nhiều có thể quá ngày hôm nay trong bọn họ có người khả năng cả đời đều sẽ không gặp mặt đã như vậy tại sao thì không thể cho đã từng bằng hữu lưu lại một khá hơn một chút hồi ức đây cố thành ở lại nhà họ lư làm nhà họ lư đệ tử ngoại môn mà dương tu văn cùng thường sơn nhưng đều bị đổi ra nhà họ lư từng người trở lại trong nhà mình sau khi thường sơn tuy rằng cũng nhận được một chút hàng xóm cười nạo nhưng thường sơn người nhà nhưng cũng không hề bởi vì thường sơn không thể ở lại nhà họ lư mà trách cứ thường sơn dương tu văn về đến nhà không chỉ không được đến người nhà bất kỳ an ủi trái lại bị cản ra khỏi nhà thế gian có tất cả nhân có tất cả sự cũng không phải là mỗi người đều chú trọng thân t ỉ n h đầy mặt âm chầm rời khỏi lô sơn thành sau khi dương tu văn vọt tới trong núi lớn điên c u ồ n g quát to lên tiếng kêu bên trong có không cam l ò n g có oán hận cũng có mê man cùng vô chủ muốn không phải bởi vì lực lượng nguyên thần quá suy nhược từ dương thật muốn an ủi một thoáng đầy mặt thống khổ dương tu văn nếu không thể giúp giúp dương t u văn từ dương cũng không đành lòng nhìn lại dương tu văn cái kia t r ư ờ n g có chút vặn vẹo mặt đem lực lượng nguyên thần thu sạch về sau khi từ dương thầm thở dài một tiếng chậm rãi lâm vào trong ngủ say lại một lần nữa tỉnh lại sau khi t ừ dương cảm thấy hắn lực lượng nguyên thần so với ngủ say trước đó chí ít tăng cường ba phần mười đại khái là bởi vì ta sử dụng lực lượng nguyên thần cho nên mới phải có mạnh như vậy tiến bộ đi nghĩ t ừ dương đang tu luyện một lần đoán thần pháp tuấn sau khi lại một lần nữa đem lực lượng nguyên thần tìm được lô sơn trong thành tại t ừ dương cảm giác bên trong hắn chỉ là ngủ say một hồi thời gian nhưng trên thực tế chân thực thời gian đã qua hơn nửa năm t ừ dương rất nhanh dựa vào khí tức tìm được cố thành cùng thường sơn thân ảnh nhưng không có tại lô sơn trong thành tìm tới dương tu văn thân ảnh này lô sơn trong thành thật giống không có cái gì đáng đến dương tu văn lưu luyến r ơ i khỏi địa phương này đối với hắn cũng là một chuyện tốt từ dương là tại dược vương nhà họ lư phát hiện cố thành thân ảnh mà hắn phát hiện thường sơn địa phương cũng đồng dạng là dược vương nhà họ lư thường sơn làm sao cũng tại dược vương nhà họ lư đây nghĩ từ dương đột nhiên tại cố thành cùng thường sơn trên người cảm nhận được một điểm quen thuộc khí tức đây là phạm ý quyết khí tức lẽ nào này dược vương nhà họ lư là chiếm được phạm ý môn truyền thừa sao tuy rằng cùng từ dương trong trí nhớ phạm ý quyết k h í tức có chút khác biệt nhưng t ừ dương dám khẳng định cố thành cùng thường sơn tu luyện công pháp nhất định là từ phạm y môn phạm y quyết bên trong diễn hóa ra đến tuy rằng nhà họ lư có thể là chiếm được phạm y môn truyền thừa nhưng làm năm đó phạm y môn truyền nhân t ừ dương đối với nhà họ lư cũng không một điểm cảm giác thân thiết ngoại trừ cảm thấy sự tình có chút trùng hợp ở ngoài t ừ dương cũng không hề những cảm giác khác tại cố thành cùng thường sơn trên người quan sát một hồi t ừ dương liền đem lực lượng nguyên thần bao trùm đến những chỗ khác tại làm nghề y thiên hạ thời gian tử dương cũng đã được kiến thức đủ loại bi hoan lý hợp cùng hị nộ ai nhạc khi đó hắn cùng hắn bây giờ đều là lấy một người đứng xem đến thân phận đang quan sát trong trần thế sự t ì n h các loại nhưng lúc này hắn cùng hiện tại hắn đối với trong trần thế sự t ì n h cái nhìn nhưng có rất lớn không giống năm đó t ừ dương chỉ là tại là một loại đã đến giờ nào đó một địa điểm đã trải qua nào đó một việc mà thôi mà bây giờ hắn nhưng có thể nói là đang quan sát một cái tiểu nhân nhỏ bé trên thế giới sự t ì n h các loại thông thời gian quá dài đến quan sát t ừ dương tựa hồ thấy được một ít không giống nhau đồ vật nhưng chính hắn cũng có thể xác định hắn có phải thật vậy hay không thấy được một ít không giống nhau đồ vật tại từ dương quan sát bên trong cố thành cùng thường sơn cũng chậm chậm trở nên thành thục cố thành mặc dù là nhân k h ố y t khéo thế nhưng hắn số phận nhưng không giống thường sơn như vậy hảo thường sơn là bởi vì một cây tử chi mà vào dược vương nhà họ lư sau khi hắn tuy rằng bởi vì thế nhân ra mặt mà bị phạt nhưng lần đó trừng phạt đối với hắn nhưng là một việc cơ duyên đ ú n g phải một cái thưởng thức sư phụ của hắn sau khi thường sơn tại dược vương nhà họ lư thân phận so với cố thành cao hơn nhiều thời gian trôi qua sau bốn năm cố thành bởi vì cưới nhà họ lư một cái con thứ tiểu thư duyên cớ địa vị của hắn trong nháy mắt để cao không b t ngay cố thành cùng thường sơn như thế tại nhà họ lư có nhất định địa vị thời điểm năm đó rời khỏi lô sơn thành dương tu văn trở lại lô sơn thành chương mười lô sơn thành hạ mấy năm trước dương tu văn là tại một nhóm người cười nạo bên trong bị người nhà đuổi ra lô sơn thành mà sau mấy năm hắn nhưng là tiền hô hậu hùng trở lại lô sơn thành áo gấm về nhà vốn là nam nhi mộng tưởng nhưng không có một cái có tư cách cùng hắn chia sẻ phần này vinh quang người đến chia sẻ phần này vinh quang này áo gấm về nhà còn có ý nghĩa gì đây dương tu văn về lô sơn thành cùng với nói là vì áo gấm về nhà còn không bằng nói là vì trả thù năm đó những tại dương tu văn mới vừa trở lại lô sơn thành thời điểm dương tu văn người nhà vô cùng sợ sệt dương tu văn trả thù mà ở dương tu văn đem bọn họ nhận được hắn trang viên sau khi dương tu văn người nhà rồi lại hiểm dương tu văn đợi bọn hắn không tốt bất quá tại dương tu văn người nhà vừa rời vào dương tu văn trang viên thời điểm bọn họ cũng chỉ dám lén lút oán giận năm đó cùng dương tu văn đồng thời hái thuốc cái kia mười mấy tên thiếu niên bên trong chỉ có cố thành cùng thường sơn bây giờ có một ít địa vị năm đó hái thuốc thời gian ba người quan hệ cũng không tính quá tốt mà bây giờ bọn họ nhưng dần dần bởi vì thiếu niên lúc một điểm tình nghĩa mà biến quen thuộc lên dương tu văn có thể tại lô sơn thành bên trong đứng chỗ là bởi vì hắn có cực cao thực lực cùng một đám đối với hắn cực kỳ trung tâm thuốc hạ cũng là bởi vì đại nhiễm hoàng thất muốn cho nhà họ lư tìm một chút phiền thoái tuy rằng nhà họ lư đối với đại nhiễm hoàng thất không biểu hiện ra cái gì lòng phản loạn cũng không năng lực kiêm phản kháng đại nhiễm hoàng thất thế nhưng một cái thực lực quá to lớn gia tộc nhưng dù sao để đại nhiễm hoàng thất cảm thấy không thoải mái tại không cần mất công sức dưới tình huống đại nhiễm hoàng thất cũng không ngại để lô sơn thành thêm một cái có thể cùng nhà họ lư chống lại thế lực bất quá nếu như nhà họ lư tại không tổn hại lô sơn thành đại cục dưới tình huống tiêu diệt dương tu văn thế lực như vậy đại nhiễm hoàng thất cũng sẽ không đi giúp dương tu văn nhà họ lư đối với đại nhiễm hoàng thất xử sự phương thức hết sức hiểu rõ bởi vậy tuy rằng không dám đối với đại nhiễm hoàng thất lên lòng p h ả n kháng nhưng ở dương tu văn tại lô sơn thành đặt chân ngày đó nhà họ lư liền bắt đầu bắt tay đối phó dương tu văn nhìn thấy dương tu văn cùng cố thành thường sơn giao hảo nhà họ lư người liền chuẩn bị lợi dụng cố thành cùng thường sơn tới đối phó dương tu văn cố thành thu được hiện tại thân phận phương thức mặc dù có chút không vẻ vang nhưng hắn nhưng cũng không làm chuyện xấu gì không quản hắn có đúng hay không thật sự cùng vị kia nhà họ lư u con thứ tiểu thư có t ì n h hắn đối với vị kia đối với hắn có t ì n h nhà họ lư u tiểu thư vẫn đ ề u vô cùng thương yêu cũng không có làm ra cái gì thương thế vị kia nhà họ lư u tiểu thư sự t ì n h nghe được nhà họ lư u cho hắn đi đối phó dương tu văn bản tính thiện lương cố thành tự nhiên không muốn bất quá cùng thường sơn từ chối thẳng thắn không giống chính là cố thành tuy rằng không đáp ứng nhưng là không từ chối thường sơn tình nguyện rời khỏi nhà họ lư u cũng không muốn đối phó dương tu văn mà cố thành tuy rằng không muốn đối phó dương tu văn nhưng cũng đồng dạng không muốn rời đi nhà họ lư tại cố thành do dự thời điểm nhà họ l ư n g ư ờ i trực tiếp phế bỏ thường sơn võ công đem hắn nuốt vào thủy lao nhìn thấy thường sơn kết cục cố thành bỏ đi trong lòng thiện nghiệm đáp ứng giúp nhà họ lư đối phó dương tu văn có á c nghiệm làm á c sự đáng sợ mà có á c nghiệm làm á c sự lương tâm bất an sau khi vẫn kế tục làm á c vậy thì càng đáng sợ hơn khi cố thành dứt bỏ trong lòng hết thẻ thiện nghiệm sau khi ngăn ngắn thời gian một tháng hắn liền từ một cái tâm tính lương thiện người đã biến thành một cái hung tàn á c độc người cố thành đáp ứng đối phó dương tu văn sau khi ngay lập tức sẽ yêu cầu nhà họ lư tăng cao thực lực của hắn không có ai nói cho cố thành nhà họ lư có tăng cao thực lực linh dược nhưng cố thành thông qua chính mình quan sát lại biết nhà họ lư khẳng định có tăng cao tu vi linh dược tại nhà họ lư vì làm cố thành tăng cao tu vi sau khi cố thành cũng liền bắt đầu bắt tay đối phó dương tu văn lấy cố thành k h u y t khéo hắn có thể nhìn ra tuy rằng năm đó dương tu văn người nhà đem dương tu văn chạy ra để hắn cùng đường thế nhưng dương tu văn đối với người nhà của hắn thân tình nhưng vượt quá dương tu vì làm đối với người nhà của hắn c ă m hận cố thành còn có thể nhìn ra bất kể là dương tu văn cha mẹ vẫn là dương tu văn đệ, đệ. mỗi mọi đối với dương tu văn đều không cái gì cảm tình bọn họ đối với dương tu văn chỉ có sợ sệt cùng oán giận tại lấy vũ lực không đối phó được dương tu văn dưới tình huống cố thành liền chuẩn bị lợi dụng dương tu văn người nhà đến dương tu văn dựa vào cùng dương tu văn quan hệ thân mật tiện lợi cố thành tự nhiên có rất nhiều cơ hội tiếp xúc dương tu văn người nhà mới vừa lúc mới bắt đầu cố thành cùng dương tu văn người nhà tiếp xúc lúc tổng thể lo lắng hành vi của hắn sẽ khiến cho dương tu vì làm hoài nghi nhưng mà tại nhìn thấy hắn đã cùng dương tu văn người nhà tiếp xúc nửa năm mà vẫn không có bị dương tu văn hoài nghi cố thành cũng thì để xuống trong lòng một điểm lo lắng tại biểu hiện ra đối với dương tu văn đệ đệ dương tu vũ rất có hào cảm sau khi cố thành liền bắt đầu giáo dương tu vũ võ công dương tu văn có thể tại trong thời gian mấy năm liền trở thành một vị thế tục cao thủ tuyệt thế không phải bởi vì dương tu văn có bao nhiêu thiên tài mà là bởi vì dương tu văn có một phen phi phàm kỳ ngộ cùng dương tu văn như thế dương tu vũ đồng dạng không có luyện võ tuyệt thế thứ tư bất quá tại nhà họ lư linh dược dưới sự giúp đỡ dương tu vũ tu vi nhưng tại ngăn ngắn hai năm liền đạt đến cảnh giới tiên tiên tại dương tu vũ tu vi đạt đến trước tiên hôm sau dương tu văn cha mẹ ngay cố thành ám chỉ hạ hỏi dương tu văn muốn dương tu văn thế lực trong tay có lẽ là bởi vì dương tu văn không đành lòng nhìn thấy cha mẹ quỳ xuống ở trước mặt mình dương tu văn tuy rằng không đem hắn mang tới lô sơn thành những kia trung tâm thuộc hạ phân cho dương tu vũ nhưng cũng đem hắn tại lô sơn thành chiêu đến thuộc hạ phân một nửa cho dương tu vũ tại hoàn toàn nắm giữ dương tu văn cho hắn một nửa thế lực sau khi dương tu vũ lại hướng về dương tu văn yêu cầu dương tu văn trên tay những thế lực khác để cố thành cùng dương tu vũ cảm thấy hưng phân chính là dương tu văn không có quá nhiều chối tử liền đem hắn tại lô sơn thành chiêu đến nửa kia thuộc hạ đưa cho dương tu vũ có thể rời đi lô sơn thành mấy năm sáng chế một phen cơ nghiệp dương tu văn cũng không thể phòng ngừa đắc tội mấy người tại dương tu văn đem hắn tại lô sơn trong thành chiêu đến thuộc hạ đưa cho dương tu vũ không bao lâu hắn phải có được hắn trước đây kẻ thù sắp sửa đối phó hắn trước đây một người bạn tin tức chiếm được tin tức này sau khi dương tu văn liền đem trung tâm cùng hắn cái nhóm này thuộc hạ phái ra tại dương tu văn cái nhóm này thuộc hạ rời khỏi lô sơn thành ngày thứ ba chuẩn bị ba năm cố thành rốt cục chính diện đối với dương tu văn ra tay rồi có lẽ là vì hoàn toàn để dương tu văn thả lòng cảnh giác cố thành lựa chọn tại dương tu văn mội mội dương tú đại hôn ngày đó tới đối phó cố thành tại nhìn thấy dương tu văn uống vào hắn chuyên môn bố trí độc dược sau khi bị đè nén nhiều năm cố thành lần thứ nhất ở trước mặt mọi người lộ ra vẻ mặt dữ tợn cố mô rất ít bội phục một người nhưng đối với dương huynh nhưng là xuất phát từ nội tâm bội phục nhìn thấy cố thành trên mặt trào phúng dương tu văn cười nhạt hỏi vậy ngươi bây giờ vẫn cho rằng dương mô đáng giá bội phục sao nhìn thấy dương tu văn một bộ không có sợ hãi g i a dấp cố thành trong lòng không khỏi bốc lên thấy lạnh cả người đương nhiên dương minh tại sau khi chúng độc còn có thể biểu hiện như vậy chấn định hoàn toàn không phải cố mô có khả năng so với quay về cường trang chấn định cố thành nhàn nhạt nở nụ cười sau khi dương tu văn đem ánh mắt chuyển đến cha mẹ của hắn đệ đệ m g ộ i m g ộ i trên người đang nhìn cố thành thời điểm dương tu văn sở dĩ có thể vẫn bảo trì sắc mặt hờ hững là bởi vì hắn căn bản cũng không có đem cố thành để vào trong mắt mà mặt quay về phía mình người thân thời gian dương tu văn nhưng cũng không còn biện pháp bảo trì lại cái loại này hờ hững bộ dáng nhìn ánh mắt né tránh cha mẹ dương tu văn dường như lẩm bẩm lẩu bẩu giống như nói rằng năm đó rời khỏi lô sơn thành thời gian ta đã từng x i n thể cũng không tiếp tục về lô sơn thành nhưng là vì tìm một cái đáp án ta còn là trở lại hiện tại đáp án đã đã tìm được ta cũng vậy thời điểm rời khỏi nói xong không để ý tới có chút kinh ngạc cha mẹ đệ đệ muội muội dương tu văn đứng dậy từng bước từng bước hướng về ngoài phòng khách đi đến nhìn dương tu văn chạy tới cửa đại sành vẫn không dám ngăn trở cố thành cuối cùng mở miệng dương tu văn ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được rời khỏi sao nghe được cố thành dương tu văn thân hình dừng lại xoay người lại hướng cố thành nhìn thoáng qua Cố người, người ở thế tục một người tuổi còn trẻ lấy k h ả n k h ả n thanh â m giản mua nói chuyện xác thực là một cái làm người lạnh leo tâm gan sự tình dương tu văn âm thanh vừa g a hạn cố thành liền dối ra hai tay liền hướng về ngồi ở đối diện hắn dương tu văn cha mẹ c h ộ m tới tại cố thành hai tay vẫn không tiếp xúc đến cái đôi này sắc mặt trắng bệnh trung niên vợ chồng trên người thời điểm một đạo hắc quang từ h ế t hầu vị trí đi vào đến trong cơ thể hắn hắc quang mới vừa vào thể cố thành liền biết hắn khó có cơ hội sống còn vì có thể độc giết chết tu vi không biết cao bao nhiêu dương tu văn cố thành cho dương tu văn hạ độc là không có giải dược cầm lấy chính mình h ế t hầu điên cuồng hét to vài tiếng sau khi cố thành thân thể liền ngã trên mặt đất nhìn thấy cố thành khoe mắt thị hạ khoe miệm chảy ra màu đen tơm máu dương tu vũ liền biết cố thành đúng là chết rồi tại cảm thấy sợ hãi đồng thời dương tu vũ nhưng cũng có hưng phấn cố thành chết rồi này dương ra bảo tất cả liền đều thuộc về ta tại dương tu vũ làm mộng đẹp thời điểm một tiếng bi thương tiếng cười lớn chuyển vào trong thai của hắn dương tu vũ xoay người hướng về cửa đại s ả n h vừa nhìn vừa mới bắt gặp dương tu văn vọt người mà bay thân ảnh không ngờ rằng đại ca tu vi dĩ nhiên đạt đến bay lên không mà bay tiên nhân cảnh giới đang giật mình cùng dương tu văn cao thâm thực lực đồng thời dương tu vũ nhưng vẫn âm thẩm đoán hận dương tu văn không đem võ công cao thâm truyền cho hắn theo cố thành học mấy năm dương tu vũ ngã cũng cũng biết hắn giờ khắc này tối hẳn là làm gì tại dương tu văn đi rồi dương tu vũ trực tiếp rút lui t ừ cưới bắt đầu bố trí phòng ngự lấy chống đối nhất định sẽ đến tập kích dương tu vũ có thể nghĩ đến nhà họ lư trở về tập kích dương gia bảo nhưng không có nghĩ tới trên tay hắn nắm giữ này điểm thế lực hoàn toàn không phải nhà họ lư đối thủ một đêm chém giết sau khi phong quang mấy năm dương gia bảo trở thành một đống phế tích dược vương nhà họ lư diệt dương tu văn thành lập dương gia bảo sau khi nhà họ lư lại trở thành lô sơn trong thành ngoại trừ phó ra bên ngoài duy nhất một thế lực ngay dược vương nhà họ lư vì làm diệt dương gia bảo mà chúc mừng thời điểm một hồi tính chất hủy diệt hai nạn giáng lâm đến lô sơn trong thành một loại vô sắc vô vị độc tại cái gì nhân cũng không có phát hiện dưới tình huống lan tràn tới lô sơn thành mỗi một chỗ khi những kia tu vi bất phàm thế tục cao thủ nhận thấy được một khắc kia bọn họ cũng toàn thân như nhũn da không còn chạy trốn khí lực tại loại đáng sợ kia kịch độc ảnh hưởng toàn bộ lô sơn thành tại trong vòng nửa canh giờ liền đã biến thành một tòa tử thành ngoại trừ thủy lao bên trong t ư ờ n g sơn lô sơn trong thành mọi người đều chết hết chương mười một vạn tựa đồ t h ư ợ tại những năm này từ dương một mực quan sát lô sơn thành thị thị phi phi thế nhưng mãi đến tận cái kia c h à n g diệt thành thai họa g á n g lâm một khắc kia hắn mới biết được cố thành vẫn tại lô sơn trong thành lưu lại như thế một cái thai họa ngầm thế gian rất nhiều chuyện sở dĩ sẽ phát sinh đa số có nhất định tính tất yếu từ lúc nhà họ lưu người bức cố thành đối phó dương tu văn một khắc kia liền nhất định trận này diệt thành thai hương cố thành vì tự vệ vì lẽ đó đang giúp giúp nhà họ lưu đối phó dương tu văn thời điểm hắn liền cho mình lưu lại một cái đường lui, này đường lui chính h n n là ữ thành thành tại, tại cố thành l m n hữu i tâm bố trí mà từ dương vô tâm quan sát dưới tình huống trận này diệt thành thai hương rất sớm liền lần nằm, nằm ở lô sơn thành nhưng nếu như không có mặt sau một ít chuyện như vậy trận này thai họa cũng đồng rằng sẽ không phát sinh nếu như dương tu văn người nhà hơi chút nhớ một điểm thân tình như vậy liền sẽ không phát sinh dương tú đại hôn thời gian cái k i a chàng nhân luân b ị kịch cho dù có cái k i a chàng nhân luân b ị kịch nếu như cố thành lúc đó không có mở miệng ngăn cản dương tu văn như vậy cố thành sẽ không phải chết trận này diệt thành thai họa vẫn là sẽ không phát sinh cho dù cố thành bị dương tu văn giết như vậy nếu như dương tu văn người nhà có thể tại dương tu văn tâm như cho tàn thời điểm cho hắn một điểm ấm áp để hắn ở lại dương gia bảo như vậy lấy dương tu văn thủ đoạn hắn như thường có thể tại thai họa phát sinh sau khi cứu rất nhiều người kỳ thực cho dù nhà họ lư có đối phó dương tu văn tâm tư cho dù dương tu văn người nhà đối với hắn không có bất kỳ thân tình có thể nói nếu như đại nhiễm hoàng thất tại lô sơn thành những người kia ngăn cản nhà họ lư đối với dương tu văn độc thủ như vậy trận này diệt thành thai họa cũng không có phát sinh khả năng tại đại nhiễm hoàng thất tại nhà họ lư những người kia đem dược vương nhà họ lư cùng dương tu văn trong lúc đó tranh đấu coi như là một tổn u kịch thời điểm bọn họ e sợ không nghĩ tới bọn họ có một ngày sẽ chết tại đây chẳng hí bên trong đi từ dương có thể lấy lực lượng nguyên thần tìm tới những kia độc đầu mườn nhưng cũng không tìm được một cái niêm phong lại cái kia đầu mườn người tại nhìn thấy không có cách nào ngăn trở trận này d i ệ t thành thai gương dưới tình huống từ dương liền lấy nguyên thần đem quy tức công c h u y ể n cho thường sơn để hắn ẩ n ở bên trong nước bảo vệ một cái tính mạng thường sơn những năm này tại thủy lao bên trong tuy r ằ n g bị rất nhiều khổ nhưng cũng bởi vì thủy lao là tại dược vương nhà họ lư sâu trong lòng đất duyên cớ tại lô sơn thành những người kia đều trúng độc thời điểm loại độc chất kia vẫn không chuyển tới thủy lao bên trong mà thường sơn sở dĩ tại võ công bị phế đi dưới tình huống còn có thể lấy quy tức công bảo mệnh thì lại là bởi vì hắn tại nhà họ lư có vô cùng tốt nhân duyên t hủy bỏ võ công của hắn nhà họ lư trưởng lão cũng không hề t hủy diệt kinh mạch của hắn lô sơn thành sự tình thật giống như là tại nói cho t ừ dương tất cả sự tình trong cõi u minh đều đã có sắp xếp lẽ nào trong cõi u minh thật sự có sức mạnh nào tại điều khiển thế gian tất cả sao nhìn thương sơn tại lấy hắn truyền thụ xúc cất công thoát đi thủy lao t i ệ n đà đầy mắt yêu thương rời khỏi đã đã biến thành một tòa tử thành lô sơn thành sau khi t ừ dương thu hồi thả ra ngoài thân thể toàn bộ lực lượng nguyên thần âm thầm tự hỏi thiên ý cái này thượng cổ tiên hiển cũng không cách nào hoàn toàn nói rõ đồ vật cái gì là thiên ý đến cùng cái gì là thiên ý đang suy tư rất lâu sau khi từ dương như trước nghị không hiểu cái gì là thiên ý nếu không phải hắn bây giờ trên căn bản có thể tính làm là tu văn hoàn toàn biến mất từ dương rất có thể bởi vì nghị không hiểu trong lòng vấn đề mà ổ hỏa nhập ma đang suy tư rất lâu cũng không nghĩ rõ ràng cái gì là thiên ý sau khi từ dương bắt đầu từ trải nghiệm của hắn bên trong tìm cái gì là thiên ý từ dương trước đây cũng trở về ước quá hắn một đời trải qua nhưng nhưng chưa từng có nghĩ tới có cái gì sâu xa thăm thẳm đồ vật bên trong tại điều khiển cuộc đời của hắn có lẽ là bởi vì từ dương chính đang suy tư thiên ý cái vấn đề này duyên cớ từ dương luôn cảm thấy hắn một một đời trải qua sự tình đều tất nhiên là sẽ phát sinh cho dù là t r ư n g hợp đ ạ i c h u y ệ n đã xảy ra cũng khẳng định có tính tất yếu nhưng mà những kia không có chuyện đã xảy ra thật sự cũng có tính tất yếu sao từ dương không tin có thiên ý tại điều khiển thế gian tất cả thế nhưng nếu như không có thiên ý tại điều khiển thế gian tất cả vậy tại sao sẽ có nhiều như vậy không thể ngăn cản sự tình sẽ phát sinh đây cũng không biết quá bao lâu từ dương đột nhiên cảm thấy trong cơ thể hắn xuất hiện một điểm có thể cung cấp hắn điều động năng lượng chịu đến cố năng lượng kia q cái dày từ dương từ thời gian dài đến tự hỏi bên trong tỉnh lại cảm thụ một tháng o này điểm đạo anh năng lượng từ dương trong lòng vui vẻ âm thầm nói có điểm ấy năng lượng ta là có thể chủ động chữa thương đệ xuống đáy lòng hưng phấn cảm từ dương cẩn trọng điều động này điểm đạo anh năng lượng ở trong người viễn chuyển vẹn vẹn chỉ viễn xoay chuyển gần nửa cái chu thiên từ dương cũng bởi vì áp chế không nổi toàn thân đau đớn mà bỏ qua đối với này điểm năng lượng điều vận một lần không được vậy thì thử thêm vài lần chỉ cần có thể điều vận này điểm đạo anh năng lượng viễn chuyển một chu thiên như vậy tiếp theo lại vận chuyển chu thiên liền ung dung hơn nhiều nghĩ từ dương đem toàn bộ lực lượng nguyên thần thu vào biển ý thức chuẩn bị đợi được nguyên thần khôi phục một ít sẽ tiếp tục thử điều vận này điểm đạo anh năng lượng